bách hoa chi linh tần phong đánh giá kim sắc liên hoa con người bên trong quang mang lấp lóe chẳng trách trình tự đối với bách linh chi hoa sẽ có như vậy ưu đãi có thể được nguyện cấp vật phẩm khen thưởng còn chưa thành thục bách linh chi hoa liền làm cho người ta một loại sâu sắc sức hấp dẫn trong đó ẩn chứa linh tính e sợ có thể để cho một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ có ngũ thành s á t xuất thành tựu đạo chi cảnh kim sắc liên hoa tổng cộng có ta mở mảnh cánh hoa đang tại ngưng luyện mảnh thứ chín cánh hoa nếu là đem chi nở mảnh cánh hoa hoàn toàn ngưng luyện chính là hoàn toàn thành thục bách linh chi hoa là bách linh chi hoa lục chi thăng cũng tới chỗ này nhìn phía bách linh chi hoa biểu hiện chấn động loại này đạo phẩm càng thật xuất hiện ở bên trong thiên môn bách linh chi hoa đây là trong truyền thuyết bách linh chi hoa nghiêm trần ánh mắt nóng rực nhìn c h ầ m c h ầ m bách linh chi hoa mục thiên thiên cũng tới chỗ này nhưng nàng tầm mắt cũng không phải là ở bách linh chi hoa bên trên mà là rơi vào những tu sĩ khác trên thân biểu hiện chấn động hoảng sợ tràn ngập toàn thân nơm nớp lo sợ liền hô hấp cũng trở nên hơi gấp gáp khí tức có chút không ổn định nguyện thần nam cung nguyệt ứng thiên hà ngọc minh phong cái này nhưng đều là đại hạ c ử u châu tiếng tắm lửng lây vô thượng cảnh tu sĩ từng cái đều là thâm bất khả chắc tồn tại s a lỗ mô s a lỗ đồ hai cái đến từ chính s a tộc vô thượng cảnh tu sĩ cái kia màu vàng sậm trong thân thể ẩn chứa một luồng kinh người lực lượng lệnh người không thể coi thường cho tới cái kia cả người tử khí quân quanh Quỷ khí âm trầm quỷ giới quỷ đế cũng là một cái đáng sợ tồn tại mỗi một lần âm binh mượn đường đều không có chuyện tốt phát sinh huyền quy hắc văn sát hổ cái này hai con cực kỳ hiếm thấy đế cấp yêu ma không có bất kỳ cái gì động tác chỉ là tồn tại chỗ ấy chính là cảm giác được một luồng làm người nghẹn thở áp lực lục sư m i n h mục thiên thiên run run rẩy rẩy mở miệng ừ n lục trì thăng liếc mắt mục thiên thiên cũng phản ứng trở về không khí chung quanh từng cái từng cái cường đại tu sĩ để bọn hắn cảm giác được sợ hãi để bọn hắn cảm giác được chấn động ở đây bên trong bất luận một hay tuy tiện một người ra tay cũng đủ để chắc chắn diệt toàn bộ bay mưa kiếm tông chớ nói chi là nhiều như vậy cường giả tụ tập ở cùng một nơi thực lực chính là đáng sợ đến mức nào lục trường lão các ngươi trước tiên lui ra thần phong truyền âm nói được lục trì thăng mang theo mục thiên thiên nghiêm trần hai người không chút do dự lùi mở như vậy tầng thứ chiến đấu căn bản không phải bọn họ có thể chia sẻ thậm chí liền khoảng cách gần quan sát cũng không phải là bọn họ có thể làm được vô thượng cảnh giao thủ dư âm đều đủ để đưa chúng nó trọng thương đánh chết ngọc minh phong bách thôn quỷ đế xa lỗ mộ trở vô thượng cảnh tồn tại đối với lục chỉ thăng ba người cử động nhìn ở trong mắt không có một người nào động thủ như vậy nhân vật không để cho bọn họ động thủ tư cách linh tính trung kích chấn động thiên địa bách linh chi hoa mảnh thứ chín cánh hoa xuất hiện chỉnh đoá bách linh chi hoa triệt để biến thành kim sắc mỗi một mảnh cánh hoa cũng tản ra khí tức thần bí giống như thiên tạo đồ vật ẩn chứa tiên linh thần diệu thành t h ủ c ó thể thành t h ủ động thủ người vây xem mỗi người trong mắt cũng bắn ra kinh người quan mang bách linh chi hoa thành t h ủ c ó thể hái trên thân khí thế đồng thời buộc phát ra hóa thành một đạo tàn ảnh bay lượn hướng về bách linh chi hoa loại này thần vật tình thế bắt buộc làm một tên vô thượng cảnh tồn tại cho dù là không quá sở trường tốc độ trên tốc độ cũng không chậm chút nào giống như lôi đỉnh cực nhanh mà qua nhưng mà ở các vị vô thượng cảnh bên trong có một bóng người tốc độ nhanh nhất giống như đuổi theo lưu tinh tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi người xuyên việt người chỉ là trong trước mắt chính là nhanh hơn ngàn mét khoảng cách đi tới bách linh chi hoa trước mặt đạo công đ ạ c n g u y ệ t truy tinh tần phong xuất hiện ở bách linh chi hoa trước mặt tiên tinh đánh giá trước mắt bách linh chi hoa trên mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt sắc mặt vui mừng lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới triển k hát a i giới tiểu thành đạo công đạp truy tinh, cảnh công thành nguyệt như thế nào những thế h truy tu đạo đạp sĩ k c có h thất thấy thế thương ể trường trong tay cùng. Quỷ đế văn ừ a na ra nhất, nhất thương đông nhiên đột phá, liền hư không cũng phản phất sản sinh một đạo vòng xuấy, ở một sát na ngưng lại, bùng nổ ra làm người kinh hại khí kình, bắn thẳng đến tần phong. phá, hư phất hại khí Hắc đột một một sát đạo lại, xoáy, làm v ở sát hổ trên thân sát khí mười phần mắt hổ bên trong lập lòe hung lệ v ẻ hổ trào nhấc lên đồng thời sắc bén quang mang như muốn đem thiên địa cũng cho dễ dàng xé nát nhất trào từ hạ xuống chính là hóa thành bốn đạo sắc bén vô song trào phong hướng về tần phong đa nhờ tới sa tộc x a l ô mô động tắc cũng không chậm chút nào già yếu dung mạo cường tráng thể phách ẩn chứa một cô cường đại vô cùng lực lượng giơ tay một quyền từng tầng nổ ra có bao cắt tiếng vang lên bá đạo phi thường tam phương cường thế công kích trong nháy mắt kéo tới phảng phất liền thiên địa đều muốn phá hủy giống như vậy ngay cả là vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ đều muốn cảm giác được đau đầu tần phong nhận biết được tam phương cường giả công kích được đến con người bên trong lôi đỉnh quang mang l ó e lên một luồng cực kỳ mạnh me lực lượng bao phủ toàn thân t r u n g kích mỗi một tổ chức mỗi một tế bào lôi thần đoán thân quyết toàn bộ khai hỏa kim giáp lực sĩ luyện lực pháp toàn bộ khai hỏa một luồng mạnh me cùng cực lực lượng từ hắn trên người bộc phát ra t r u n g kích tứ phương như c u ồ n g đảo cự lãng giống như vậy cùng tam phương cường giả công kích từng tầng đụng vào cùng một nơi vê anh cường giả công kích va cha mờ giống như c h ơ i y long đất lở giống như vậy khủng bố năng lượng ba động bao phủ tứ phương tới khởi khắp kích phong, hoành phía nơi cối tại trận trận tật đẳng đàn. lần công đây Vô số cây cối tại đây một d ư phá hủy. Mặt đất lại c à n gần là lên trực tiếp nước toát ra, nước dương đ y trời t r bụi ầ mặt đất cũng lột bỏ một đất lột tầng. Tới cũng gần bỏ quỷ đế sa lô mô hát văn sát hổ chờ vô thượng cảnh tồn tại dồn dập chịu đến cái này một luồng lực lượng ảnh hưởng đẩy lui ra mấy trăm mét khoảng cách từng cái từng cái kinh ngạc hướng về từ từ biến mất cột sáng trước mặt tần phong nhìn lại biểu hiện ngưng trọng phi thường tần phong thực lực càng cường đại đến kinh khủng như vậy địa phương ngọc minh phong dừng lại trong tay nho phiến tấm mắt rơi vào tần phong trên thân hơi nheo lại ngươi là nhân loại kia tu sĩ bách thôn quỷ đế thấy rõ tần phong g á n g dấp muốn tìm ban đầu ở h u hồn vực bên trong chuyện phát sinh lại là ngươi xa l ô đổ ánh mắt băng lánh mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào tần phong nhân loại đem bách linh chi hoa giao cho ta bằng không thì đừng trách ta giết ngươi hắc văn sát hổ sát khí trung thiên sát ý kinh người một đôi mắt hổ đầy dây cướp bóc d ô nở dê như hung tàn bất cứ lúc nào đều muốn đem tần phong tê liệt thành vô số mảnh vỡ đối mặt sắt ý đối mặt tầm mắt mọi người tần phong biểu hiện mười phần bình tĩnh mười phần t h ô n g dong một cái phất tay háo đem bách linh chi hoa thu vào thạch tháp bên trong sau đó xoay người đối mặt mọi người vồ giữa không trùng hát sơn thương rơi vào trong tay một đôi mắt bắn ra vô cùng chiến ý lại là một đạo khí kỉnh từ trên người hắn buộc phát ra quét ngang đàn bắt hoang kinh động cựu tiêu địa phủ thế giới duy nhất pháp sư truyền hai có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm ba mươi lăm kim đỉnh c h â n công tần phong đứng lơ lửng trên không khinh thường bầu t r ờ i y tay cầm hát sân thương tầm mắt từ ngọc minh phong bách thôn quỷ đế t r ở vô thượng cảnh tồn tại trên thân chậm rãi đảo qua một luồng ngang dương chiến ý trùng kích toàn trường trắng trận không kiếm rẻ quét ngang vô kỵ tần phong cướp đoạt bách linh chi hoa những n à y vô thượng cảnh tồn tại tự nhiên sẽ không dễ dàng để hắn ly khai hơn nữa tự thân thực lực đề bạn muốn tìm một cái thời cơ nghiệm chứng chỉ là một cái tuyệt hảo thời cơ ngọc minh phong ứng thiên hà nam cung nguyệt sa lô m ô sa lô đồ bách thôn quỷ đế huyền quy hắc văn sát hổ từng cái từng cái vô thượng cảnh tồn tại thật sự là tuyệt hảo đối thủ cảm nhận được tần phong cường thế c u n g cố này gần như bá đạo chiến ý mỗi người sắc mặt đều là hơi đổi trong mắt chảy ra không giống sát thái nhân loại ngươi đây là tại muốn chết hắc văn sát hổ nhất là bạo lệ ở cảm thấy được tần phong trên thân chiến ý về sau một đôi mắt càng lộ vẻ lạnh lẽo càng lộ vẻ hung tản khí thế bất phàm nhưng chỉ là một cái chân ngã cảnh tồn tại không có tư cách được bách linh chi hoa nhân loại mau đem bách linh chi hoa giao ra đây bách thôn quỷ đế âm thanh lạnh lùng nói nhân loại tu sĩ mau đem bách linh chi hoa giao cho ta s a lô mô nhìn chằm chằm tần phong ngọc minh phong ứng thiên hà nam cung nguyệt ba tên nhân loại tu sĩ ngược lại là không có phát sinh lời hung ác ba người cũng đang quan sát tần phong làm một tên nhân loại tu sĩ bọn họ đối với tần phong trái lại càng thêm hiếu kỳ cũng là muốn chuẩn bị kỹ càng sẽ hành động lại tay ngọc minh phong trên dưới xem xét mắt tần phong rơi ở trong tay hắn hát sơn thương bên trên tinh thần rô nở dê như trong con n g ư ờ i lập l ò q u a n mang lập tức khoát khoát tay bên trong nho phiến mỉm cười nếu như ta không có đoán sai ngươi nên là tần phong đi t ầ n phong t ầ n phong ứng thiên hạ nam cung nguyệt ánh mắt đều là biến đổi thần phong tên truyền khắp vân châu hướng về đại hạ cửu châu mà đi hai người bọn họ chỗ ngồi đại hạ một thành viên tự nhiên là rõ ràng tần phong thần phong s a lỗ mỗ s a lỗ đồ biểu hiện có một chút hoang mang đối với danh tự này tựa hồ có hơi ấn tượng lại không biết là ai thần phong bách thôn quỷ đế huyền quy hắc văn sát hổ ba người thì là hoàn toàn không biết bọn họ vốn cũng không phải là đại hạ cửu châu tu sĩ đối với đại hạ cửu châu chuyện phát sinh hiểu biết hữu hạn tự nhiên không rõ ràng tần phong tên đúng thì làm sao thần phong nhìn về phía ngọc minh phong vân châu phủ việc ngươi đã trở thành đại hạ hoàng thất truy nã đối tượng bao nhiêu thanh la vệ cùng châu mục phủ quân muốn tìm ngươi nếu để cho bọn họ tìm đến ngươi chắc chắn phải chết ngọc minh phong nhợt nhạt n ở nụ cười lệ n h n g ư ự i như gió xuân ấm áp nếu là ngươi đồng ý gia nhập hạo nhiên thư viện bằng vào ta hạo nhiên thư viện ở đại hạ cửu châu địa vị triệt hồi ngươi truy nã hay là khả năng làm được mà lấy ngươi thực lực tu vi ở h ạ o nhiên thư viện tất nhiên có thể mưu được một cái không sai vị trí ngươi cảm thấy thế nào tần phong bình tĩnh nói có hay không còn muốn đem bách linh chi hoa giao cho h ạ o nhiên thư viện nếu ngươi là h ạ o nhiên thư viện một thành viên bách linh chi hoa tự nhiên giao cho h ạ o nhiên thư viện h ạ o nhiên thư viện cũng tuyệt không sẽ khiến ngươi có chỗ bạc đ á i có thể đem đạo công giao cho n g ư ơ i là xem ngọc minh phong thản nhiên nói đạo công tứ đại siêu phàm thế lực quả nhiên tồn tại đạo công thần phong ở theo trời giật kiếm khách truyền thừa động phủ bên trong được đạo công đạp nguyện truy tinh cũng kiến thức thúc chỉ tinh thủ đoạn về sau suy đoán tứ đại siêu phàm thế lực đại hạ hoàng thất tất nhiên tồn tại đạo công bằng không bọn họ cũng không đủ ở đại hạ cửu châu tồn tại lâu như vậy một môn đạo công giá trị tuy nhiên không thể so bách linh chi hoa nhưng là tuyệt đối không sai đạo công ta có thể không có hứng thú nếu là ngươi muốn bách linh chi hoa vậy thì động thủ đến cấp đi t ầ n phong thong g i n g nói đã như vậy vậy tại hạ sẽ không k h á c h khí ngọc minh phong nghe vậy nho phiến vừa thu lại trong mắt quang mang bỗng nhiên lóe lên một luồng mênh mông khí thế từ trên người hắn buộc phát ra bao phủ thiên địa ở n ước trong lúc đó hóa thành một vòng nắng nóng hạo nhiên chi khí vỡ bờ thiên địa thiên địa đại thế lấy vô thượng ai chấn áp tần phong ngọc minh phong bách linh chi hoa cũng không chỉ là các ngươi hạo nhiên thư viện m u ố n ứng thiên hà nói một dạng kích ra tự thân thiên địa đại thế hóa thành vừa nhìn vô tận rừng cây bừng bừng sinh cơ khuyết tán thiên địa h ừ n g u y ệ t thần nam cung n g u y ệ t chỉ là đơn thuần hư lạnh một tiếng sáng bạch ngọc bản vô thanh vô tức trong lúc đó xuất hiện treo ở cao cao bên trong đất trời tản ra nhu hòa trong trẹo nhưng lạnh lùng quan mang ba nhân loại tu sĩ ba người thiên địa đại thế bao phủ tần phong bách linh chi hoa chúng thuộc về ta x a tộc x a lỗ mô nói một tiếng một luồng dâng trào khí huyết hướng trời bay lên trên tại này c ố khí huyết bên trong ở n ước hóa thành vạn lý hoàng sa trăm dặm long quyển khí thế khủng bố lạnh leo cùng p h o n g dường như muốn đem người cho tê liệt xa lỗ đổ thay thế tương tự khí thế buộc phát ra cùng xa lỗ m ộ vạn lý hoàng sa dung hợp ở cùng một nơi hình thành càng thêm kinh người thiên địa đại thế c h ấ n áp mà tới bản đế đồ vật há lại cho các ngươi chia sẻ bách thôn quỷ đế nắm chặt trường thương quỷ khí t r ù n g thiên chấn động thiên địa vô tận hắc khí từ hư vô bên trong mà đến như sóng biển đồng dạng hướng về tần phong t r ù n g kích giết h ắ c văn sát hổ trầm giọng một uống sắt lục khí tức tràn ngập thiên địa phảng phất liền thiên địa cũng nhiễm phải sát ý kinh người cực kỳ ngang huyền quy phát sinh cao ngang thanh â m tuyên cổ khí tức chấn áp thiên địa tứ phương làm cho người ta một loại cẩn trọng cực kỳ cảm giác thiên địa đại thế chính là nhân tộc dị nhân tộc thủ đoạn như bách thôn quỷ đế h ắ c văn sát hổ huyền quy như vậy hai h ỏ a yêu ma vẫn chưa tồn tại loại thủ đoạn này thế nhưng bọn họ vô thượng cảnh khí thế đồng dạng là không thể xem thường ta mở cái vô thượng cảnh tồn tại ta mở cái vô cùng mạnh mẽ khí thế chấn áp mà đến p h ả n phất liền hư không cũng khó có thể chịu đựng ở này cô đáng sợ áp lực mơ hồ muốn nước toát ra giống như sản sinh nho be nhăn nghèo b ắ t cổ khí thế c h â n áp tần phong thân thể hơi hơi chầm xuống một cái đều có chút cung lên một đôi mắt như cũng là chiến ý lâm nhiên bá đạo thập phương khí thế như vậy c h â n áp kinh người như vậy lực áp bách vẫn chưa để hắn cảm giác được chút lùi bước ngược lại là trong mắt quang mang càng ngày càng sáng lợi càng ngày càng trói mắt hương phấn phi thường lôi thần đoán thân quyết kim giáp lực sĩ luyện lực pháp vận chuyển thoáng hóa giải áp chế ở trên người hắn lực lượng thân thể lần thứ hai thẳng t á p giống như trường thương hay là không đủ tần phong vẫn cứ cảm giác được trên thân cỗ này áp lực nết miệng mà cười chân nguyên trong cơ thể tốc độ cao vận chuyển ẩn ư ớ c truyền đến hồng trung đại lữ tiếng chấn động đàn bắt hoang ở tần phong đan điền thế giới bên trong lục tôn chiếc thần đỉnh màu vàng nóng xuất hiện mỗi một vị chiếc thần đỉnh màu vàng nóng bên trên co thần dị cực kỳ đường vân truyền lại mênh mông năng lượng ba đ ậ lục tôn chiếc thần đỉnh màu vàng nóng ba vị chiếc thần đỉnh màu vàng nóng hoàn toàn ngưng luyện thành thực hầu như có thể để làm linh khí đến đối chiến địch nhân còn lại ba vị chiếc thần đỉnh màu vàng nóng còn chưa hoàn toàn ngưng tụ nhưng cũng là rõ ràng rất nhiều lúc này lục tôn chiếc thần đỉnh màu vàng nóng hơi rung động từng đạo nổ vang ở bên trong đan điền rung động hất lên vô tận điên cuồng phòng túng những này điên cuồng phòng túng hóa thành hùng hồn cẩn trọng ngưng chìm chân nguyên tiến vào tứ chi bách mạch chạy qua thân thể thể phách khi thế đáng sợ từ tần phong trên thân buộc phát ra lục tôn chức thần đỉnh màu vàng nóng hư không mà hiện chấn động thiên hạ mắt trần có thể thấy âm ba trùng kích thiên hạ chẳng qua là hô hấp công phu liền đem áp chế ở trên người hắn ta mở cái vô thượng cảnh tu sĩ khí thế r ồ n dập đập vỡ tan hóa thành bình tĩnh thế giới duy nhất pháp sư t r u y ệ n hài có l o g i thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm ba mươi sáu nhất kích trọng thương lục chi thăng mục thiên thiên nghiêm trần ba người đi tới hiệu nghiệm đảo biển l i n giới hướng về hòn đảo mặt đông nhìn tới đó là bách linh chi hoa chỗ làm kim sắc cột sáng trói mắt đến cực hạ một luồng mánh liệt linh tính tràn ngập thiên địa bách linh chi hoa thành t h ủ lục trì thăng ánh mắt lóe lên nói thật kinh người linh tính nếu như đem bách linh chi hoa nuốt xuống không biết sẽ như thế nào nghiêm trần mang theo vài phần hiếu kỳ bách linh chi hoa chính là đạo phẩm đồ vật ở ghi chép bên trong là đạt đến t r u n g giai đạo phẩm chân thuốc ở đại hạ cửu châu bên trên cũng chỉ là từng xuất hiện ba lần thôi lục tri thăng trầm g i i nói cái thứ nhất dùng người không biết là người nào có thể thứ hai dùng chính là đại hạ khai quốc hoàng đế vũ hoàng vũ hoàng cũng từng nuốt bách linh chi hoa mục thiên thiên kinh ngạc nói ghi chép bên trong là như vậy vũ hoàng cũng chính bởi vì từng nuốt bách linh chi hoa đối với thiên địa vạn vật lý giải đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ mức độ đột phá đến đạo c h i cảnh lục tri thăng ánh mắt thăm t h ầ m nói bây giờ thiên môn thế giới xuất hiện một cây bách linh chi hoa không biết người nào sẽ nhận được vê anh năng lượng trúng kích bao phủ thiên địa mặc dù lục chi thăng mục thiên thiên nghiêm trần ba người khoảng cách giao chiến phạm vi rất xa vẫn cứ có thể cảm giác được cỗ này cường đại năng lượng ba động thân thể không nhịn được run lên thật là đáng sợ mục thiên thiên cả kinh nói thực lực như vậy chúng ta tới gần vạn mét phạm vi cũng có thể chịu ảnh hưởng mà trọng thương thậm chí mệnh vẫn tại chỗ lục chi thăng nói sắc mặt hơi đổi là tần trường sinh thật kinh người khí thế nghiêm trần con ngươi t r ư ừ n g đây chính là hắn thực lực chân chính sao thần phong hắn quả nhiên chính là tần phong mục thiên thiên nói thần phong lục trì thăng thì thầm một tiếng tuy nói đã sớm đoán được tần trường sinh có rất lớn khả năng chính là tần phong nhưng lúc nhận được xác nhận tình này tự vẫn cứ có vẻ không giống nhau ba người bọn họ dọc theo đường đi cũng đổi theo cái này một cái địa đỉnh bảng đệ nhất h u n g nhân cơn khí thế này lục trì thăng nói đi xa hơn chút nữa ba người thân hình nhất động cấp tốc hướng về xa xa mà đi mục thiên thiên hướng về bên hông thú sủng túi vỗ một con trắng như tuyết lông tóc tiên hạc lăng không xuất hiện ba người lập tức ngồi ở tiên hạc bên trên Trật, nhìn hiệu nghiệm đảo bên trong tình huống tuy nói vô pháp nhận biết được hiệu nghiệm đảo bên trong chiến đấu thế nhưng trong tầm mắt chỗ vẫn có thể nhìn thấy s o n g phương giao thủ thần phong một người lấy một địch tám khí thế cái thiên tu sĩ tuy nói sinh ra linh hồn có thể khuấy đ、so、ộ như thần hồn chịu đến cấm chế địa phương như trước mặt trận chiến này kinh thế hai tục đại chiến năng lượng tùy ý phía dưới linh hồn vô pháp tới gần bây giờ làm nhất chiến để lục trí thăng mục thiên thiên nghiêm trần ba người ở bên trong lòng phi thường kinh ngạc mở mang tầm mắt bọn họ chỉ là tới từ một cái bình thường nhất lưu thực lực thôi mạnh nhất cũng chỉ là tông chủ chân ngã cảnh hậu kỳ cùng những này hiệu nghiệm đảo bên trên tu sĩ so với hoàn toàn không tại cùng một cấp độ bên trên hiệu nghiệm đảo biến hóa tự nhiên dẫn lên không ít tu sĩ chú ý từng cái từng cái bay lên không trung mà tới một ít tu sĩ đang đến gần hiệu nghiệm đảo thời gian bị đại hải bên trong đặc thù biến hóa đánh chết hay là hải long quyển hay là trong biển yêu ma chết phương pháp hai bên đều không cùng đã có một phần thực lực hùng hồn tới gần hiệu nghiệm đảo lại cũng chỉ là cùng so với lục trì thăng ba người gần hơn một chút thôi dù sao các loại chiến đấu ba động bọn họ cũng cảm giác được sợ hãi hiệu nghiệm đảo bên trong thiên quân quỷ hoàng l ử a giận quỷ hoàng tê thiên quỷ hoàng tam đại quỷ hoàng cũng đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầm thứ chính là bách thôn quỷ đế bên dưới đỉnh phong tồn tại thực lực kinh người thiên quân quỷ hoàng lúc trước lại càng là tham dự truy sát tần phong đem tần phong đẩy vào đến việt cảnh nhưng hôm nay gặp lại được tần phong lại không nghĩ rằng tần phong thực lực tăng lên tới kinh khủng như vậy mức độ cùng so với bách thôn quỷ đế cũng chắc chắn mạnh hơn t ầ n phong thiên quân quỷ hoàng ánh mắt lấp lóe đi tê thiên quỷ hoàng hét lớn một tiếng một luồng năng lượng quét ngang đàn khoái động bắt h o à n g tấn công tới thiên quân quỷ hoàng l ử a giận quỷ hoàng tê thiên quỷ hoàng tam đại quỷ hoàng không kịp nghĩ nhiều thân hình hóa thành khói đen nhanh chóng bỏ chạy mà đi nhưng bất quá là vạn mét khoảng cách chính là chịu ảnh hưởng từng cái từng cái từ khói đen lần thứ hai hóa thành quỷ quái giáng dấp chỉ là từng cái cũng phun ra một ngụm máu tươi khí tức trở nên hơi hỗn loạn bị thương không hề động thủ chỉ là chịu đến chiến đấu dư âm ba người chính là bị thương thật là đáng sợ lực lượng đây là đế cấp chiến đấu sao thê thiên quỷ hoàng trầm giọng nói cái này gọi làm tần phong nhân loại thật sự là đáng sợ lấy sức lực của một người đối mặt ta mở cái đế cấp tồn tại lại là không ý kỵ tí nào lựa giận quỷ hoàng trầm giọng nói một đôi mắt phản phất có được hỏa diễm đang thiêu đốt đây cũng không phải là phẫn nộ mà là bản thân hắn chính là như vậy hắn chính là lúc trước xông vào hữu hồn vực đánh chết gác đa quỷ hoàng nhân loại tu sĩ thiên quân quỷ hoàng trầm giọng nói cái gì là hắn lựa giận quỷ hoàng tê thiên quỷ hoàng biểu hiện đều là biến đổi ở tân phong nam tương tử một nhóm người xâm lấn hữu hồn vực đồng thời đánh chết gác đa quỷ hoàng thoát đi về sau chuyện này ở bách thôn quỷ đế trong thủ hạ chuyên g a vì vậy lựa g ậ n quỷ hoàng tê thiên quỷ hoàng cũng là biết được tần phong tồn tại nhưng không nghĩ tới lúc này mới bao lâu tần phong thực lực càng để bạn đến kinh khủng như vậy t ầ n g thứ tần phong đứng lơ lửng trên không tay cầm hát sân thương hát sát sáng n g ờ i con ngươi chậm rãi đảo qua ở đây sở hữu tồn tại trong mắt mơ hồ có chiến y đang thiêu đốt hừng hực một luồng hùng hồn chân nguyên ở cơ thể bên trong lưu c h u y ể n lên trên đỉnh đầu lục tôn chiếc thần đỉnh màu vàng nóng chấn động q u a n mang khí thế khủng bố hoành tạo thiên hạ ngọc minh phong bách thôn quỷ đế hát văn sát hổ s a lỗ mộ t r ở tồn tại vẻ mặt cũng khó coi bọn họ đều là vô thượng cảnh tồn tại cao cao tại thượng hôm nay lại bị một cái chân ngã cảnh tu sĩ như vậy xem thường mặc dù cái này một cái chân ngã cảnh tu sĩ không phải tầm thường thực lực kinh người nhưng là chẳng qua chỉ là một gã chân ngã cảnh tu sĩ thôi một cái chân ngã cảnh nhân loại tu sĩ mà thôi để ta giết người lấy đi trên người ngươi đồ đạc sở hữu xa lỗ đồ trầm giọng nói một câu lúc trước ở thiên tế bộ l ạ hắn công kích dễ dàng bị tần phong hóa giải đồng thời chịu đến tần phong phản kích thời gian liền cực kỳ tức giận bây giờ lại chịu đến tần phong xem thường trong lòng tức giận hừng hực cơ hồ là pha khang quyết định động thủ giết tần phong hắn hít sâu một hơi trên thân thể có màu vàng sậm đường vân đang lưu t r u y ề n thần dị quan mang thân hình nhất động hóa thành một đạo tàn ảnh lướt ầm ầm ra cùng lúc đó tay phải vừa nhất hóa thành cự đại báo các đại thủ đ ỗ n g nhiên hướng về tần phong trộm tới như muốn đem tần phong cho v ô na tờ tần phong bình tĩnh nhìn xa lỗ đổ vẫn chưa có bất luận động tác gì phảng phất bị sợ ngốc làm báo cắt đại thủ rơi ở trên người hắn đem cả người hắn cho bấm nát s a lỗ đồ biểu hiện vui vẻ nhưng s á c mặt vui mừng còn chưa tỏa ra ra lại phát hiện chỉ là bắt được một đạo tàn t n h thôi một luồng nguy hiểm trí mạng từ hậu phương truyền đến tần phong không biết ở lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn tần phong tay cầm hát sân thương con mắt màu đen s ẹ t qua một vệ điện mang trường thương trong tay đột nhiên nhất động mang theo không gì không phá khí thế t ừ n g tầng đánh ra nhất kích rơi vào xa lỗ đổ trên thân phá ra cái kia thân thể cường hãn khủng bố lực lượng theo trường thương nhảy vào xa lỗ đổ cơ thể bên trong bẻ gãy nghiền nát giống như vậy phá hư hắn sinh cơ nhất kích trọng thương xa lỗ đổ chấn động toàn trường thế giới duy nhất pháp sư chuyện h à i có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vợ phụ siêu bựa chương ba trăm ba mươi bảy nam cung nguyệt muốn động thủ xa lỗ đổ ở ta mở cái vô thượng cảnh tồn tại thực lực xem như lót đáy cùng so với bái xà giáo giáo chủ diêm thông chỉ là cường đại một chút thôi có thể hắn dù sao cũng là một cái vô thượng cảnh tồn tại cao cao tại thượng vô thượng cảnh nhưng hôm nay chỉ là một cái đối mặt một chiêu thức xa lỗ đổ trọng thương xa lỗ đổ làm ộ t tên vô thượng cảnh tu sĩ hơn nữa xa tộc t r ư ở n g lão bản thân thể phách cực kỳ mạnh mẽ cho dù là c ố này đáng sợ lực lượng giống như chạy xiết tôn trào phá hủy thân thể mình nhưng hắn cũng cấp tốc phản ứng lại thân hình hướng về phía trước lao đi cái kia xuyên qua thân thể lỗ máu máu tươi liên tục chảy ra một l u ồ n g mạnh me lực lượng quấn quanh trên vết thương trong lúc nhất thời khó khôi phục chờ hắn dừng lại lại là một ngụm máu tươi phun ra đến khí tức quệt vải s a lỗ đổ chậm rãi rơi trên mặt đất nhìn về phía tần phong ánh mắt ngưng trọng phi thường mang theo từng k i a từng k i a hoảng sợ thực lực đối phương càng khủng bố đến trình độ như vậy tần phong tay cầm hắt sân thương bình tĩnh mắt nhìn s a lỗ đổ đối với mình thực lực có nhất định phán đoán nhất thương trọng thương xa l ô đổ dễ dàng cần phải chém giết xa lô đổ liền cần một chút công sức lập tức hắn ánh mắt còn quét hướng về những tu sĩ khác nhìn lại trong mắt chiến ý không có một chút nào ngừng lại cái kế tiếp là ai mọi người nghe vậy từng cái từng cái ánh mắt ngưng trọng hướng về tần phong nhìn lại tần phong chiến lược kinh người chuẩn sắc mà nói tốc độ quá mức kinh người loại này tốc độ ngay cả là ở vô thượng cảnh tu sĩ bên trong đều thuộc về bất phàm tồn tại đạo công ngọc minh phong thì thầm một tiếng làm tứ đại siêu phàm thế lực hạo nhiên thư viện bên trong một thành viên ngọc minh phong tự nhiên hiểu biết đạo công đặc thù thậm chí bản thân hắn cũng nắm giữ một môn đạo công chỉ là không nghĩ tới tần phong chỉ là chân ngã cảnh tu sĩ nhưng nắm giữ đạo công tựa hồ còn đạt đến cảnh giới tiểu thành vậy thì cực kỳ bất phàm đạo công chính là ẩn chứa đạo chi chân ý công pháp cực kỳ mạnh mẽ ngọc minh phong làm vô thượng cảnh tu sĩ chi một nắm giữ đạo công cũng chỉ là đạt đến cảnh giới tiểu thành thôi có thể tần phong một cái chân ngã cảnh nhưng cũng có thể đủ đem đạo công tu luyện đến cảnh giới tiểu thành cái này một phần thiên phú quả nhiên là không thể coi thường đạo công cái này nhất định là đạo công ứng thiên hà nội tâm liên tục nói tốc độ như vậy bách thôn q u ỷ đế nhìn chăm chú lên tần phong nhớ lại ban đầu ở ưu hồn vực bên trong chuyện phát sinh ở ưu hồn vực bên trong tần phong tốc độ thật là phi phạm có thể cùng hiện tại so với hoàn toàn là hai cái t ầ n g thứ bây giờ tốc độ ngay cả là hắn bách thôn quỷ đế cũng mơ hồ có chút vô pháp bắt dư giết bách thôn quỷ đế trong lòng một ý nghĩ xuất hiện dưới tình huống này chỉ có đánh chết tần phong vừa mới có thể nếu không phải đem tần phong đánh chết lấy hắn trưởng thành đến thời điểm đó sẽ là quỷ giới đại địch nhân loại tu sĩ đáng chết sa tộc xa lô mỗi thấy xa lô đồ trọng thương ánh mắt lạnh lẽo gặp lại được tần phong thái độ trong lòng một luồng tức giận cũng đang thiếu đốt hắn chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển trên người xăm đường càng ngày càng thần dị ẩn chứa từng tầng thần kỳ phảng phất câu thông thiên địa huyền liền diệu s a l ô m ỗ hai tay vừa nhấc lớn vỡ tan hóa thành vô số đất cắt bay lên không trung mà lên xuất hiện ở hắn quanh thân lại đến theo s a l ô m ỗ hai tay bỗng nhiên đờ ơ y ra đất cắt cấp tốc hóa thành phẫn nộ vòng xoáy hướng về tần phong bao phủ mà đi tần phong thấy thế ánh mắt rơi vào xem s a l ô mỗi trên thân bước ra một bước đạp tinh truy n g u y ệ t thể hiện ra tốc độ kinh người sắt qua đất cát trong tay hát sơn thương vừa nhấc một luồng bá đạo cực kỳ khí kình bắn ra thẳng hướng xa l ô mỗ xa l ô mỗ trong mỉ hệ nz phát sinh quái dị ngôn ngữ như là sa tộc cổ lão lời nói trên người xăm đường càng ngày càng sáng ngời một luồng đen tia sáng màu vàng buộc phát ra hình thành một cái lồng năng lượng chặn trên người mình lồng năng lượng hình thành chặn hướng về tần phong khí kình làm thương kính ma nhờ me đụng vào màu vàng sậm lồng năng lượng bên trên làm cho cả lồng năng lượng cũng run dày lên giấy lát chính là một vết n ư ớ xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều khuyết tán toàn bộ lồng năng lượng ở lồng năng lượng sắp vỡ vụn thời gian xa lộ mộ ánh mắt chìm xuống một quyền từng tầng nổ ra liền hư không cũng vì đó bạo liệt hóa thành bá đạo tuyệt luân hủy diệt tất cả quyền kính đánh giết hướng về tân phong tân phong thân hình đột nhiên dừng lại sau đó hướng về một bên di động mà đi hiểm mà hiểm địa tránh thoát xa lộ mộ nhất kích sau đó một trưởng đánh ra đại la thủ hấn bông d ư n g bông xuống tốc độ nhanh kinh người trong nháy mắt rơi vào xa lộ mộ trên thân một t r ư ờ n g đem xa lô mô từ giữa không trung từng tầng chém xuống mà xuống ở một t r ư ờ n g chém xuống xa lô mô quá trình bên trong tần phong động t á c cũng không có một chút nào dừng lại hắn năm ngón tay nắm chặt hát sơn thương kim giáp lực sĩ luyện lực pháp luyện thành cường hãn lực lượng rót vào trong trường thương bên trên quay đầu lại nhất thương m à nhờ me đâm ra bách thôn quỷ đế xuất hiện ở tần phong phía sau nhất thương cùng tần phong hát sơn thương đầu thương và chạm ở cùng một nơi tinh hỏa quang mang hiện ra lại đến s ẹ t qua không gì sánh được lực lượng như là tê liệt hư không giống như vậy hướng về bốn phía đánh tới tần phong liên tục lui về phía sau lấy tự thân cường hãn thể phách hóa giải bách thôn quỷ đế cường han thế tiến công lại đến tay trái nắm tay một q u y ề n từng tầng nổ ra liệt hòa oanh thiên quyền một quyền lực lượng mang theo bá đạo hỏa diễm c h i lực oanh triệt thiên địa bá đạo cửu thiên đối mặt kẻ địch cũng không phải là bách thôn quỷ đế mà là cái kia đánh g i ế t mà đến chảo phong lăng lệ hắc văn sắc hổ liệt hòa oai nuốt hết cái kia sắc bén vô song t r à o phong hướng về hắc văn sát hổ đa nhờ tới hắc văn sát hổ thấy thế mắt hổ bên trong quang mang loại lên cấp tốc lùi về sau có thể liệt hỏa hoành thiên quyền quyền phong càng hơn tốc độ quyền càng nhanh hơn sắp đem nó n h â n chìm một đạo đen ánh sáng màu lam đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nó hóa thành một mặt quy giáp thay hắn ngăn t r ở liệt hỏa hoành thiên quyền a i s a lô mỗ bách thôn quỷ đế hắc văn sát hổ huyền quy tứ đại vô thượng cảnh tồn tại từng cái từng cái phát động kinh người thế tiến công thẳng hướng tần phong tần phong sắc mặt bình tĩnh cực kỳ một đôi mắt bên trong lại là chiến ý hừng hực đốt cháy thiên địa giống như động tác nhưng cực kỳ bình tĩnh cực kỳ cấp tốc cơ hồ là hoàn mỹ tránh ra mỗi người thế tiến công đồng thời phát động phản kích tinh hỏa thần chỉ hóa thành tinh quang hỏa quang trượng ngón cái sức lực phản phất liền thiên địa đều muốn xuyên thủng nhất chỉ bay vụt đánh chúng ở huy ề n quy quy giáp bên trên bùng nổ ra kinh người năng lượng trùng kích huyền quy thân thể run lên rút lui trên thân quy g i ắ p nhưng duy trì cực kỳ hoàn chỉnh vẫn chưa bị thương tần phong khẽ cau mày cái này một con huyền quy phòng ngự lực thật sự là vượt quá hắn tưởng tượng cùng so với hắn lôi thần đoán thân quyết cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều ở đối phó mấy cái này vô thượng cảnh tồn tại thời gian tần phong k h ẽ mắt ánh mắt xéo qua liếc nhìn ngọc minh phong ứng thiên hà nam cung nguyệt ba người này loại vô thượng cảnh tu sĩ còn chưa từng động thủ không biết bọn họ đều sẽ làm sao ba người này thế nhưng là nhân loại vô thượng cảnh tu sĩ nắm giữ lấy nhân loại công pháp cho dù là trên cảnh giới có chỗ không bằng còn lại mấy cái vô thượng cảnh có thể công pháp mang đến cường đại tuyệt không đơn giản Đột động Đại rộng thần phong ánh mắt dùng mình, Nguyệt thần Nam Cung Nguyệt muốn động thủ. Thế nhất thế tốt, Trường Thư Nguyệt, Tán Tu, thượng tồn tại. nhiên, phong ánh dùng mình, Nam Cung muốn chuyện lớn, nờ Nhiên Viện Ngọc Minh Phong. Nam Cung Nguyệt, đại Hạ Tán tu, vô thượng cảnh Pháp hài, phụ Hạo Hạ giới di, giới siêu lo duy bựa. có cục bố Sư, vở vô lấy tán tu thân phận tu luyện tới vô thượng cảnh có thể cũng không phải là người bình thường có thể làm được nam cung n g u y ệ t không chỉ là thiên tư kỳ cao mà kỳ ngộ rất nhiều mới vừa đạt tới như vậy cảnh giới trong truyền thuyết hắn được một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ truyền thừa mà trong tay nguyệt nha nhận lại càng là nửa bước đạo khí cấp bậc thần binh lợi khí uy lực chắc tuyệt hắn nắm giữ c ử u tinh siêu phàm tuyệt học thiên nguyệt đao quyết phối hợp h ắ n nguyệt nha nhận xông ra h ắ n n g u y ệ t thần tên nam cung nguyện một mực ở xem trường tần phong cử động biết được tần phong cường đại chân nguyên hùng hồn cực kỳ cũng không so với vô thượng cảnh tu sĩ đến kém công pháp cực kỳ mạnh mẽ mỗi một môn công pháp đều là đỉnh phong siêu p h à m tuyệt học cho dù là cùng so với hắn thiên n g u y ệ t đao quyết đều là không kém kinh người nhất ở chỗ tần phong thân pháp quá mức mau lẹ như vậy thân pháp e sợ đạt đến trong truyền thuyết đạo công t ầ n g thứ đạo công ẩn chứa đạo chi chân ý thân pháp ngay cả là hắn nam cung nguyệt cho tới bây giờ còn chưa tập được bất kỳ đạo công lấy tần phong nắm giữ đạo công thân pháp bọn họ những người này đều khó mà gần người mà muốn đánh bại đối phương chỉ có dựa vào lấy nhân số ưu thế hạn chế ra tần phong thân pháp phát huy vì vậy nam cung nguyệt lựa chọn ra tay nam cung nguyệt tay phải vồ giữa không trung hiện ra nhàn nhạt ánh trăng nguyệt nha nhận vồ vào trong tay giống như là vồ lấy nửa tháng giống như vậy để lộ ra khí tức thần bí trật trong con ngươi quang mang trợt lóe lên trong tay nguyệt nha nhận đ ố n g nhiên chém ra thiên địa yên tĩnh một vòng minh n g u y ệ t đột ngột xuất hiện xét qua một cái xảo quyệt phạm vi lấy tốc độ kinh người hướng về tần phong chém giết mà đi một đao kinh người tần phong đang đối chiến bách thôn quỷ đế sa l ô mỗ huyền quy hắc văn sát hổ thời gian đồng thời đang chú ý nam cung n g u y ệ t ngọc minh phong ứng thiên h ạ ba người ở nam cung n g u y ệ t động thủ nháy mắt h ắ n chính là biết được thân hình thoát một cái trong lúc đó đình đánh công tắc biến mất tại chỗ cũ sau một khắc chính là tới gần nam cung n g u y ệ t trường thương run lên Kim giáp p lực sĩ luyện lực sĩ hát p lực lượng r vào trong、đó. Một luồng đáng đó. sơn ợ lượng, lực hiện xuất hát ở s thương bên trên,、hát、sơn thương trong nháy trọng thường, muốn rung sụt không gian.、Hát、sơn thương hát mắt trầm phi Hát sụt vốn là trọng lượng kinh người nửa bước đạo khí bây giờ hơn nữa tần phong lực lượng rót vào trọng lượng đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ nhất thương lấy ra sơn băng thiên kinh mạnh mẽ cùng cực lực lượng hóa thành thương mang hủy diệt tất cả giống như thẳng trùng nam cung nguyện nam cung nguyện cảm ứng được nguy cơ lâm thân trên mặt hiện ra một vệ quan g mang t r ậ t quanh thân n g u y ệ t hoa xâm nhiễm thần bí khó lường thân thể phảng phất hóa thành một vòng sáng bạch nguyệt sáng chiếu rọi vặt cổ sau đó nguyệt nha nhận quan g mang trói mắt giống như c ử u thiên thần n g u y ệ t quan g mang vùng vãi lớn đ ị a vô số nguyệt hoa chi lực hương tụ hội tụ thành một đạo trăng tròn đao mang đánh xuống hướng về hát sơn thương làm đao thương va chạm hóa thành lôi đình nổ vang dọa người năng lượng hướng về bốn phương tám hướng đánh tới đem nam cung nguyện đẩy lui mấy trăm mét khoảng cách gương mặt trong nháy mắt tái nhợt tần phong thân thể lay động đạp tinh truy nguyệt hóa giải cái này một luồng trùng k í c h lực lại đến trong mắt lôi quang loại lên cơ thể bên trong lôi điện chi lực phun trào trong lúc đó đem vọt vào nhập thể nội lực lượng tiêu diệt xa l ô đổ đang lùi lại quá trình bên trong tần phong ánh mắt nhất động rơi vào xa l ô đổ trên thân ở đây bên trong xa l ô đổ dĩ nhiên trọng thường nhưng vẫn có từ lâu nhất định lực chiến đấu đầu tiên là giết để ngừa động thủ tâm tư định ra tần phong tâm niệm nhất động hỏa diễm chi lực từ bên trong thân thể dâng trào ra một luồng m ê n h mông quần c u ộ n tiên thiên chân hỏa bao phủ thiên địa trúng kích khắp nơi tiên thiên chân hỏa lúc trước tần phong tu luyện tam dương chân quyết thời gian chiếm được tiên thiên chân hỏa chỉ là sau đó uy lực không đủ chính là cực nhỏ vận dụng mà bây giờ hơn nữa liệt hỏa hoành thiên quyền quyền kính ngược lại là có thể để cho tiên thiên chân hỏa miễn cưỡng phát huy ra một ít tác dụng hỏa diễm cụ ôn cụ ôn bao trùm thiên địa bước lui các vị vô thượng cảnh tồn tại t ầ n phong thì là lập tức triển khai đạp tinh truy nguyện như lưu tinh truy địa cầu cấp tốc rơi xuống phía dưới xuất hiện ở xa lô đồ trước mặt trường thương nhất động nhất thương mang theo kiên trì không ngã mạnh mẽ xuyên thấu qua xa lô đồ hai tay đâm thủng hắn mi tâm lực lượng chấn động trong lúc đó xa lô đồ thần hồn hóa thành hư vô thân tử đạo tiêu xa lô đồ nhìn thấy xa lô đồ thân tử xa lô mô đồng tử một trường thử mục đích sắp n ứ c lưu xa vực xa tộc vốn là nà mờ ở y u thế mạnh nhất như hắn cái này lưu xa vực xa tộc tộc trưởng cũng chỉ là vô thượng cảnh tiền kỳ thôi toàn bộ lưu xa vực xa tộc chỉ là ba cái đạt đến ở vô thượng cảnh một người lưu ở trong tộc trấn thủ hắn cùng với xa lô đồ tới chỗ này tìm kiếm bảo vật lại không nghĩ rằng xa lô đồ chết ở tần phong trong tay đáng chết xa lô mua ánh mắt sát ý mãnh liệt trên thân màu vàng sậm đường vần càng ngày càng thần bí tụ tập thiên địa khả năng hội tụ ở hắn trên thân thể c hai tay hắn lăng không ép một chút trong hư không xuất hiện một con bàn tay vô hình hướng về tần phong đ ố n g nhiên vô tới tần phong ngẩng đầu nhìn một lát mắt thấy bàn tay vô hình chấn áp mà đến triển khai đạp tinh truy n g u y ệ t cấp tốc tránh thoát bàn tay vô hình sau đó lăng không một trưởng từng tầng hạ xuống đại la thủ ấn rơi vào xa lô mộ trên thân đem xa lô mộ đánh vào bên trong lòng đất máu tơi ư nhuộm đỏ mặt đất lại là chưa chết xé tan hư không như là tê liệt giống như vậy một đạo hắc á m đến mức tận cùng thương mang thẳng trùng mà đến liền hư không cũng phảng phất nhiễm phải hát sắc ra tay chính là bách thôn quỷ đế cả người tử khí vân quanh quỷ dị ung tùm tinh hỏa thần chỉ tần phong một chỉ điểm ra hùng hồn cực kỳ tinh hỏa lực lượng ngưng tụ thành một đạo trượng đại quan cột nhất chỉ đón nhận hát sắc thương mang hai cỗ năng lượng va trang m ở ầm ầm nổ tung hóa thành vô số năng lượng kính phong quét sạch thiên hạ huyền quy h á c văn sát hổ hai con đế cấp yêu ma lần thứ hai phát động công kích tần phong triển khai đạp tinh truy nguyện tránh né lấy hai người mạnh mẽ công kích cái này hai con đều là đế cấp yêu ma mà đều là yêu ma bên trong hiếm thấy người thực lực tự nhiên là không hê tầm t h ư a nở dê đối mặt rất nhiều vô thượng cảnh tu sĩ vây công tần phong chân nguyên nhanh chóng tiêu hao nhất là đạp tinh truy nguyệt làm tiêu hao chân nguyên hết sức kinh người nếu không phải hắn tu luyện kim đ ỉ n h chân công hơn nữa bản thân vô cấu linh thể có thể nhanh chóng thu nạp thiên địa linh khí thật đúng là không hẳn chống đỡ cho hắn lâu như thế thực chiến nhất định phải giảm thiểu sử dụng đạp tinh truy nguyệt giảm thiểu chân nguyên tiêu hao thần phong trong lòng âm thầm một đạo thế nhưng ở tình huống như vậy có thời gian không thể không vận dụng đạp tinh truy nguyện nhất định phải tìm đến phương pháp phá giải hoặc là trực tiếp ly khai nhất thương bức lui nam cung nguyện tần phong trong lòng ngẫu nhiên dùng mình một luồng nguy cơ suy nghi dâng lên mới tới khoe mắt ánh mắt xéo qua quét qua vô số đao gió giống như giống như cuồng phong bạo vũ bao phủ tới mỗi một đạo đao gió cũng ẩn chứa kinh người lực lượng như muốn đem tần phong cắt chém thành vô số mảnh khi tất cả đao gió qua đi tần phong ánh mắt viết vọng rơi vào tay kia nả mở nho phiến tuấn giật thanh niên trên thân hạo nhiên thư viện ngọc minh phong thế giới duy nhất pháp sư c h u y ề n hài có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm ba mươi chín hạo nhiên kiếm khí nhất tự quyết ngọc minh phong thần phong ngắm nhìn ngọc minh phong ánh mắt hơi chìm xuống t a mở cái vô thượng cảnh tồn tại hán kiêng kỵ nhất người chính là cái này ngọc minh phong đến từ chính hạo nhiên thư viện trường lão hạo nhiên thư viện tứ đại siêu phàm thế lực chi một thực lực thâm bất khả chắc làm một tên trong đó trường lão ngọc minh phong thực lực tự nhiên bất phàm nắm giữ công pháp cũng không phải còn lại vô thượng cảnh có thể so sánh với bây giờ hắn ra tay để tần phong cảm giác được ngưng trọng thần phong chiến l ự c kinh người chủ yếu ở chỗ công pháp cường đại tinh hỏa t h ầ n chỉ đại la thủ tấn liệt hỏa d oanh thiên quyền đều thuộc về cựu tinh siêu phàm tuyệt học uy lực tuyệt luân đạp tinh truy nguyệt lại càng là thuộc về sơ giai đạo công uy lực không tầm thường nương tựa theo những thủ đoạn này ở thêm vào vô cấu linh thể đặc thù kim đỉnh chân công lôi thần đoán thân quyết kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng thiên cung cấp hùng hồn chân nguyên mạnh me thân thể tố chất vừa mới có thể khinh thường đa số vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ trước mặt đối với ngọc minh phong những này ưu thế đều sẽ suy yếu rất lớn thần phong ngọc minh phong nhẹ lay động nho phiến nhàn nhạt mở miệng thực lực ngươi phi phạm lấy một cái chân ngã cảnh tu sĩ có thể có như vậy chiến l ự c siêu việt đại đa số thiên tài ngay cả là ở hạo nhiên thư viện bên trong có thể vượt qua ngươi hiếm như lá mùa thu Ta l ầ ngươi thứ hai mời n tiến thư một tiến thư thư nhất thuẫn bài. Cho dù là địa đỉnh bảng, hạo nhiên viện, khi nhiên viện, nhiên viện ngươi kiên bài. chính vào vào là là hạo hạo hạo Cho cố dù đây ị a ta hóa đỉnh đều đ bảng, nhiên viện cũng ngươi nguy cơ, ta cũng ngươi Ngọc Minh Phong, ngươi hạo thư thể thể giải giải. giúp giúp quyết. Trước mắt có cơ, có là ý gì ứng thiên hà ánh mắt chìm xuống hóa giải chỉ bằng ngươi một người e sợ không làm được bách thôn quỷ đế hừ lạnh một tiếng làm quỷ giới u hồn vực quỷ đế hát c h h ô n quỷ đế đối văn i đại hạ h Cửu c lực, lực sát hổ ánh mắt hung lệ sắt tính mười phần ngọc minh phong nhàn nhạt liếc mắt mấy vị biểu hiện mười phần bình tĩnh bình thản ung dung trong tay nho phiến nhẹ lay động trong lúc đó mang đến từng tia từng tia gió mát gợi lên hai mai tóc xanh thật sự làm ê người điều kiện tần phong mắt nhìn ngọc minh phong nhàn nhạt nói nhưng ta càng tin tưởng mình năng lực ồ vậy ta chỉ được động thủ ngọc minh phong bình tĩnh nói tần phong ánh mắt hơi chìm xuống nhìn chăm chú ngọc minh phong chờ đợi ngọc minh phong động thủ ngọc minh phong trong mắt bình tĩnh sắc thái dần dần biến hóa có một luồng chiến y ở đ ầ lên chân nguyên trong cơ thể tốc độ cao vận chuyển một luồng hạo nhiên khí tức phun trào khắp nơi kinh động khắp nơi phảng phất có được một vòng hạo thiên đại nhật xuất hiện thần bí phi thường trong tay nho phiến vừa thu lại thay vào đó là một thanh trường kiếm kiếm dài ba thước kiếm phong sắc bén hàn quang từng trận khiếp người trói mắt hạo nhiên kiếm khí nhất tự quyết ngọc minh phong nhẹ giọng một uống trường kiếm sẹt qua một đường thẳng xúc động bên trong đất trời hạo nhiên lực lượng tụ hợp vào cùng chiêu kiếm này bên trong thiên địa duy nhất kiếm khí quán thiên h ạ o nhiên thư viện chính là tứ đại siêu phàm thế lực chi một hắn nắm giữ công pháp tự nhiên là không như bình thường trong đó h ạ o nhiên kiếm khí chính là nho ra đạo công chi một công phạt loại đạo công uy lực kinh người cực kỳ nhất là ở vô thượng cảnh ngọc minh phong trong tay triển khai lại càng là ẩn chứa kinh thiên vĩ năng lượng một kiếm ẩn chứa vô thượng uy thế tập trung vào tần phong nhất cử nhất động để tần phong vô pháp né tránh tần phong lưu ý lấy ngọc minh phong một kiếm ánh mắt đột nhiên ngưng lại kim đỉnh chân công vận chuyển tới cực h ạ n lục tôn chiếc thần đỉnh màu vàng n ó n g l â y động mênh mông thanh âm hất lên chân nguyên ba động trùng kích thân thể mỗi một chỗ lôi thần đoán thân quyết toàn bộ khai hỏa kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng thiên toàn bộ khai hỏa hùng hồn chân nguyên chi lực giống như chạy xiết tôn trào vận hành tụ hợp vào đến trường kiếm bên trong một loại bá đạo thần kỳ uy nghiêm khí tức tử trên người hắn xúc động trong tay hát sơn thương chậm rãi nhấc lên lại đến xẹt qua phía chân trời ngang từ hát sơn thương bên trên truyền đến tiếng rồng âm chấn nhiếp c ử u thiên thập địa giới lại đến long hình hư ảnh xuất hiện ở h á c sơn thương bên trên từ từ dung nhập vào h á c sơn thương nhất thương kinh động thiên hạ thiên long chiến kích phi long kích thiên long chiến kích chính là tàn tạ đạo công trong đó chỉ có ghi lại một c h i ề u phi long kích đặt đến c ử u tinh siêu phàm tuyệt học tầm thứ uy lực kinh thế hai t ủ hơn nữa tần phong rất nhiều phụ trợ ra chỉ một hồi bây giờ phi long kích uy lực hoàn toàn không kém gì đồng dạng sơ giai đạo công hạo nhiên chi khí ngưng tụ kiếm khí thần long hư ảnh hóa thành thương mang hai cỗ kinh thiên động địa tuyệt tục lực lượng đột nhiên va chạm toàn bộ thiên địa cũng tùy theo yên tĩnh nhưng n g a y mắt một luồng khủng bố lực lượng quét ngang thiên địa chấn động vạn cổ bầu trơ y ngọc minh phong chịu đến năng lượng đẻ ép liên tiếp lui về phía sau sắc mặt khẽ thay đổi cái k i a một đôi như ngôi sao trong con người né qua vẻ kinh ngạc thần phong thực lực càng cường đại đến trình độ như vậy hắn triển khai thế nhưng là hạo nhiên thư viện đạo công hạo nhiên kiếm khí lấy hắn tu vi lại phối hợp hạo nhiên chi khí ngay cả là một tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ đều muốn nuốt hận ở hắn một kiếm bên dưới thế nhưng là chiêu kiếm này lại bị tần phong hóa giải tần phong đồng dạng là không dễ chịu như vậy năng lượng trùng kích để hắn liên tiếp lui về phía sau mà đi chân nguyên trong cơ thể vào đúng lúc này đại lượng tiêu hao sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh hầu như đem rất nhiều công pháp cũng vận chuyển tới cực hạn tiêu hao lớn lượng chân nguyên vừa mới chống lại ngọc minh phong một kiếm t ầ n phong có thể xác định đối phương triển khai chính là đạo công nếu không phải là mình không giữ lại chút nào e sợ cũng không thể chống đỡ được ngọc minh phong cái này ngạo thị thiên địa một kiếm ứng thiên hà nam cung n g u y ệ t bách thôn quỷ đế huyền quy hắc văn sát hổ mấy vị cũng chịu đến năng lượng đẻ ép từng cái từng cái lùi về sau mà đi biểu hiện ngạc nhiên nhìn về phía tần phong nhìn về phía ngọc minh phong đây là hạo nhiên thư viện năng lực đây là tần phong thực lực không thể xem thường a đây là một cái tuyệt hảo thời cơ ứng thiên hà ánh mắt bên trong quang mang loại lên ở tần phong như vậy tiêu hao phía dưới thực lực tất nhiên suy yếu rất lớn mà hắn nhưng vẫn không có động thủ thực lực bảo tồn cực kỳ hoàn hảo như vậy tình huống quả thực là cho hắn sáng tạo tuyệt hảo thời cơ ứng thiên hà thân hình nhất động hóa thành một đạo lục quang bay lượn b ắ n thẳng đến tần phong cùng lúc đó trường kiếm khẽ nhúc nhích hiện ra lên nhàn nhạt gợn sóng ẩn chứa khí tức thần bí thẳng hướng tần phong chiêu kiếm này bắt buộc phải làm Tất thấy cả mọi người nhìn thấy ứng thiên hà chiêu khó i nói ế m này, t ầ đầu m một một mấy mặt một mà lộ tiếng tốt thời thiên bắt trên Trường thương từ ứng thiên hà trên thân thể xuyên qua mà qua, đỏ tươi huyết dịch theo đầu thương rời xuống. Nhất thương, trọng thương ứng thiên hà. Ứng thiên lại. kinh kinh rời không như ứng Nhưng ngạc, ngạc. ứng xuyên xuống. ứng ứng khắc, k hà hà dịch hà. hà h được, đều đỏ cơ vậy vị vệ bị là sau ra qua qua, có thể tin tưởng được trước mắt tình cảnh này chính mình không những chưa bắt lại tần phong ngược lại là bị trọng thương mà hắn một đôi mắt đ ô i đầu tần phong cái kia huyết hồng mang thôn e o lo quỷ quyệt quy. duy chuyển siêu huyền trận pháp mắt trái. Thế giới duy nhất pháp sư, hài, có logic, thế tốt, Trường Thần t rộng lớn, bố cục tốt, nờ pháp pháp phụ hài, h giới di, giới sư, có cục bố bựa. vở g thôn vệ huyết đồng Thôn phệ huyết phệ đồng chính là tần phong cực sớm nắm giữ một môn thần thông cái này một môn thần thông nắm giữ sớm nhưng uy lực không có chút nào yếu theo tần phong thực lực đề bạt đến chân ta cảnh trung kỳ ngưng luyện thân thể ta thần ngã đối với thôn vệ huyết đồng uy lực lại là một lần đề bạt đặt đến một cái dị thường t kinh người cái dị vì vậy thần phong cực nhỏ vận dụng thôn vệ huyết đồng nhưng hôm nay tình huống bất luận một loại nào lực lượng đều là nhất định phải thôn vệ huyết đồng chính là có thể để bạt hắn lực chiến đấu ở ứng thiên hà công kích ra thân thời điểm tần h phong chính là vận dụng thôn phệ huyết đồng lực lượng lấy bây giờ thôn phệ huyết đồng năng lượng ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ đều có thể đủ rõ ràng ảnh hưởng đến thôn phệ huyết đồng thôn phệ hóa giải ứng thiên hà uy thế của một kiếm suy yếu hắn lực lượng tốc độ tùy theo thần phong nhất thương xuyên qua ứng thiên hà làm thương nặng ứng thiên hà khỏe mắt ánh mắt xéo qua liếc mắt trên thân hát sân thương khỏe miệng máu tươi không cách nào khống chế chảy ra thân hình nhất động nhanh chóng đ ị a thối ra lần thứ hai lay động lui ra ngoài ngàn mét xa xa nhìn về phía tần phong quỷ dị t à ác đây là ứng thiên hà đối với tần phong cái kia mắt trái cảm giác quỷ dị như thế nhãn thuật chẳng trách tần phong bị truy nã cái này một môn nhãn thuật căn bản chính là t à ác chi phương pháp ứng thiên hà tiện tay lấy ra một viên đan dược dùng mà xuống ngăn chặn lại chính mình thương thế đồng thời chậm dại khôi phục lần thứ hai nhìn về phía tần phong thời gian nhưng cũng không có cướp g i ậ tâm tư vậy một con mắt ngọc minh phong tầm mắt rơi vào tần phong mắt trái bên trên kinh dị phi thường như vậy nhãn thuật thần thông ít nhất là đỉnh phong siêu phàm tuyệt học t ầ n g thứ thậm chí vô cùng có khả năng đạt đến đạo phẩm nhãn thuật thần thông huyết mục đại nhân bách thôn q u ỷ đế nhìn thấy tần phong mắt trái trong lòng hất lên sóng lớn chấn động phi thường bật thốt lên cái này một con mắt hoàn toàn cùng ngũ đại tôn giả bên trong huyết mục đại nhân một dạng nhưng này là huyết mục đại nhân thiên phú lực lượng vì sao một cái con người tu sĩ vì là nắm giữ lấy huyết mục đại nhân con mắt lực lượng từ tần phong trên mắt trái cảm ứng được một lồn u máu t h a n h cường đại lực lượng đồng thời tại này cố lực lượng bên dưới mơ hồ áp chế tự thân tu vi đây là huyết thống trên áp chế huyết mục đại nhân ngọc minh phong liếc mắt bách thôn quỷ đế lập tức hướng về tần phong nhìn lại làm tứ đại siêu phạm thế lực hạo nhiên thư viện một thành viên ngọc minh phong biết được quỷ giới tới gần đ ủ hồn vực ngũ đại tôn giả huyết mục chính là một trong số đó tần phong cái này một con mắt trái càng cùng quỷ giới huyết mục tôn giả có chỗ quan hệ huyền quy ánh mắt hắn hắc văn sát hổ truyền âm cho huyền quy quỷ gì, đáng sợ ẩn chứa kỳ lạ lực lượng huyền quy ngưng chìm nói cho dù là ta thôi diễn c h i pháp đều vô pháp thôi diễn ra ánh mắt hắn tình huống vậy phải như thế nào đối phó hắc văn sát hổ hỏi kẻ nhân loại này tu sĩ t ầ n phong giao thủ dĩ nhiên nhiều lần bất kể là lúc trước đạo công thân pháp hay là uy lực một thường hơn nữa bây giờ nhãn thuật hắn chân nguyên tiêu hao đáng lẽ là cực kỳ khủng bố e sợ hắn đã là cung dương hết đ à huyền quý nói được vậy hãy để cho động thủ giết hắn h á c văn sát hổ trong mắt hung chỉ riêng loại lên tứ chi nhất động hóa thành tàn ảnh hướng về tần phong cực vút đi đang đến gần tần phong trăm mét tả hữu vị trí ngoác miệng ra chấn thiên hổ rít gào lay động thiên địa hình thành mắt trần có thể thấy âm ba hướng về tần phong đánh tới lại đến hổ trào vung lên trong lúc đó Hùng bạo l ư ớ tinh ra k h ỏ t g đạo sắc bén o Tần phong. Tần phong hỏa thần chỉ t ầ n phong động tắc cũng không có dừng lại tay trái vừa nhấc một chỉ điểm ra tinh hỏa thần chỉ bắn ra thẳng hướng hắc văn sát hổ ở thôn phệ huyết đồng quỷ quyệt lực lượng ảnh hưởng phía dưới hát văn sát hổ động tác trở nên cực kỳ c h ậ m chậm liền chân nguyên đều chiếm được rất lớn suy yếu khó có thể hóa giải tinh h ỏ a thần trị xèo ở tinh h ỏ a thần trị sắp đánh trúng hát văn sát hổ thời gian một cái trong suốt quy giáp xuất hiện ở hát văn sát hổ trước mặt ngăn trở tinh h ỏ a thần trị vai vảnh tinh h ỏ a thần trị đụng vào quy giáp bên trên tinh quang hỏa diễm tung tóe năng lượng dần dần tiêu tan bị quy giáp hóa giải tần phong ánh mắt rơi vào cái kia huyền quy trên thân lông mày dậm dùng mình cái này một con huyền quy thật đúng là lệnh người có chút không thích hán vốn có thể nhiều lần đánh chết hắc văn sát hổ đều bị huyền quy quy giáp nhiều ngăn cản lại tới cái kia quy giáp phòng ngự đạt đến một cái cực kỳ kinh người t ầ n g thứ cùng so với chính mình viên mãn cảnh giới lôi thần đoạn thân thể quyết đều muốn đến cường đại tiên quyết cái này một con huyền quy tần phong ý niệm trong lòng nhất định bước ra một bước truy tinh trục nguyệt trong nháy mắt s ẹ t qua ngàn mét khoảng cách đi tới huyền quy trước mặt cơ thể bên trong khí thế tuôn trào ra tác dụng ở huyền quy trên thân phong tỏa huyền quy tất cả đường lui thôn vệ huyết đồng vận chuyển tới cực hạ n từng đạo quỷ quyệt lực lượng từ hư không mà đến quấn quanh lấy huyền quy cùng lúc đó hắc sơn thương nắm chặt nơi tay thiên long chiến kích vận chuyển mà lên thần long hư ảnh xuất hiện lần nữa huyền quy ở cảm thấy được tần phong ánh mắt thời gian vốn có thể cảm giác được nguy hiểm làm một con vạn t u ế huyền quy trời sinh nó có theo lợi tránh hại thiên phú hiện tại cái thiên phú này cho nó mãnh liệt suy nghi huyền quy cảm nhận được nguy hiểm trên thân quy giáp phía trên dấu vết từng cái từng cái sáng lên từng luồng từng luồng huyền d i ệ u vô song lực lượng giao đến ở trên người nó hình thành một cái trong suốt sắc lồng năng lượng cái này một luồng trong suốt sắc lồng năng lượng p h ả n phất trên thế giới cứng rắn nhất đồ vật vô pháp phá hủy vô pháp lay động nhưng mà ở nó hình thành trong suốt sắc lồng năng lượng quá trình bên trong thôn vệ huyết đồng lực lượng xuất hiện không ngừng suy yếu nó năng lượng cung cấp mà từ thôn vệ huyết đồng trên quỷ quệt lực lượng lại càng là đang cướp đoạt nó khí huyết cùng sinh mệnh lực khó có thể ngăn chặn quỷ dị phi trong h chưa thoát khỏi thôn vệ huyết đồng lực lượng ảnh hưởng, huyền quy chính là thấy được thiên long chiến kích ư lượng được ờ n Còn đồng long g lực t vệ quy là suốt sắc lồng năng lượng bên trên. Giang giác. Giang giác, Giang giác. Trong suốt sắc lồng năng lượng suốt giác! giác! giác! sắc vỡ vụn ra hắc sơn thương rơi vào huyền quy quy sắc bên trên đem nó cái kia cứng rắn không thể phá vỡ quy sắc lần thứ hai sản sinh từng đạo vết rách lực lượng từ vết rách bên trên xuyên qua đến cơ thể bên trong huyền quy phun ra màu tươi đập t ầm ầm rơi trên mặt đất sinh tử không biết toàn trường ngơ ngác nếu là nói ngọc minh phong ở ta mở cái vô thượng cảnh tồn tại bên trong thực lực là cường đại nhất như vậy huyền quy phòng ngự là ta mở cái vô thượng cảnh bên trong kinh người nhất ngay cả là ngọc minh phong đều vô pháp lay động huyền quy phòng ngự nhưng bây giờ huyền quy bị tần phong nhất thương trọng thương sinh tử không biết hát văn sát hổ sợ hãi nhìn mắt tần phong nhằm phía huyền quy mang theo huyền quy thân thể cấp tốc thoát đi mà đi Giống chương t ba trăm bốn mươi mốt ly khai thiên môn hắc văn sát hổ mang theo huyền quy bỏ chạy ly khai thể hiện ra tốc độ kinh người lấy tần phong tốc độ tự nhiên có thể đủ truy kích bên trên nhưng không có bất kỳ cái gì cần phải hắn chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn cái kia bỏ chạy ly khai hắc văn sát hổ sau đó nhìn về phía ngọc minh phong bách thôn quỷ đế loại người bách thôn quỷ đế nhìn tần phong biểu hiện âm trầm bất định ánh mắt rơi vào tần phong cái kia một con mắt trái trên thân hư lạnh một tiếng xoay người rời đi huyết mục đại nhân con mắt c ô này có mặt khắp nơi huyết thống áp chế để hắn cực kỳ không thoải mái ở quỷ giới bên trong loại này huyết thống áp chế có thể so với lên thực lực áp chế càng thêm làm người không thoải mái mặc dù hắn là quỷ đế ứng thiên h à động tắc cũng là không chậm trực tiếp ly khai đại điệu bên trên có cự đại thủ hấn tồn tại nơi tay ấn bốn phía từng đạo nước huyết tảng ấn ra có thể xa tộc xa lô m ỗ u xa lô đồ hai người tung tích từ lâu biến mất không còn t ă m hơi ở đây bên trong chỉ để lại hạo nhiên thư viện ngọc minh phong nguyệt thần nam cung nguyệt hai người hai người cũng không bị thương một thân thực lực duy trì trạng thái hoàn chỉnh lẫn nhau mắt nhìn lần thứ hai hướng về tần phong nhìn lại còn lại hai người các ngươi tần phong hướng về ngọc minh phong nam cung nguyệt hai người nhìn lại trong mắt trái huyết quang p h u n g trào quỷ dị khó lường khoe miệng hơi v ệ n h lên lộ ra một vệ không tên nụ cười các ngươi lựa chọn động thủ hay là l y khai ngọc minh phong tinh thần con ngươi lấp loe không yên không biết đang suy tư điều gì hô hấp về sau h ắ n mỉm cười thần phong ta nói vẫn ở đây hạo nhiên thư viện t ù y thời có thể lấy để ngươi gia nhập dứt tiếng ngọc minh phong xoay người rời đi cũng là thẳng thắn nam cung n g u y ệ t thấy ngọc minh phong ly khai mỹ mắt hơi một thấp lại đến hóa thành ánh trăng ly khai nơi này t ầ n phong nhìn cuối cùng hai người ly khai cảnh giác cũng không có thả hạ thể bên trong chân nguyên vẫn cứ ở vận chuyển chỉ là tiêu hao kịch liệt trận chiến này có thể so với lên hắn ở vân châu phủ nhất chiến càng gian khổ trận chiến này đối mặt kẻ địch cũng không phải người yếu càng có hạo nhiên thư viện ngọc minh phong tồn tại ở t ầ n phong xem ra ngọc minh phong thủ đoạn kinh người nhất là cái kia hạo nhiên kiếm khí uy lực sóng tuyệt không thể đơn giản như vậy đối phương cũng không nghĩ l i ề u mạng vừa mới hình thành trước mắt loại này đi tình huống quá ba cái hô hấp thấy không có người lại đây tần phong lấy ra hai viên đan dược dùng trong m ỉ hệ n g kim đỉnh chân công luyện hóa đan dược lực lượng hóa thành dâng trào cực kỳ chân nguyên cùng thấm vào thần hồn nguyện hoa chi lực cấp tốc khôi phục hắn trạng thái đạo đan đến từ chính thiên giật kiếm khách động phủ nội đạo đan một viên có thể khôi phục chân nguyên một viên khôi phục thần hồn lần này tiêu hao là ở quá lớn nhiều lần triển khai đạo công đạp tình truy n g u y ệ t cùng với cuối cùng vận dụng thôn phệ huyết đồng chân nguyên thần hồn tiêu hao dị thường kinh người cơ hồ là đạt đến đèn cạn dầu mức độ có thể ở hai viên đạo đan dưới sự trợ giúp tần phong khôi phục nhanh chóng dần dần có không tầm thường chiến lược chí ít lấy bây giờ trạng thái chống đỡ trên ba mươi hô hấp cường lực chiến đấu vẫn là có thể làm được hô tần phong dài thở dài ra một ngụm trọc khí mang theo một chút tơ máu hai con mắt lại là sáng ngời có thần lấp lánh phát quang cuối cùng là giải quyết đồng thời được bách linh chi hoa bách linh chi hoa chính là hắn chuyến này tiến vào thiên môn duyên c ớ một loại đạt đến t r u n g giai đạo phẩm chân thuốc một cái có thể thu được n g u y ệ t cấp khen thưởng nhiệm vụ người nào đều là để tần phong mười phần mừng rỡ trường sinh không tần phong lục trì thăng đi tới tần phong bên người khoảng cách tần phong chừng năm mươi mét vị trí dừng lại mục thiên thiên nghiêm trần hai người theo sát phía sau nhìn phía tần phong ánh mắt bên trong chấn động sợ hãi trần trờ rất nhiều tâm tình tất cả phức tạp thần phong thực lực càng đạt đến kinh khủng như vậy mức độ ngọc minh phong ứng thiên hà nam cung n g u y ệ t bách thôn quỷ đế s a l ô mỗ s a l ô đồ huyền quy hắc văn s á t hổ không người nào không phải đạt đến vô thượng cảnh t ầ n g thứ trong đó ngọc minh phong vì là hạo nhiên thư viện t r ư ở n g lão bách thôn quỷ đế vì là quỷ giới quỷ đế từng cái từng cái thực lực mạnh mẽ kinh người không thể tưởng tượng nổi ngay cả là vân châu bát đại nhất lưu thế lực đều vô pháp ngăn cản được bọn họ nhưng bây giờ những người này tất cả đều bị tần phong cho đánh bại xa lô đồ lại càng là tử vong huyền quy trọng thương sinh tử không biết ứng thiên hà bị trọng thương còn lại ly khai kinh người như vậy chiến tích đều sẽ kinh động toàn bộ đại hạ cửu châu các ngươi biết rõ thần phong bình tĩnh mắt nhìn lục trì thăng ba người ừng lục trì thăng cũng không có ẩn dấu ta hiện tại dự định ly khai thiên môn thế giới các ngươi có tính toán gì không thần phong hỏi chúng ta theo ngươi ly khai lục trì thăng ngẫm lại nói lấy ba người bọn họ thực lực ở thiên môn thế giới bên trong cũng không tính cường đại muốn cướp đoạt một ít chân dược bảo vật khó có thể làm được chàng bằng có hiện hữu thu hoạch theo tần phong cùng l y khai được cái kia ly khai đi bất quá trước lúc ly khai ngược lại là có thể cho các ngươi một vật tần phong ánh mắt dùng mình tay phải hướng xuống đất vồ giữa không trùng một luồng nhiếp thiên lực lượng trong nháy mắt xuất hiện lớn rung động trong lúc đó một cây cây nhỏ từ từ bị tần phong nắm bắt cái này một cây cây nhỏ cũng không lớn dường như một cái bùn hoa canh nhiều lá nhiều phía trên kết từng viên một nhạt trái cây màu và ngóng nhạt ẩn chứa thần bí khả năng quả thực không nhiều tổng cộng chỉ có năm cái thôi tần phong tiện tay gỡ xuống ba cái trái cây màu và ngóng nhạt biếu tặng cho lục trì thăng mục thiên thiên nghiêm trần ba người đa t ạ lục trì thăng kinh h ỉ nói những này trái cây màu và ngóng nhạt lục trì thăng tự nhiên rõ ràng chính là cựu giai dược tài hồn trái cây có nhiều nước là một loại ẩn chứa thần hồn tinh hoa quả thực đối với thần hồn có giúp đỡ cực lớn một cái hồn trái cây có nhiều nước cũng đủ để cho hắn thần hồn lần thứ hai ngưng luyện oai gia tăng thật lớn thần hồn cường độ đối với mục thiên thiên nghiêm trần hai người mà nói lại càng là có ngũ thành sát xuất có thể ngưng luyện thần ngã cảnh vậy ly khai đi thần phong thản nhiên nói lập tức đoàn người bay trở về đến trước kia rừng cây ly khai thiên môn thế giới hiệu nghiêm đảo lúc trước cùng lục t r ì thăng mục thiên thiên nghiêm trần ba người cùng một nơi tu sĩ lại đều không có ly khai từng cái từng cái hướng về tần phong nhìn lại biểu hiện chấn động bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nhìn thấy lúc trước một màn nhưng cũng biết tần phong cường đại hắn chính là tần phong tốt thực lực đáng sợ cùng so với vân châu phủ thời điểm càng mạnh mẽ hơn lúc trước vân châu phủ sự tình chuyên gia vốn tưởng rằng là giả tạo có thể bây giờ nhìn lại tần phong có thể so với lên tưởng tượng cường đại quá nhiều quỷ giới quỷ đế hạo nhiên thư viện ngọc minh phong đều đang không phải là cái này tần phong đối thủ hán còn không có có đạt đến v ô thượng cảnh a ngọc minh phong chỉ sợ cũng không hề sử dụng toàn lực nhưng vẫn có thể biết rõ tần phong cường đại trận chiến này t ầ n phong tiên đem triệt để truyền khắp đại hạ cửu châu các ngươi nói t ầ n phong cùng ba người kia quái vật so với làm sao vậy ba cái quái vật ở tần phong tu vi như vậy thời gian xác thực cũng có được kinh khủng như thế thực lực hôm nay đã sớm đạt đến v ô thượng cảnh bọn họ há lại tần phong có thể đối kháng nói cũng đúng dù sao ba người kia quái vật thế lực sau lưng cũng không phải chuyện nhỏ không phải là tần phong có thể so sánh với tần phong một cái tán tu có thể đạt đến trình độ như vậy đạt đến vô thượng cảnh thời gian không hẳn không bằng ba người kia quái vật đến thời điểm đó thấy mới thấy chính là biết được thế giới duy nhất pháp sư c h u y ệ n h à i có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm bốn mươi hai khắp nơi kinh động thiên môn việc lấy thế mạnh như trẻ tre tư thế quét sạch thiên hạ kinh động c i u châu vân châu phủ thanh la ti thu trọng t r a nhìn trước mắt được tin tức mắt hổ hơi c h ầ m xuống thần phong thu trọng ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn phát sinh thanh thúy thanh vang vang vọng ở bên trong căn phòng hắn cực kỳ xem trọng tần phong nhất là ở thiên giật kiếm khách truyền thừa đạo phủ đối với tần phong càng thêm xem trọng vốn định muốn cho tần phong trở thành một người tiểu đô thống thậm chí trực tiếp thu nhập phía dưới hiệu lực có thể bởi lúc t r ư ớ c cố trường sinh sự t ì n h để hắn không thể không đi đầu đi tới thanh la ti t ổ n bộ cố trường sinh ở thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ bên trong lấy kiếm ý rót vào người ngưng tụ kiếm thể kiếm hồn hơn nữa bản thân kim diệu linh thể có thể nói sở hữu giả cực kỳ mạnh mẽ đặc thù thể chất sau đó lại càng là được thiên giật kiếm khách thiên lân kiếm cùng cựu nguyên vô tận thức tương lai thành cựu bất khả hà lượng như vậy nhân tài tự nhiên không phải là một cái nho nhỏ cố gia có thể bồi dưỡng cũng không phải một cái vân châu thanh la ti có thể bồi dưỡng vì lẽ đó ở cố trường sinh đem sự tình báo cho biết cho hắn thời điểm thu trọng chính là trực tiếp mang theo cố trường sinh đi tới thanh la ti tổng bộ báo cho biết tổng bộ tình huống vốn định phải quay về về sau lại xử lý tần phong sự tình ai ngờ trở về về sau càng phát sinh kinh người như vậy sự tình tần phong lấy sức một người đánh chết sa u tên tiểu đô thống đánh chết thanh thánh cùng t i ệ n thủ dưỡng do cơ đánh chết tư đồ tam nguyên hạ n g chiếu tuy nói dưỡng do cơ cũng không phải là nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ nhưng hắn tài bắn cung trí cường hoàn toàn có nửa b ư ớ c vô thượng cảnh thậm chí vô thượng cảnh tiền kỳ năng lực như vậy sai lầm thật sự quá to lớn ngay cả là lấy thu trọng thân phận cũng vô pháp đem sự tình hoàn toàn áp chế lại vì lẽ đó không thể không truy nã t ầ n phong tiến vào địa đình bảng nhưng này mới bao lâu thời gian thiên môn sự tình phát sinh tần phong thực lực càng đạt đến kinh khủng như vậy tầm thứ tác mở tên vô thượng cảnh tiền kỳ tồn tại đều vô pháp ai lại biết tần phong một người trong đó lại càng là hạo nhiên thư viện ngọc minh phong trưởng lão sức chiến đấu như thế thiên tài như thế cho dù là cùng so với ba người kia quái vật cũng đều không kém bao nhiêu nếu như có thể đưa vào tổng bộ tiến hành bồi dưỡng sợ rằng sẽ có có thể trở thành một cái mới quái vật lúc trước việc từ ta khoảng thời gian này tìm hiểu tin tức xem vô cùng có khả năng là lưu cảnh một tay sách lược sớm biết lưu cảnh cũng không phải là nhìn mặt ngoài đi đơn giản như vậy lại không nghĩ rằng hắn lại còn là buôn bán huyết nhục linh quả hậu trường hát thủ trong truyền thuyết thánh chủ đáng tiếc hết thể đều quá muộn sa u tên tiểu đô thống cửu hoán thanh la tin nếu là dễ dàng thả xuống mặt mũi làm gì tồn tổng bộ nơi đó đại hạ hoàng thất cũng sẽ không hủy bỏ liên quan với tần phong truy nã tất cả chỉ có thể tiếp tục xem vân châu châu mục p h ụ châu mục thúc chỉ tinh lật nhìn trước mắt tư liệu trong mắt quang mang lấp loe không yên trí tuệ phi phạm thần phong Thúc chỉ tinh nghe âm thầm một lời cái này tần phong thật đúng là càng ngày càng khiến ta kinh nha lại có thực lực như vậy e là cho dù là ta cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn đáng tiếc địa đỉnh bảng đã xác định muốn cứu vãn tất cả đã không thể t ầ n phong đã trở thành đại hạ thu địch người thu trọng ngươi sẽ như thế nào muốn thúc chỉ tinh khẽ ngầm đầu hướng về thanh la ti chỗ phương hướng nhìn lại tầm mắt phảng phất xuyên thấu thời không giống như vậy rơi vào đại đ ồ thống thu trọng trên thân bách linh chi hoa thần kỳ như thế đạo phẩm chân thuốc ngay cả là ở đại hạ trong hoàng thất đều thuộc về cực kỳ ít ỏi nếu tần phong được không biết sẽ dẫn lên loại gì phong ba vân châu sẽ bình tĩnh sao thúc chỉ tinh ánh mắt hơi chấm xuống không biết đang suy tư điều gì thiên hương các tầng thứ chín mục thanh vũ tống thừa hạo hai người ngồi yên lặng lẫn nhau hướng về đối phương mắt nhìn xem ra ngươi chuyện tiến hành rất thuận lợi mục thanh vũ cười nhạt một tiếng hừng muốn có được đồ vật đã chiếm được thiên nữ cung hoa trung cảnh quả nhiên không phải tầm thường tống thừa hạo bình tĩnh nói đã như vậy vậy ta cần ngươi làm việc ngươi nên rõ ràng mục thanh vũ nói biết rõ ta sẽ mau chóng hoàn thành tống thừa hạo đạ mặt m nói ngày gần đây chuyện phát sinh ngươi nên có chỗ hiểu biết đi mục thanh vũ cười yếu ớt nói ngươi nói là tân phong tống thừa hạo mắt nhìn mục thanh vũ lúc trước phủ thanh nhất chiến cũng đã thể hiện ra bất phàm chiến lực không nghĩ tới mới quá ngắn như vậy thời gian liền có càng thêm sức chiến đấu đáng sợ đánh bại ta mở tên vô thượng cảnh tu sĩ thật sự là kinh người mục thanh vũ trong đôi mắt đẹp quan g mang lưu động ngươi cùng hắn từng là đồng nghiệp đối với hắn nên rõ ràng một hai đi vẫn chưa từng có tiếp xúc tống thừa hạo nói vậy có chút đáng tiếc mục thanh vũ tựa ở lông tơ trên ghế nếu là ngươi cùng hắn quen biết ngược lại là muốn để ngươi giới thiệu gặp mặt một lần lấy ngươi năng lực muốn gặp được tần phong cũng không thành vấn đề căn bản không cần ta tống thừa hạo đứng dậy tống a tiến thừa hạo đứng dậy trực tiếp ly khai đối với một thanh vũ dáng dấp như vậy đã sớm biết được nếu là thật lưu lại tất nhiên một thanh vũ nói một thanh vũ thấy thế vẫn chưa tức giận cũng không nói thêm cái gì trắng non tú nhẹ tay nhẹ phất một cái loại rượu từ chén rượu bên trong bay ra rơi vào đến một thanh vũ trong mỹ hệ n g loại rượu vào cổ họng cổ họng kinh động mị lực kinh người thần phong nàng nhẹ dọn g một lời không biết đang suy tư loại chuyện nào thiên môn đối với đại hạ c ử u châu mà nói cũng là một cái không việc nhỏ tình vì vậy xưa nay đều sẽ hấp dẫn rất nhiều người quan tâm thiên môn tình huống lần này thiên môn việc từ từ truyền khắp đại hạ c ử u châu kinh động các đại thế lực đạo phẩm chân thuốc bách linh chi hoa chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ nhất chiến ta mở tên vô thượng cảnh tồn tại mà thắng bất luận cái nào một chuyện đều đủ để kinh động tất cả mọi người thiên môn đã đóng nghe nói lần này thiên môn ở bên trong đều là đỉnh phong dược vật b á t giai dược tài kiểu giai dược tài số lượng rất nhiều thậm chí liền nói phẩm chân thuốc cũng tồn tại nói đến đạo phẩm chân thuốc quý giá nhất tự nhiên là tần phong trong tay bách linh chi hoa bách linh chi hoa thế nhưng là đạt đến trung giai đạo phẩm giá trị kinh người ai trong truyền thuyết vũ hoàng chính là bởi vì dùng bách linh chi hoa có thể đủ nhất thống thiên hạ khai sáng đại hạ cửu châu bách linh chi hoa nếu là bị ta chiếm được vậy thì tốt bây giờ bách linh chi hoa bị tần phong chiếm được không biết có bao nhiêu người muốn đối phó tần phong từ trong tay hắn cướp đoạt bách linh chi hoa muốn cướp đoạt tần phong trong tay bách linh chi hoa vậy cũng cần nhất định thực lực nghe nói hắn chỉ là chân ngã cảnh nhưng có thể đánh bại ta mở tên vô thượng cảnh tồn tại thực lực như vậy chỉ có vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ mới có sức đánh một trận đi、Hừm. cái này ta mở tên tu sĩ bên trong thế nhưng là có hạo nhiên thư viện ngọc minh phong hắn hầu như có thể cùng ba người kia quái vật so với đúng vậy nếu là tần phong đạt đến v ô thượng cảnh không biết cùng ba người kia quái vật ai mạnh ai yếu thế giới duy nhất pháp sư t r u y ệ n h à i có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm bốn mươi ba thiên tâm đạo thể thiên môn việc mênh mông cuồn cuộn c h u y ể n khắp thiên hạ nhưng là chủ sự tình người tần phong lại tìm một chỗ thách i ế n à này n quan, lần h thu hoạch. bế kiểm điểm tháp tầng thứ ba thần phong đánh giá trước mặt đồ vật h ồ n trái cây có nhiều nước đạo tính chân quả bách linh chi hoa cái này ba cái đồ vật cũng là tới từ thiên môn thế giới giá trị bất phàm h ồ n trái cây có nhiều nước chính là đối với thần hồn có rất lớn hiệu quả cựu giai dược tài đạo tính chân quả chính là đạt đến sơ giai đạo phẩm chân thuốc có thể lĩnh ngộ đạo chi chân ý bách linh chi hoa thì là đạt đến t r u n g giai đạo phẩm chân thuốc càng hơn đạo tính chân quả ngưng tụ thiên địa chi linh năm đó vũ hoàng chính là dùng bách linh chi hoa ba cái đồ vật tồn tại có thể để tần phong tu vi đề bạt một cấp độ đương nhiên ngoài ra tần phong trọng yếu thu hoạch chi một chính là chỉnh tự nhiệm vụ hoàn thành thu được một tháng cấp khen thưởng n g u y ệ t cấp khen thưởng t ầ n phong ánh mắt khẽ động đánh ra trình tự trình tự bên trên có cái này một cái hai viên nửa tháng xuất hiện hộp tản ra nhu hòa mà thần bí mặt trăng quan mang để lộ ra thần bí kỳ lạ khí t ứ c n g u y ệ t cấp khen thưởng mà là một cái cấp hai n g u y ệ t cấp khen thưởng lần trước bê quan tần phong cũng đối với trình tự tiến hành tỉ mỉ hiểu biết n g u y ệ t cấp khen thưởng dường như tinh cấp một dạng cũng có được phân biệt cấp hai n g u y ệ t cấp khen thưởng cao hơn một cấp n g u y ệ t cấp khen thưởng cấp hai n g u y ệ t cấp khen thưởng tần phong ánh mắt bên trong quang mang loại lên trong lòng mười phần mừng rỡ lần này thiên môn chuyến đi không chỉ là muốn chiếm được bách linh chi h ò a lại càng là có ta mở cái vô thượng cảnh tu sĩ cùng ra tay xuất hiện một lần cấp hai nguyện cấp khen thưởng Cũng là bình là theo ư ờ n Không này nguyệt g k h biết, cái này cấp 2, nguyệt cấp n thưởng có thể mang đến cái gì? Đánh、mở. Tần thể h mở. gì? có cái p n định đánh g quyết ba cái đồ vật xuất hiện ba cái tin tức tương quan tràn vào với tần phong trong óc đối với ba cái đồ vật có cơ bản hiểu biết thiên lý nhất thuấn pháp chính là một môn t r u n g giai đạo công thần pháp cực kỳ cao minh cùng so với đạp tinh truy nguyện cao hơn một cái cấp bậc tốc độ bên trên tự nhiên càng thêm cấp tốc cường đại nếu là đem thiên lý nhất thuấn pháp tu luyện tới viên mãn cảnh giới e sợ toàn bộ đại hạ cựu châu không người có thể thất cùng tần phong tốc độ thanh long liệt thiên thuật chính là một môn vô cùng mạnh mẽ pháp thuật đặt đến t r u n g giai đạo pháp t ầ n g thứ có thể cho gọi ra vô cùng thần bí thánh thu thanh long tê thiên liệt địa uy lực n g ậ p trời tần phong nắm giữ rất nhiều công pháp lấy thiên long chiến kích phi long kích lực công phạt cường đại nhất nhưng nếu là so với thanh long liệt thiên thuật thì lại cách biệt rất nhiều cho tới thiên tâm đạo thể chính là thể chất thể chất vì là phổ thông vũ thể vũ thể bên trên chính là linh thể linh thể bên trên mới là đạo thể t ầ n phong sớm nhất được là tiên thiên vũ thể sau đó mới là vô cấu linh thể mỗi một loại thể chất đối với hắn đều là rất có trợ giúp thể chất đại biểu không chỉ là thân thể tố chất còn có ngộ tính linh khí sự hòa hợp đại đạo cảm ngộ v v càng ngày càng kinh người thể chất cung cấp năng lực càng ngày càng kinh người hay là tu vi cấp tốc đề bạt hay là công kích sắc bén bất phàm hay là phòng ngự vô pháp phá hủy v v cố trường sinh hậu thiên tu luyện kim diệu linh thể chính là được xưng công phạt đệ nhất linh thể đang công kích bên trên đạt đến trình độ kinh người sau đó ở thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ bên trong kiếm ý rót vào người thu được kiếm thể kiếm hồn có thể nói hắn thêm một cái hậu thiên kiếm thể hậu thiên kiếm thể phối hợp kim diệu linh thể cố trường sinh ở công phạt một đạo thượng tướng sẽ kinh khủng dị thường mà ở kiếm đạo h i ể u được xa không phải còn lại công pháp có thể so sánh với cho dù là tân phong ở kiếm đạo lĩnh n g ộ bên trên cũng tuyệt không sánh được cố trường sinh ta có đạo công đạp nguyện truy tinh cũng không phải sốt ruột thiên lý nhất thuấn pháp còn thanh long liệt thiên thuật cùng thiên tâm đạo thể thì cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút thần phong ánh mắt lấp lóe lưu ý lấy hai cái đồ vật ta bây giờ chiến lực ở cùng thế hệ bên trong xác thực bất phảo có thể rất nhiều công pháp đụng với tứ đại siêu phàm thế lực cùng đại hạ hoàng thất e sợ phải kém hơn một chút thanh long liệt thiên thuật có lẽ là một cái cực kỳ tốt lựa chọn có thể để ta chiến lược được tăng lên rất cao nhưng cái này để bạn chỉ là một môn công pháp để bạn đối với chân nguyên tiêu hao khủng bố cực kỳ kinh người bằng vào ta bây giờ cảnh giới muốn nhiều lần triển khai thanh long liệt thiên thuật cũng không dễ dàng làm được ngược lại là thiên tâm đạo thể thiên tâm tức ta tâm ta tâm tức thiên địa có thể nói là chứa đựng thiên địa Chúa tể vật vạn được ạ o so thể. thể, linh Cùng cấu c với vô ờ thời n hãng nhiều. thiên tồn trong khoảng thời gian ngắn lần g thể thể cho thứ quá tuyệt tu tại, đối vi Có có tâm ta đạo để đ ư đó ề đề bản. bản, nở như công Một ta tu khi pháp vi các lực c dô dê thể lần thứ hai tăng mạnh, lần chính á i này càng là đem tốt ơ n chọn. lựa Được, c h đó là thiên tâm đạo thể thần phong trong lòng hơi động lựa chọn thiên tâm đạo thể theo thiên tâm đạo thể lựa chọn một loại kỳ diệu lực lượng từ tần phong cơ thể bên trong xuất hiện này có lực lượng giống như một trận thanh phong bao phủ toàn thân thấm vào mỗi một tổ chức mỗi một tế bào ẩn chứa cực kỳ huyền ảo sóng sức mạnh kỳ diệu lực lượng kéo dài cũng không đến bao lâu thời gian chỉ là năm cái hô hấp thôi thế nhưng mang đến hiệu quả cùng so với tần phong dùng đạo đan cùng so với tiến vào bế quan trạng thái đều muốn đến kinh người làm kỳ diệu lực lượng tiêu tan về sau tần phong đối với thiên địa cảm nộ càng ngày càng rõ ràng trước kia như là cách d ơ pha lê xem ngoại giới cảnh sắc bây giờ Cái này một khối pha lê lau khổ giáo ngoại giới cảnh sát xem hết sức rõ ràng thiên đ ị a đại thế đạo chi c h â n ý mỗi loại huyền diệu không ngừng tràn vào tần phong trong ố c mặc dù không hết sức tu luyện cũng có thể đủ cảm ứng được thiên đ ị a biến hóa cảm nhận được đại thế đạo ý tồn tại đạo ý đại thế tự mình tần phong nhẹ giọng tự nói mượn nhờ thiên tâm đạo thể tồn tại cảm lộ cảnh giới huyền diệu cảm thụ được tự mình tất cả ta chính là ta không phải là h ắ n vật tu luyện hắn căn bản chính là tự mình ta chính là thiên địa đồ vật từng tầng huyền diệu tất cả thần bí không ngừng tràn vào tần phong trong óc lĩnh nộ g các loại thần kỳ chỗ tần phong trực tiếp nhắm lại hai con mắt ngồi xếp bằng mà ngồi ngưng thần tinh khí bước vào đốn ngộ trạng thái đốn ngộ đối với tu sĩ mà nói là một cái tha thiết ước mơ trạng thái đặc thù không phải là dễ dàng như vậy tiến vào bên trong một khi tiến vào đốn ngộ trạng thái đối với thiên địa vạn vật đối với tự thân cảnh giới đối với công pháp thuật pháp lĩnh ngộ cũng có thể đạt đến một cái kinh người t ầ n g thứ tần phong mượn nhờ thể chất chuyển hóa mượn nhờ thành cựu thiên tâm đạo thể thời khắc nắm chắc lần này thời cơ bắt đầu tìm hiểu c h ấ n ngã cảnh bên trong bản thân ta thời gian chuyển rời ở tu hành bên trong nhanh chóng trôi qua một canh giờ hai canh giờ một ngày thời gian trôi qua tần phong khí tức phản g phất biến hóa chậm rãi mở hai mắt ra một đôi mắt thần bí m ê n h ngông giống như thiên địa thế giới duy nhất pháp sư chuyên hại có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm bốn mươi bốn thiên địa vì ta ta trưởng thiên túc chủ thần phong cảnh giới chân ngã cảnh hậu kỳ thể chất thiên tâm đạo thể công pháp chân nguyên tu luyện c h i pháp kim đỉnh chân công đạo công đ ạ c nguyện truy tinh tiểu thành siêu phảm tuyệt học thiên long chiến kích viên mãn kim giáp lực sĩ luyện lực pháp viên mãn tinh hỏa thần chỉ viên mãn đại la thủ ấn viên mãn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 giao diện cá nhân bên trên cũng không lớn bao nhiêu biến hóa chủ yếu biến hóa đang cùng cảnh giới thể chất nhiệm vụ điểm cảnh giới từ chân ngã cảnh trung kỳ đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ thể chất thiên tâm đạo thể trực tiếp lấy thay vô cấu linh thể cho tới nhiệm vụ điểm đề bạt đến tháng một năm năm không điểm tháng một năm năm không điểm nhiệm vụ điểm đối với tần phong mà nói tự nhiên không có bao nhiêu tác dụng nhiệm vụ điểm còn cần mới được lần này cảnh giới mặc dù có thể đủ đề bạt một mặt ở chỗ thiên tâm đạo thể xuất hiện để tần phong đối với tự mình nhận thức đối với thiên điệu nhận thức đề bạt một cấp độ một mặt ở chỗ trước kia gốc gác mười phần thâm hậu mới vừa đạt tới trình độ như vậy tần phong lúc trước đột phá thần ngã cảnh thời điểm thế nhưng là dùng xa ưu viên đạo đan vừa mới đề bạt trí thần ta cảnh cực hạn bây giờ chỉ là bước lên một bước thôi chân ngã cảnh hậu kỳ lĩnh ngộ bản thân ta một khi lĩnh ngộ bản thân ta đối với các loại công pháp thể ngộ lại có hoàn toàn mới biến hóa công pháp chính là dựa vào tu sĩ mà sinh tu sĩ si mới là nắm giữ công pháp người tần phong ánh mắt lưu truyền đây là hắn đối với tự mình một loại lĩnh n g ộ chân ngã cảnh viên mãn liền đem thân thể ta thần ngã bản thân ta tiến hành dung hợp hợp ba là một do đó không phân tất cả ta chính là ta ta chính là một mà muốn đột phá vô thượng cảnh chính là muốn lần nữa tiếp xúc thiên địa lĩnh n g ộ được đại đạo thô thiển bộ phận thiên địa đại thế thiên địa đại thế chính là đối với thiên địa lực lượng một loại đơn giản ứng dụng loại này ứng dụng không hẳn muốn đạt tới vô thượng cảnh mới vừa rồi là thần phong âm thầm một lời ở đem thể chất chuyển hóa thành thiên tâm đạo thể hắn đối với thiên địa l ĩ n h nộ g càng thêm thân mật cùng so với vô cấu linh thể muốn hôn và mấy chục lần loại này thân hòa độ phía dưới thiên địa hảo diệu ở trong mắt hắn không còn là hoàn toàn vô pháp lý giải chỉ là có chút tối nghĩa khó hiểu thôi ta bây giờ có thiên tâm đạo thể đối với thiên địa huyền diệu mười phần sự hòa hợp ta thần hồn chi lực cũng cực kỳ không yếu nếu là lại thêm lớn mạnh thần hồn đối với thiên địa lĩnh ngộ có lẽ có thời cơ lĩnh ngộ được thiên địa đại thế tần phong tầm mắt rơi vào trước mặt hồn trái cây có nhiều nước đạo tính chân quả bên trên nếu là đối với thiên địa đại thế có gì trợ giúp đồ vật đó chính là trước mắt hai loại đồ vật một người hồn trái cây có nhiều nước để bạt thần hồn chi lực một người đạo tính chân quả để bạt đạo chi chân ý lĩnh ngộ đối với tần phong lĩnh ngộ thiên địa đại thế có rất lớn trợ giúp vốn lấy chân ngã cảnh cảnh giới lĩnh ngộ thiên địa đại thế ngay cả là ở đại hạ trong lịch sử cũng cực kỳ hiếm thấy ở tư liệu ghi chép bên trong đại hạ người khai sáng vũ hoàng chính là một trong số đó đã có người làm được vậy ta tần phong cũng có thể đủ làm được tần phong ánh mắt lóe lên ngoác miệng ra tướng hồn trái cây có nhiều nước cho nuốt xuống hồn trái cây có nhiều nước vừa vào cơ thể bên trong chính là hóa thành nhạt hào quang màu vàng kim nhạt chui vào trong ố c bao phủ t h ầ n hồn thấm vào t h ầ n hồn từ từ lớn mạnh thần hồn lực lượng tần phong lúc trước lấy hạo nguyệt quán tưởng pháp ngưng luyện thần hồn về sau lại dùng đạo đan thần hồn lực lượng trên vượt tự trái tác thần rất tăng hồn cảnh hơn hồn nhiều hồn chi lượng cùng nữa nước dụng, lớn tăng cường. lực lực sự. cây có được giới giờ qua đa đại số Bây một ặ c cảnh cũng dù không bằng vô thượng cảnh tu sĩ, cũng không kém thượng nhiêu. vô bằng bao tu sĩ, m canh giờ hai canh giờ ba canh giờ thời gian qua đi tần phong đem hai viên hồn trái cây có nhiều nước dược lực hoàn toàn hấp thu thần hồn chi lực đạt đến một cái trình độ kinh người nhưng dù vậy hắn vẫn không có lĩnh nộ được thiên địa đại thế chỉ là đối với thiên địa sự hòa hợp càng ngày càng nhạy cảm càng ngày càng thân cận phảng phất tiện tay có thể chạm đến đạo tính chân quả thần phong đem đạo tính chân quả cũng nuốt xuống đạo tính chân quả dược lực xa không phải hồn trái cây có nhiều nước có thể so sánh với đây chính là đạt đến đạo phẩm chân dược thủy chuẩn dâng trào dược lực bên trong ẩn chứa không tầm thường linh tính tại loại này linh tính dưới tác dụng thần phong đối với thiên địa vạn vật sự hòa hợp đạt đến càng thêm trình độ kinh người nếu như nói lúc trước là cách pha lê quan sát ngoại giới cảnh sát như vậy hiện tại liền trực tiếp đi ra đi quan sát đến ngoại giới cảnh sắc tự nhiên phong quang tất cả thiên địa rõ ràng minh bạch bày ra ở trước mặt hắn thiên địa đại thế thần phong thể hội thiên địa huyền diệu thiên địa đại thế y theo mỗi người tình huống mà không giống nam cung nguyệt là thần bí mặt trăng ứng thiên hà là vô tận rừng rậm ngọc minh phong là hạo nhiên t r i n h khí thiên địa đại thế lại bởi vì tu sĩ tu luyện công pháp lại bởi vì đối với thiên địa l ĩ n h nộ g không giống do đó không giống nhau không giống thiên địa đại thế đối với thực lực đề bạt cũng là không giống nhau như ngọc minh phong đang sử dụng đạo công hạo nhiên kiếm khí thời gian nếu là phụ tá lấy thiên địa đại thế uy lực đều sẽ lại lên một tầng nữa cái này cũng là tần phong biết được ngọc minh phong không hề sử dụng toàn lực nguyên nhân thiên địa đại thế tùy theo từng người rất lớn nguyên nhân là bởi vì công pháp duyên cớ tần phong âm thầm nghĩ ta tu luyện công pháp kim đỉnh chân công cực kỳ huyền liền diệu nếu là hình thành thiên địa có thể hình thành một cái vô thượng thần đỉnh có thể công có thể phòng thủ ngược lại không tệ lôi thần đoán thân quyết cũng là cực kỳ tốt có thể tu luyện thành một cái lôi vực thiên địa đại thế kim giáp lực sĩ luyện lực pháp hay là có thể dẫn dắt ra cổ lao thiên đình tinh hỏa thần chỉ làm trụ cột cũng có thể đủ xuất hiện tinh hà biển lửa đồng dạng thiên địa đại thế mỗi một loại thiên địa đại thế mang đến hiệu quả là không giống nhau vẫn chưa có tuyệt đối cường đại tuyệt đối cường đại tần phong trong đầu một cái tâm tư né qua ngược lại là cho hắn đánh ra một cái mới dòng suy nghĩ thiên địa đại thế chính là đạo chi chân ý thô thiển lực lượng cũng chính là đại đạo đơn giản ứng dụng đổi một câu nói thiên địa đại thế cũng có thể nói là thiên địa lực lượng nếu như thiên địa đại thế chính là thiên địa đây mà ta chính là t r ư ở n g không cái này thiên địa người thần phong ánh mắt lấp lóe có một cái suy nghĩ hán đại thế cũng không phải là thuần túy một loại nào đó lực lượng mà là mênh mông vô tận thiên địa nếu là người tầm thường muốn lấy thiên địa làm thiên địa đại thế cực kỳ khó khăn một mặt đối với thiên địa sự hòa hợp hữu h ạ một mặt là đối với thiên địa lãnh nộ hữu h ạ nhưng t ầ n phong có thiên tâm đạo thể hơn nữa hồn trái cây có nhiều nước đạo tính chân quả trợ giúp hoàn toàn có thể làm được điểm này thiên địa vì ta ta trưởng thiên địa t ầ n phong tâm niệm nhất động bắt đầu tìm hiểu thiên địa đại thế thế giới duy nhất pháp sư chuyến h à i có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm bốn mươi lăm hai cái lựa chọn nhiệm vụ thạch tháp tầng thứ ba trong hư không thiên địa sơ phân thanh khí tăng lên hóa thành mênh mông bầu trời y c h o khí hạ xuống hình thành vô tận lớn điện gió cùng mây cuồn cuộn cây và nùi hòa theo tiếng gió phong vân lôi điện vạn vật mới bắt đầu một cái hoàn toàn mới thế giới chậm rãi xuất hiện chỉ là thế giới này có vẻ hơi hư huyễn có chút mơ hồ cũng không phải là ổn định thế giới nam cái hô hấp thế giới đổ nát vạn vật phá hủy từ từ hóa thành hư vô hay là kém một kia tần phong nhìn cái kia từ từ đổ nát thế giới bất đắc di thở dài trên lệnh cảnh giới vẫn cứ bày ở chỗ ấy ta tuy nhiên có thể hình thành một cái hoàn chỉnh thế giới đại thế có thể thế giới này đại thế hay là quá mức nhỏ yếu nhiều nhất chỉ là duy trì năm cái hô hấp công phu tuy nói vô pháp hóa thành hoàn chỉnh thế giới đồng thời duy trì tuyệt đối ổn định nhưng tất cả những thứ này cũng đủ đủ năm cái hô hấp công phu đủ để phát động lực lượng một chiêu nếu là lấy thực lực ta đem toàn bộ thế giới đại thế dung nhập vào thiên long chiến kích bên trong đòn đánh này tuyệt không thua kém đạo công công kích cho dù là vô thượng cảnh t r ù n g kỳ tu sĩ cũng có thể trọng thương cái này có thể nói là ta thủ đoạn mạnh nhất thần phong lầm bầm lầu bầu đối với tự thân thủ đoạn có hiểu biết bây giờ ta át chủ bài hẳn có hai cái một cái là thôn phệ huyết đồng một cái là thế giới đại thế lấy cả hai cái át chủ bài lực lượng hơn nữa bây giờ biến hóa đối phó vô thượng cảnh t r ù n g kỳ tu sĩ cũng có thể mặc dù hắn đến từ chính tứ đại siêu phàm thế lực đương nhiên nếu như vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ cũng là thiên tài hoặc là tu luyện cường đại đạo công như vậy liền có chút phiền phức ta vẫn c ò n ở muốn tiếp tục đ ể bạt chính mình tu vi mới phải cho tới bách linh chi hoa bây giờ cho dù là dùng bách linh chi hoa có chỗ đ ể b ạ n cũng vô pháp hoàn toàn luyện hóa bách linh chi hoa năng lượng c h ẳ n g băng đợi được đột phá vô thượng cảnh hoặc là đột phá đạo chi cảnh thời gian lại dùng bách linh chi hoa thần phong trong lòng chuyển động có từng cái từng cái chú ý chiến tích kiểm kê tu vi cũng có tăng lên sau đó chỉ cần để cho mình yên ổn là được rồi thay đổi khôn lường nam t h á n g như thoi đưa một đỉnh của ngọn núi bên trên tần phong đột nhiên xuất hiện nhìn cái kêu mênh mông thiên không kiểm thượng mang lên một vệ nụ cười quả nhiên chính thức thế giới cùng trong tháp đá thế giới còn là có thêm không đào ngũ cự ta đã bế quan thời gian một tháng đem thế giới đại thế duy trì đến mười cái hô hấp t ầ n g thứ có thể phát động hai lần thiên địa đại thế phi long kích tiếp đó liền muốn nhìn đại hạ đối với ta lại là cái gì dạng tin tức tần phong cười cười hắn tin tưởng thiên môn sự t ì n h tuyệt đối truyền khắp đại hạ c ử u châu chỉ là không biết đại hạ c ử u châu đều sẽ có loại biến hóa nào thôi thanh la ti thái độ hạo nhiên thư viện thái độ đại hạ vô số tu sĩ thái độ những này đều khiến hắn khá là lưu ý hắn hiện tại thế nhưng là nắm giữ lấy t r u n g giai đạo phẩm chân thuốc bách linh chi hoa nói như thế phẩm đang truyền nghe bên trong thế nhưng là vũ hoàng dùng không ít tu sĩ cũng muốn có được Bách、Linh、Chi muốn Linh Nếu Hoa là tâm ầ gần Tần n Phong tin truyền dẫn lên rất lớn doanh động. Nơi này khoảng cách vô phong còn gần nhất, đến xem, nhìn một lát. Tần Phong chính là muốn lên đường, dừng khi cách tức một tuyệt rất một lát. t đi, đối rồi lại dừng lại. xem ra sẽ là vô niệm nhất động một viên huyết sắc ngọc bội một khối kim loa y mảnh vỡ cũng lơ lửng ở trước mặt hắn huyết sắc ngọc bội tản ra nồng nặc huyết khí còn có nhàn nhạt huyết dịch hương khí kim loa y mảnh vỡ lập lòe u a n mang có b á đạo c h i khí tồn tại、ừ. ngọc bội cùng kim loa y mảnh vỡ cũng sản sinh phản ứng tần phong hơi run run không nghĩ tới cái này hai cái đồ vật càng cùng lúc sản sinh phản ứng cái này hai cái đồ vật đều đại diện cho không giống đồ vật phi phạm đồ vật huyết s ắ c ngọc bội đến từ chính trường không sơn huyết nhục linh quả trụ sở dính đến lưu cảnh tu luyện công pháp mà ẩn chứa trong đó cực kỳ dỗ ý rào huyết khí kim loa y mảnh vỡ thì lại là tới từ lúc t r ư ớ c vô thường điện kim bài sát thủ sau đó lại có một khối xuất từ thiên giật kiếm khách truyền thừa đạo v h bây giờ kim loa y mảnh vỡ có hai khối huyết s ắ c ngọc đội phương hướng tựa hồ là bắc phương ở vụ châu bên trong từ cảm ứng mãnh liệt trình độ đến xem tựa hồ không tính xa kim loa y mảnh vỡ cảm ứng là ở nam phương tựa hồ cực kỳ xa khó nói sẽ ở nam hải bên trong thần phong lông mày hơi nhữ lên nam hải c u n g đại hạ cựu châu có thể nói là không giống tu chân thế giới đại hạ cửu châu lấy đại hạ hoàng thất làm người thống trị tuyệt đối cho dù là tứ đại siêu phàm thế lực đối với đại hạ cửu châu đều là tồn tại k i n h nghệ thanh la ti các châu phủ nha là đại hạ hoàng thất trưởng khống cửu châu lực lượng thiên đình bảng địa đình bảng thanh la bảng thì là đại hạ hoàng thất công bố thu địch người tin tức không chỉ là đại hạ hoàng thất lực lượng có thể đối phó lên bảng tô y pha m ở truy na liền ngoại giới tán tu cũng có thể bắt giết những này bảng danh sách truy nã tu sĩ mà nam hải thì là không giống nhau từ tần phong nhận được tin tức nam hải vẫn chưa xuất hiện như đại hạ hoàng thất một dạng người thống trị tuyệt đối mà là từng cái từng cái tông môn gia tộc thế lực xây dựng ra để chỉnh cái tu chân thế giới cho dù là cùng so với đại hạ cựu châu cũng không kém thần phong đánh giá huyết sắc ngọc bội kim loa y m ả n h vỡ nam hải khoảng cách xa xôi mà ta đối với nam hải hiểu biết quá ít tạm thời không cần đi tới huyết sắc ngọc bội ở vụ châu bên trong khoảng cách ngược lại là rất gần mà thuộc về đại hạ cựu châu Phong t h ổ n h tình trinh lệnh, không cách biệt quá nhiều. â trâu n cũng bên trong tồn biệt mặc có dù tại sẽ siêu quá Vụ phong à là là là phàm phàm mà m mê xâm lâm. Mê vụ xâm lâm, lại có thể xưng là bạch vụ mê lâm, một. thế thể thế Tuy tứ thế trinh chính bạch chính chi nhiên chỗ lực, lại lực lực lệnh, có cùng có đó đó đại đại xưng siêu siêu vụ vụ vụ s dù a làm lực phàm một, siêu chi thế h ắ thực tuyệt Tần phi phàm. h lực đối p n o ở thiên môn thế giới nhìn thấy ứng thiên hà chính là mê vụ xâm lâm trưởng lão c h i một vô thượng cảnh tồn tại ứng thiên hà tuy nói là mê vụ xâm lâm trường lão có thể ở mê vụ xâm lâm trường lão thực lực cũng không phải là mạnh nhất thậm chí có thể nói là yếu nhất một nhóm mê vụ xâm lâm hoặc là nói chín đại siêu phàm thế lực chỉ cần đạt đến vô thượng cảnh liền có thể tự động lên cấp làm trường lão vị trí t h ầ n cấp lựa chọn trình tự kích phát lựa chọn một không quản đ ư ờ n g chú ý tiêu diêu tự tại khen thưởng cực phẩm linh thạch một trăm viên lựa chọn hai do xét huyết linh ngọc chỗ thu được mảnh thứ hai huyết linh ngọc khen thưởng một cấp nguyện cấp khen thưởng lựa chọn tam do xét huyết linh ngọc chỗ tể tụ huyết linh ngọc khen thưởng cấp hai n g u y ệ t cấp khen thưởng t h ầ n cấp lựa chọn trình tự kích phát lựa chọn một lang bạn cựu châu thành cựu thiên đ ỉ n h bảng khen thưởng một cấp n g u y ệ t cấp khen thưởng lựa chọn hai đi tới nam hải tể tụ kim long lệnh khen thưởng cấp hai n g u y ệ t cấp khen thưởng liên tục hai nhiệm vụ xuất hiện để tần phong hơi run run không nghĩ tới lần này hệ thống vậy mà như thế hảo pho nlz mà từ nhiệm vụ khen thưởng bên trên đều là cực kỳ tốt thần phong cẩn thận kiểm tra một hồi nhiệm vụ huyết linh ngọc kim long lệ hẳn phải là ta thấy huyết sắc ngọc bội kim loa y mảnh vỡ chính thức tiến đi tề tụ có thể được cấp hai nguyện cấp khen thưởng đây chính là phi phạm khen thưởng bây giờ trình tự cho dù là chưa hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ không tiến được trừng phạt chỉ là lần thứ hai kích phát độ khó của nhiệm vụ để bạt rất nhiều thôi mà ta vốn là có dự định đem ngọc bội kim loa y mảnh vỡ tề tụ đã như vậy vậy thì đem hai người cũng lựa chọn đi thần phong làm ra lựa chọn thế giới duy nhất pháp sư truyền hai có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm bốn mươi sáu bạch vụ cát vũ châu an thành quận an thành quận vì là vũ châu mười ba quận thành chi một ở mười ba quận thành bên trong được cho một cái quận lớn mà là một cái tới gần với mễ vụ xâm lâm quận thành chỗ vì vậy quận thành nội tu sĩ rất nhiều có phụ thuộc vào mễ vụ xâm lâm nhất lưu thế lực hồng tuyết lầu bên trong tần phong đánh ra trước mặt hồng tuyết t i ể u màu đỏ nhạt loại rượu tản ra nhiệt khí một luồng nồng nặc rượu hương khí tức sông vào muối mang theo mai hoa khí t ứ c cái này hồng tuyết t i ể u chính là hồng tuyết lầu tiếng t â m lửng lấy một loại rượu lấy mai hoa sản xuất sắc thơm mà vị thuần đồng thời có nhàn nhạt, nhạt mai hoa hương khí ẩn chứa trong đó lệnh người dư vị vô cùng cái này hồng tuyết t i ể u có thể cùng thanh trúc dịch cùng so sánh hai người mỗi người mỗi vẻ tần phong cười nhạt một tiếng uống rượu nhìn ngoại giới cảnh sắc đi tới vụ châu chính là có thể đủ cảm ứng được vụ châu cùng Châu có chút khác châu châu mặc càng thực cẩn cả châu có ước cớ. chén chính được thể phong thổ nhân tình hơn những thứ này, hồ thường hiện Thần phong để chén rượu xuống, sửa sang lấy chính mình nhận ứng Vân người ăn tăng trọng. này, xuyên sương duyên xuống, sang tin là là lấy mà một biệt. tu Tất tựa át xuất tức. để đủ mù gia rượu vụ Vụ vụ vì vụ bởi sĩ, sửa quả nhiên thiên môn việc truyền khắp đại hạ cựu châu mà chính hắn hoàn toàn xứng đáng trở thành địa đỉnh bảng đệ nhất còn nghe đồn bên trong cũng có đem hắn liệt kê suốt ngày đỉnh bảng một thành viên nhưng cho tới bây giờ thiên đỉnh bảng còn chưa chương mới thiên đỉnh bảng người cuối cùng tên là tây môn t r â n chính là một cái vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ vì là lôi châu tu sĩ từng đánh chết lôi thần tông một tên trường lão trọng thương lôi châu châu mục đánh chết ba tên lôi châu thanh la ti tiểu đô thống hầu như hủy diệt một cái huyện nhỏ bách tính hành vi phạm tội đầy d â y tần phong mặc dù có lấy một địch tám dọa người chiến tích có thể vừa đến bản thân chưa từng đạt đến vô thượng cảnh thứ hai vẫn chưa tiến hành đại quy mô giết hại vì vậy như cũng là địa đỉnh bảng đệ nhất đối với bảng danh sách tình huống thần phong cũng không quá lưu ý hắn hiện tại suy nghĩ sự tình đó chính là huyết linh ngọc sự tình từ khi đến đến an thành quận quận thành về sau hắn phát hiện huyết linh ngọc mảnh vỡ ba động càng ngày càng mãnh liệt tư trình tự cung cấp tin tức huyết linh ngọc có ba cái mảnh vỡ hiện tại cần là tìm đến mặt khác hai khối đáng tiếc chưa từng tu luyện qua truy tung thuật bằng không ngược lại là có thể lấy truy tung thuật dò xét huyết linh ngọc chỗ thần phong lầm bầm lầu đầu nói đúng như là các đại thế lực đều sẽ tồn tại bán ra công pháp địa phương an thành quận tới gần cùng mê vụ xâm lâm tất nhiên cũng tồn tại như vậy địa phương tần phong lần thứ hai đem bàn một góc sách cầm lên nhanh chóng lật xem một hồi rất nhanh tìm đến bán ra công pháp chỗ bạch vụ cát bạch vụ cát mê vụ xâm lâm đối ngoại kinh doanh c h i địa siêu phàm thế lực cao cao tại thượng thực lực kinh người thế nhưng tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố bàng đại nhân viên để bọn hắn cần đại lượng tư nguyên tu luyện tứ đ ạ i siêu phàm thế lực mỗi người có thủ đoạn ngược lại là cực nhỏ đối ngoại kinh doanh mà mê vụ xâm l ầ m lôi thần tông bất giả thành như vậy địa phương đều sẽ có nhất định đối ngoại kinh doanh c h ẳ n g sở đến thu được không tầm thường tư nguyên trong đó bất giả thành tọa lạc ở xa châu cùng vạn phật tự cùng bởi vậy đối với cái này loại thu được tư nguyên thu thập thiên tài đối ngoại kinh doanh càng thêm nóng chung tần phong đi tới bạch vụ các cửa người đến người đi nối liền không dứt làm một cái siêu phàm thế lực nắm giữ tư nguyên tự nhiên không phải là đồng dạng thế lực có thể so sánh v ớ i nhất là bạch vụ các bên trong công phu chịu đến đại lượng tán tu hoan h ỷ ở bạch vụ các bên trong tồn tại hạ đẳng công pháp trung đẳng công pháp thượng đẳng công pháp còn có siêu phàm tuyệt học thậm chí chất có đ ỉ n h phong siêu phàm tuyệt học tồn tại cho tới đạo công tự nhiên không thể truyền lưu xông đến đạo công chính là một cái thế lực hạch tâm truyền thừa chính là cường đại nhất công pháp há sẽ dễ dàng truyền lưu cho dù là ở thanh la ti bên trong cũng đều không từng có đạo công truyền lưu cường đại cũng chỉ là đỉnh phong siêu phàm tuyệt học thôi bạch vụ c á t tần phong xem xét mắt cái này nằm tầng cao bạch vụ c á t đạp bước đi tới tiến vào bạch vụ c á t bên trong bạch vụ c á t cửa vị trí có một cái đơn giản tấm ván gỗ trên ván gỗ viết bạch vụ c á t một ít quy tắc cùng giới thiệu bạch vụ c á t năm tầng đệ nhất tầng vì là hạ đẳng công pháp cùng một cấp đến cấp hai đồ vật tầng thứ hai vì là trung đẳng công pháp cùng cấp ba chi tứ giai đồ vật tầng thứ ba vì là thượng đẳng công pháp cùng ngũ giai đến lục giai đồ vật tầng thứ tư vì là siêu đẳng công pháp cùng thất giai đến cựu giai đồ vật cho tới tầng thứ năm thì lại ngoại nhân không được tùy ý đi vào nếu là trái với thì lại bạch vụ các đều sẽ ra tay đánh chết quy củ ngược lại là đơn giản truy tung thuật là đơn giản thuật pháp tại hạ chờ công pháp bên trong cũng hẳn là có có thể huyết linh ngọc là đạo phẩm lấy tầm thường truy tung thuật nên vô pháp truy tung đến huyết linh ngọc mạnh vỡ thần phong ngẩng đầu lên hướng về trên lầu nhìn lại học tập siêu đẳng tuyệt học truy tung thuật sao cũng tốt không chỉ là huyết linh ngọc kim long lệnh cũng cần truy tung thuật trực tiếp tu luyện cao cấp nhất truy tung thuật nhất lao vĩnh dật thần phong hướng về đi lên lầu trực tiếp đi tới tầng thứ tư vừa bước vào tầng thứ tư chính là có một cái bạch tí nhân viên cửa hàng đi tới dù sao tầng thứ tư chính là siêu đẳng công pháp cấp bậc đồ vật giá trị liên thành bình thường tu sĩ căn bản không có năng lực bước vào trong đó có thể đi tới nơi này một tầng cũng là không phú thì quý loại này khách nhân bạch vụ các cũng là chăm sóc rất nhiều vị khách nhân này không biết có nhu cầu gì bạch ý nhân viên cửa hàng lộ ra chức nghiệp tính mỉm cười truy tung thuật vật phẩm truy tung thuật tần phong giải thích nói ta cũng cần lấy một cái vật phẩm mảnh vỡ truy tung còn lại mảnh vỡ chỗ như vậy truy tung thuật có thể có công ó nói. Bài Bài hàng hàng hàng viên đi thí thoáng tức theo ta.、Bài、thí nhân viên cửa hàng mang theo tầng thuật Tầng mắt vẫn nhìn tầng thứ tư tình huống. Hạ tầng nhân nghĩ, Khách nhân nhân phong hướng pháp phong ánh nhìn huống, viên mang đến. vẫn ngược bình vừa về cửa cửa có lập lại là có 5, 600 bình lớn đi quẩy hạ nhỏ.、Công、pháp thuật pháp vũ khí đặc thù đồ vật cũng phân khu vực tồn tại khu vực khác nhau đồ vật đều có chuyên môn công tác nhân viên phụ trách tầng thứ tư khách cũng không có nhiều người không tới m ộ ư ơ i cái có thể mỗi người khí tức cũng cực kỳ thâm trầm ít nhất là trưởng mệnh cảnh t ầ n g thứ một người thì là đạt đến chân ngã cảnh đạt đến chân ngã cảnh tu sĩ bình thường công pháp cho dù là siêu đẳng tuyệt học sức hấp dẫn cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều có thể làm cho chân ngã cảnh cảm giác được cực kỳ hưng ơ thịnh hưng ơ thú vậy dĩ nhiên là đạo công có thể đạo công quá mức hiếm thấy quá mức hy hi hữu chân ngã cảnh tu sĩ lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn đỉnh phong siêu phàm tuyệt học đỉnh phong siêu phàm tuyệt học uy lực cũng là cực kỳ kinh người tồn tại Khách nhân, ở nơi này có hai cửa truy tung thuật phù hợp người muốn yêu cầu một môn tên là huyết linh truy tung thuật cần lấy tự thân tinh huyết để kích thích truy tung thuật giá bán hai triệu c ự c phẩm linh thạch một môn tên là thiên chiếu truy tung thuật cần đối với thiên địa có cực cao càng ộ giá bán chín trăm tám mươi vạn c ự c phẩm linh thạch bạch chí nhân viên cửa hàng chậm rãi nói hai cửa truy tung thuật cũng có thể thỏa mãn khách nhân yêu cầu khách nhân có thể tiến hành lựa chọn thế giới duy nhất pháp sư truyền hai có l o g i thế giới rộng lớn bố cục tốt vở phụ Chương siêu bựa. Chương 347 thần i linh tinh thôi Thiên triếu ê n tung thân trong tung lượng. tung địa đó Thạch Huyết truy thuật, tự huyết thúc, phát truy truy tung thuật, kích lực c lấy là vì phong ả i có cực c a t h i ê địa lĩnh n ộ vừa mới có thoáng ể đem đến truy tung thuật phát t huy đến to lớn nhất uy năng. Thần phong huy t o suy nghĩ chính là lựa chọn thiên chiếu truy tung thuật thiên chiếu truy tung thuật đạt đến cựu tinh thuật pháp t ầ n g thứ có thể bởi cần đối với thiên địa cực cao lĩnh ngộ có thể nói đối với vô thượng cảnh tu sĩ mà nói có chút gà mờ đối với vô thượng cảnh tu sĩ bên dưới lại có chút khó khăn vì lẽ đó một môn cựu tinh thư pháp mới chỉ là giá bán 980 vạn cực phẩm linh thạch thôi có thể tần phong ở thiên địa lĩnh nội trên cũng không so với vô thượng cảnh tu sĩ đến kém thậm chí vượt qua đại đa số vô thượng cảnh tiền kỷ tu sĩ thiên địa đại thế chính là toàn bộ thiên địa cũng không phải là duy nhất lực lượng chọn lựa như vậy một môn thiên chiếu truy tung thuật hoàn toàn là đáng giá l i ê n thiên chiếu truy tung thuật thần phong thản nhiên nói được bạch lý nhân viên cửa hàng mỉm cười nói 980 vạn cực phẩm linh thạch tần phong tiện tay vung lên một cái nhẫn chữ vật xuất hiện đem nhẫn chứa đồ trực tiếp giao cho bạch lý nhân viên cửa hàng cái này một cái nhẫn chữ vật bên trong có 950 vạn cực phẩm linh thạch hơn nữa nhẫn chứa đồ bản thân giá trị nên có thể đạt đến 980 vạn cực phẩm linh thạch tần phong ở vân châu phủ nhất chiến đánh chết tư đồ t ă n g nguyên hạ chiếu dưỡng do cơ loại người tại bọn họ trên thân được không ít đồ vật trong đó Cực phẩm linh tấn h h hơn triệu, trả giá 980 vạn cực phẩm linh thạch, hay là không ạ vạn c có cực có liền là triệu, giá trăm trả b t tra một chút, khẽ gật đầu, những này đủ đủ, không biết t cứ Bạch cửa khách nhân còn có hay không có còn lại nhu cầu. Còn lại nhu cầu. vấn viên nhân hàng những này không nhân không nhu nhu đề đầu, đủ đủ, gì. lại lại khẽ hay kiểm ầ phong nhìn chung quanh một chút tầng thứ tư lần đầu tiên tới nơi như thế này ngược lại là có thể mở mang nhìn có hay không có cần đồ vật ta tùy ý nhìn không có vấn đề nếu là khách nhân có bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể nói ra bà thi nhân viên cửa hàng nói ừ n tần phong nhàn nhà tứ một tiếng đầu tiên là kiểm tra một hồi còn lại thuật pháp đối với thuật pháp một đạo hắn nắm giữ cường đại nhất chính là hổ sát thôn linh thuật chính là đạt đến cựu tinh thuật pháp trình độ uy lực tuyệt luân hổ sát thôn linh thuật tuy nhiên chưa từng triển khai nhưng uy lực tuyệt đối kinh người chí ít trước mặt thuật pháp cũng không sánh nổi hắn hổ sát thôn linh thuật lại kiểm tra một hồi công pháp thần thông cũng tồn tại siêu đẳng tuyệt học nhưng từ cái kia khoa chương giới thiệu cùng trên thẻ ngọc c ẩ n chứa năng lượng ba động ở tần phong phán đoán xem tối đa cũng chỉ là bát tinh siêu phàm tuyệt học thôi một môn cựu tinh siêu phàm tuyệt học đều không có làm nắm giữ nhiều cửa cựu tinh siêu phàm tuyệt học tần phong bát tinh siêu phàm tuyệt học căn bản không có bất kỳ cái gì hứng thú đối với lực chiến đấu để bạt thật sự là hữu hạn sau đó nhìn xuống vũ khí ngược lại là phát hiện một thanh t r ư ờ n g kích ba khí mười phần nhưng này trừng kích chỉ là đạt đến trung phẩm linh khí tầng thứ cùng hát sơn thương so với tách biệt quá nhiều không h bằng á tần sân thương. t phong tiếp tục tra xét đặc thù đồ vật đặc thù đồ vật bày ra cũng không ít thần bí đồng tiền cổ lão h ồ lô phù văn trường thiên trẻ sơ sinh lớn nhỏ cơ nắm tay trường thanh sinh cơ mục chỉ có đầu ngón nút độ lớn tràn ngập hỏa diễm đường vân hỏa thần cành cây những vật này có chút giá trị không kém có chút giá trị cực kỳ rẻ tiền đối với tần phong mà nói tác dụng thật sự là quá nhỏ ồ tần phong ánh mắt khẽ động ánh mắt rơi vào trong đó trên một tảng đá cái này một tảng đá có trưởng thành lớn nhỏ cỡ năm tay mười phần bóng loáng ở phía trên có các loại sắt thái phảng phất đan dệt thành một bộ thần bí cổ lao bức tranh nhìn kỹ hướng lên phía trên sắt thái thần hồn mơ hồ bị hấp dẫn tiến vào trước nhìn thấy mênh mông cực kỳ thiên địa thiên địa thạch thần phong ánh mắt lóe lên ở bạch vụ các bên trong dĩ nhiên sẽ đụng phải thiên địa thạch thật đúng là vận khí không tệ thiên địa thạch chính là một loại cực kỳ kỳ lạ thạch đầu ẩn chứa thiên địa lực lượng có thể nói thiên địa thạch chính là thiên địa lực lượng thô t h i ề n hóa tìm hiểu thiên địa thạch có thể từ trong đó miễn cưỡng cảm ứng được thiên địa tồn tại mặc dù không bằng đạo tính chân quả nhưng cùng so với tự mình cảm ứng thiên địa đại thế muốn tới chân quý rất nhiều cái này một khối thiên địa thạch cần bao nhiêu linh thạch thần phong mở miệng d o hỏi hắn bây giờ ở thể hội thiên địa đại thế để tự thân thế giới đại thế càng ngày càng ổn định càng ngày càng cường đại cái này một khối thiên địa thạch đối với hắn có không tầm thường tác dụng hai mươi ba triệu cực phẩm linh thạch thiên đ ị a thạch trước mặt bạch di lông mày dậm nhân viên cửa hàng nói hai mươi ba triệu cực phẩm linh thạch ngược lại là đáng giá tần phong lầm bầm lầu bầu một tiếng lần thứ hai lấy ra một cái nhận chữ vật giao cho bạch di lông mày dậm nhân viên cửa hàng cái này một viên thiên đ ị a thạch tam ớn được bạch di lông mày dậm nhân viên cửa hàng biểu hiện vui vẻ sử dụng hộp ngọc đem thiên đ ị a thạch gói lại sau đó đưa cho tần phong c h ờ một chút một thanh nhâm quát bảo ngưng lại ở bạch tí lông mày dậm nhân viên cửa hàng động tác lại đến một đám người bước nhanh đi tới đi tới tần phong trước mặt dẫn đầu là một cái khuôn mặt tuấn giật k ế t h xù môi mỏng thanh niên cái này một tên thanh niên trên thân khí tức đạt đến đoạt thiên cảnh tiền kỳ t ầ n g thứ ngược lại là khá là bất phàm lục thiếu gia bạch tí lông mày dậm nhân viên cửa hàng nhìn thấy tuấn giật thanh niên sắc mặt khẽ thay đổi cái này một khối thiên địa thạch chính là bản thiếu gia xem trọng ngươi lại đem no bán cho những người khác lục thương minh ánh mắt chìm xuống trưng mắt bạch dí lông mảy d ậ m nhân viên cửa hàng lục thiếu gia khối linh thạch này đã tồn một năm một năm trước ngươi nói muốn có thể chờ lâu như vậy còn chưa mua đi vì lẽ đó bạch vụ các hoàn toàn có quyền xử lý cái này một khối thiên địa thạch bạch dí lông mảy d ậ m nhân viên cửa hàng nói vậy là trước kia bản thiếu gia linh thạch không đủ hiện tại linh thạch đủ đủ cái này một khối thiên địa thạch về bản thiếu gia sở hữu lục thương minh nói có thể bạch di lông mày dậm nhân viên cửa hàng cao mày có chút bất đắc gì nói nhưng này một khối thiên địa thạch đã bị vị khách nhân này cho mua đi mua đi lục thương minh hừ nhẹ một tiếng nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong mắt nhìn chầm rãi nói ta chính là an thành quận lục gia thiếu gia cái này một khối thiên địa thạch ta cũng cần ngươi nên biết làm như thế tần phong nghe vậy ánh mắt thiên tĩnh thậm chí cười nhạt một tiếng đem bạch di lông mày dậm nhân viên cửa hàng trong tay hộp ngọc cho thu lại khối này thiên địa thạch là ta đem thiên địa thạch thu lên tần phong l ệ c h thân thể đi qua lục thương minh ly khai bạch vụ cát thiên địa thạch là tần phong cần thiết đồ vật há lại bởi vì lục thương minh mấy câu nói mà từ bỏ cho tới an thành quận lục gia tần phong đi tới an thành quận thời gian ngược lại là có chấu nghe thấy chính là một cái nhất lưu thế lực hán thực lực cũng không so với vân châu bát đại nhất lưu thế lực điên kém nhưng đối với tần phong mà nói cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ đều không để ý một cái chỉ là lục gia lại tính được là cái gì、Người lục thương minh căm tức tần phong một chút thấy tần phong không nhìn chính mình lý khai nhìn tần phong bóng lưng trong mắt l ử a giận thiêu đốt lên lại không có lựa chọn đ ộ n g thủ nơi này chính là bạch v ũ cát sau lưng vì là siêu phàm thế lực mê vụ xâm lâm lục gia ở an thành quận bên trong thật là cường đại thuộc về nhất lưu thế lực có thể cùng mê vụ xâm lâm so với trên lệch hay là rất lớn được lục thương minh giận quá mà cười ta ngược lại muốn xem xem ngươi là ai không cho ta lục thương minh mặt m ũ i thế giới duy nhất pháp sư truyền h à i có l o d i c thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm bốn mươi tám thiên chiếu truy tung thuật hồng tuyết lầu bên trong lục thương minh ngồi uống rượu sắc mặt nộ khí trùng trùng quá một hồi một tên g i a o giác nhỏ gầy thanh niên chạy tới thấp giọng nói thiếu ra do thăm cái kia tin tức cá nhân h ử m tên gì lục thương minh để chén rượu xuống không biết nhỏ gầy thanh niên lắc đầu nói không biết lục thương minh nhìn chằm chằm nhỏ gầy thanh niên là thật không biết không người nào biết người kia là ai nhỏ gầy thanh niên bất đắc dĩ nói từ ta tìm hiểu tin tức có thể biết rõ người kia là hôm nay mới đến an thành quận đối với an thành quận đối với vụ châu tình huống tựa hồ hiểu biết cực kỳ hữu hạn còn cố ý người dò hỏi cựu châu một ít tình huống căn bản do hỏi cựu châu tình huống căn bản lục thương minh nhữ mày thiếu ra người này xem ra hẳn là bế quan hồi lâu mới xuất quan không phải vậy làm sao có khả năng sẽ hỏi mấy cái này sự t ì n h nhỏ gầy thanh niên nói còn có cái gì lục thương minh hỏi hắn ly khai bạch vụ c ắ t về sau đi tới tu chân lầu bế quan nhỏ gầy thanh niên nói tu chân lầu bế quan lục thương minh thì thầm một tiếng tiến vào tu chân lầu liền có chút phiền phức tu chân lầu chính là vụ châu một cái cực kỳ địa phương đặc thù thuộc về đỉnh phong nhất lưu thế lực chủ yếu kinh doanh tu chân nơi bế quan cung cấp tu sĩ bế quan chỗ cũng có bán ra m ộ thiếu ít t có ể cung cấp dược, đặc ca cờ tu hành đan dược, đặc thù đồ vật đồ l o y. Lục là ra tuy nhất t lưu nhiên cũng h lực, có thể t so với tu chân lầu hay h n lầu là t o á gia kém một chút. t Nếu là ế n chân trong n vào tu lầu, g y cả là lục là tiểu h ư ơ n g m n cũng không dám tiến vào bên trong. h Thiếu dám t i vào ra, tiểu nhân còn từ bạch vụ các bên trong dò thăm tin tức tiểu tử kia tựa hồ còn mua thiên chiếu truy tung thuật, Nhỏ thanh niên nói, thiên chiếu truy tung thuật. lục thương minh ánh mắt khẽ động cái này một môn truy tung thuật thật không đơn giản cho dù là lao cha cũng cảm thấy cái này một môn truy tung thuật rất khó tu luyện trừ phi là vô thượng cảnh tu sĩ vừa mới khả năng đem cái này một môn truy tung thuật tu luyện tới viên mãn trạng thái thông h i ể u đạo lý khó nói hắn là một tên vô thượng cảnh tồn tại thiếu ra ở trên người hắn vẫn chưa cảm ứng được thiên địa đại thế tồn tại lục thương minh đối diện một tên thể trạng cường tráng mắt hổ h uy nghiêm trung niên nam tử trầm giọng nói trang thúc ngươi cho là hắn không có đạt đến vô thượng cảnh lục thương minh hiếu kỳ hỏi trang thúc chính là lao cha đưa cho hắn n là lao đưa tùy t ù gật thực đặt kinh người, đến chân ngã cảnh h lực người, đến ngã u kỳ ầ gù thứ. trong, lục cũng ra bên x một, một tên đạt đến vô thượng cảnh tu sĩ nhất cử nhất động tự nhiên mà thành ẩn chứa thiên địa đại thế không phải tu sĩ tầm thường có thể mô phỏng theo người này trên thân vẫn chưa có như vậy khí tức vậy ngươi cho là hắn mua thiên chiếu truy tung thuật vì sao lục thương minh hiếu kỳ vừa hỏi thiên chiếu truy tung thuật thật là tối nghĩa khó hiểu mười phần khó khăn nhưng cùng so với đại đa số truy tung thuật đề du cao minh hơn quá nhiều hơn nữa người này mua thiên địa thạch có lẽ có cách dùng khác trang thúc đón đến đạo hay là như thiếu gia giống như vậy là cho trưởng bối trong nhà mua hừng trang thúc nói có chút đạo lý lục thương minh gật g ù trong mắt hiện ra một vệ h u n g lệ nếu như vậy vậy thì đừng trách ta không k h á c h khí đem hắn trên thân đồ vật cũng cho lấy đi thiếu gia tự chúng ta sự tình trọng yếu trang thúc nhắc nhở được trước đem sự tình xử lý tốt lại nói c ò n tiểu tử kia chờ bản thiếu ra trở về chính là hắn xui xẻo thời điểm lục thương minh lạnh lùng nói thu chân lầu mật thất thần phong ngồi khoanh chân lấy ra thiên chiếu truy tung thuật ngọc giản linh hồn nhất động kích phát trong đó năng lượng hóa thành to lớn tin tức tràn vào đến trong ố c được có liên quan với thiên chiếu truy tung thuật tin tức truy tung thuật chính là thuật pháp bên trong một loại thuộc về thiên môn một loại truy tung thuật chủng loại rất nhiều có khí tức truy tung có huyết thống truy tung có năng lực lượng truy tung có vật phẩm truy tung các loại đồng dạng truy tung thuật vì là khí tức truy tung huyết thống truy tung số ít là năng lượng truy tung vật phẩm truy tung một ít cường đại cao minh truy tung thậm chí có vận mệnh truy tung thiên chiếu truy tung thuật chính là một loại cực kỳ huyên b á c truy tung thuật ẩn chứa nhiều loại loại hình nhưng đối với thiên địa lĩnh nộ g muốn cực kỳ cao minh vừa mới có thể thần phong đối ầ thần Thần u tu luyện. huyền diệu. tu chuyển Tràn trong Thời trong thiên tâm thể, thế thế. loại loại lạ. lòng, lĩnh gian hành bên hơn nữa ngộ Phong Mỗi Mỗi rời. giới đại vào vào đạo kỳ bước bí. Có ở đ với thiên chiếu truy tung thuật l ĩ n h ngộ ngược lại là đơn giản rất nhiều một đêm qua đi thần phong tra xét tự thân tình huống túc chủ thần phong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 khen thưởng cấp hai nguyện cấp khen thưởng nhiệm vụ điểm một trăm năm mươi thuật pháp một cột thần phong tiến hành tỉ mỉ hóa dĩ vang tu luyện thuật pháp cũng đạt đến viên mãn trạng thái cho dù là hổ sát thôn linh thuật cũng đạt đến viên mãn trạng thái còn thiên chiếu truy tung thuật trải qua một đêm tu luyện đã có cảnh giới tiểu thành nếu là tầm thường chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ muốn đem thiên chiếu truy tung thuật lĩnh ngộ được cảnh giới tiểu thành không có ba năm năm năm khó có thể làm được cho dù là vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ Muốn đem tần h chiếu truy tung thuật lĩnh nộ được cảnh thành, i giới tiểu ê n tung nộ cũng được c truy tam hai tháng thể. Tần hai vừa mới có thể. Tần phong mặc dù có dù thu ể đủ t luyện n hồi a sao? n như thiên như Cảnh thành thiên chiếu truy tung thuật. Thử một lần năng lực làm sao. Tần Phong h chỗ thể, chỗ thế thế, chiếu thuật. Thử thu h vậy, vì vậy vậy. truy ở ở lực tâm tiểu một giới đại giới làm đạo ánh mắt tâm niệm nhất động huyết linh ngọc một khối mảnh vỡ xuất hiện ở trước mặt tần phong hai tay b ấ m quyết một luồng huyền diệu chi lực từ từ ngưng tụ với đầu ngón tay bên trên chỉ điểm một chút ở huyết linh ngọc mảnh vỡ bên trên huyết linh ngọc mảnh vỡ nhất thời thả ra đỏ như máu dây nhỏ máu này hồng sắc dây nhỏ ẩn chứa huyết linh ngọc khí tức cấp tốc quấn quanh ở tần phong trên ngón tay mà đổi thành một mặt thì là đi vào trong hư k h ô n g không biết tung tích cái h ư ớ n g kia tần phong tầm mắt hướng về đỏ như máu dây nhỏ phương hướng nhìn lại ánh mắt khẽ động bất quá có chút mơ hồ là bởi vì thiên chiếu truy tung thuật chỉ là tiểu thành duyên cớ hay là nói huyết linh ngọc ở tại địa phương đặc thù hoặc là bản thân huyết linh ngọc đặc thù đi trước nhìn kỹ h ă n g nói tần phong trong lòng định ra ly khai tu chân lầu do xét huyết linh ngọc chỗ thế giới duy nhất pháp sư truyền hài có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm bốn mươi chín tái ngộ một thượng đạo nhân tần phong cách ra an thành quận thời gian lần thứ hai đi tới bạch vụ các mùa có liên quan với toàn bộ vụ châu bản đồ chi tiết dựa vào c u ố n quanh trên ngón tay trên đỏ như máu dây nhỏ đầu này dây nhỏ chỉ có ở hắn thôi thúc thiên chiếu truy tung thuật thời gian chỉ có hắn một người có thể nhìn thấy còn người khác vô pháp phát hiện đỏ như máu dây nhỏ tồn tại tần phong ngồi đại dược chim ở bạch vân trong lúc đó nhanh chóng phi hành đại dược chim chính là tần phong xuất quan về sau ở trên đường bắt lấy một con yêu ma thực lực đạt đến vương cấp yêu ma t ầ n g thứ cực kỳ không được tốc độ bên trên cũng là phi phạm hiện tại trở thành tần phong thoạ kỵ trải qua một canh giờ công phu tần phong phát hiện trên ngón tay đỏ như máu dây nhỏ cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt、ừ. tựa hồ không đủ v ạ n lý thần phong ngẩng đầu lên hướng về phương xa nhìn tới ánh mắt khẽ động từ vụ châu địa đồ đến xem phía trước tựa hồ là thiên nguyên cốc thiên nguyên cốc chính là vụ châu một tòa đại cốc cái này một tòa đại cốc bên trong ngược lại là xuất hiện không ít yêu ma thai họa nhưng là tồn tại một ít chân quý dự tài hấp dẫn không ít tu sĩ tiến vào bên trong lấy đại d ư ợ c tốc độ cúi bắp vạn lý khoảng cách rất nhanh sẽ đến đứng ở đại d ư ợ c chim bên trên thần phong nhìn xuống phía dưới thiên nguyên cốc thiên nguyên cốc rất lớn dường như một cái tiểu hình bình nguyên giống như vậy phía tây c ó sơn mạch vấn quanh bên trong sân cốc cây cỏ xanh un linh khí r ô y r à o còn có mấy cái hồ lớn tồn tại tuy nhiên hiện tại cảm ứng như cũng là mơ hồ khả năng đủ xác định là ở tòa này thiên nguyên cốc bên trong xuống thần phong thao túng đại rực chim nhanh chóng hạ xuống ở khoảng cách thiên nguyên cốc bất quá là ngàn trượng khoảng cách đem đại rực chim thu nhập thú sùng trong túi chậm rãi đáp xuống thiên nguyên cốc bên trong thiên nguyên cốc bên trong linh khí dô y r ạ o khá là không tầm thường bốn phía cây cối đông đảo cành lá sung xuê che khuất bầu trời chỉ để lại loang lổ ánh sáng mặt trời rơi trên mặt đất hơi rọi sáng bên trong rừng rậm tình huống tiến vào thiên nguyên cốc bên trong chính là có thể đủ cảm giác được từng đạo khí tức hay là cường đại huy mãnh hay là nhỏ yếu cẩn thận hay là quỷ quyệt xảo quyệt hay là ẩn nấp cẩn thận t h ầ n hôn tại lần này chỉ có mấy nơi có ngăn cản dò xét năng lực ngược lại là có thể hoành hành không trở ngại tần phong thần hồn khuấy động phá thể cấp tốc dò xét thiên nguyên cốc bên trong tình huống tìm kiếm lấy huyết linh ngọc mảnh vỡ chỗ nhưng nhưng thủy t r u n g không có dò xét đến huyết linh ngọc khí tức vẫn chưa có bất kỳ khí tức gì tồn tại tần phong khẽ cao mày lần thứ hai sử dụng tới thiên chiếu truy tung thuật cường hóa lấy đỏ như máu dây nhỏ năng lực nhưng đỏ như máu dây nhỏ chỉ dẫn phương hướng như cũ là tại thiên nguyên trong cốc vẫn chưa có xác thực địa phương cho dù là đạt đến thiên nguyên cốc bên trong vẫn vô pháp xác định huyết linh ngọc mảnh vỡ chỗ cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thần phong từ từ suy tư muốn tìm đến nguyên nhân nhưng dù sao lần đầu nắm giữ thiên chiếu truy tung thuật đối với thiên chiếu truy tung thuật một ít đặc thù hay là không hiểu cần đem để b ạ t viên mãn trạng thái vừa mới có thể làm được tất cả những thứ này tới trước nơi kiểm tra một phương tần phong cất bước đi về phía trước tốc độ như chậm mà nhanh đảo mắt công phu chính là đi qua ngàn mét khoảng cách thiên nguyên quốc bên trong sở hữu giả chư c h â n quý dự tài tuy nhiên không thể so lưu xa v ư ợ t xuất hiện thiên môn thế giới nhưng cũng so với đồng dạng địa phương tốt hơn không ít nếu là ở nơi này phát hiện một ít tương tự với thiên điệu thạch bảo vật hay là có thể để cho ta triệt để củng cố thế giới đại thế u i lực、ừ. tần phong lông mày hơi một cái ánh mắt hướng về bên trái đằng trước nhìn tới hắn làm sao cũng ở nơi đây trong rừng rậm một người mặc có chút rách nát đạo bảo đạo sĩ ngồi s ổ n một cây bùi cỏ trước mặt ở bùi cỏ đột xuất mặt đất dê cây bên trên mọc ra một đoá màu xanh đậm tam diệp tiểu thảo tam l á cỏ rách nát đạo bào đạo sĩ đem màu xanh đậm tam diệp tiểu thảo thu nhập bên trong nhận chữ vật ở trên mặt lộ ra nét mừng không nghĩ tới lần này vận khí giỏi như vậy tại thiên nguyên trong cốc dĩ nhiên phát hiện tam l á cỏ có tam l á cỏ tồn tại có thể để ta cảnh giới đột phá ngược lại là nhìn bốn phía tay trái ngắt lấy quyết ẩn chứa từng tầng huyền diệu tựa hồ ở thôi diễn cái gì nếu là ta thôi diễn không sai như vậy chân linh hoa hẳn phải là tại thiên nguyên cốc bên trong có chân linh hoa tồn tại đủ khiến ta tu vi đột phá tới chân ngã cảnh viên mãn thậm chí nửa bước vô thượng cảnh cũng có thể làm được đạo sĩ nhanh chóng tìm kiếm lấy lại không biết ở sau lưng của hắn có một con độc xà xuất hiện cái này một con độc xà thân thể bóng loáng cực kỳ trên mặt đất trượt thời gian nghe không đến bất luận cái gì thanh âm trên người có từng cái từng cái kỳ lạ lâm tấm như là ẩn chứa một loại nào đó kịch độc hai viên sắc bén g i n g độc hơi sáng lên không ngừng đến gần đạo sĩ đột nhiên độc x à động tốc độ nhanh như lưu quang không kém phiên hồng cùng đạo sĩ bất quá là trăm mét khoảng cách trong chớp mắt lui đầu mà qua x à khẩu một t r ư ơ n g hướng về đạo sĩ nuốt cắn mà đi đạo sĩ tiếp tục hướng phía trước đi tới bước đi mười phần c h ậ m c h ậ m nhưng hắn như cũng là cảm ứng được độc kia xà tồn tại ở dưới chân hắn cỏ dại trong nháy mắt tăng vọt hóa thành từng đạo dải lụa màu xanh lục hướng về độc xà c u ố n quanh mà đi độc xà chịu đến nguy cơ trong mì hệ nở dê phụt lên đặc sắc sắc độc dịch độc dịch rơi vào g i ả i lụa màu xanh lục bên trên trong nháy mắt để cỏ dại cho ăn mòn thật là đáng sợ độc dịch đạo sĩ thấy thế biểu hiện hơi ngưng lại cái này một con độc xà chỉ là chân ngã cảnh hậu kỳ t ầ n g thứ nhưng đối phương độc dịch uy lực mạnh mẽ quá đáng tt độc xà nhất kích không chúng đôi tê liệt bầu trơ y giống như từng t ầ n g rút ra liền không gian cũng truyền đến lệch cạch tiếng vang mang theo một luồng không gì địch nổi khí thế hướng về đạo sĩ e m tới đáng chết đạo sĩ khẽ cắn răng hai tay nhanh chóng kết ấn bốn phía cây cối hướng về hội tụ mà đi hình thành một cái làm bằng gỗ t h u á n bài ngăn cản ngược lại là nhất kích làm khoảng cách giống như vỡ đê dòng nước lũ đồng dạng t r ù n g kích rơi vào làm bằng gỗ trên tâm c h ắ n làm cho làm bằng gỗ trên tâm c h ắ n xuất hiện từng đạo vết rách vết rách hướng về bốn phía khuyết tán mà đi sắp vỡ vụn đ ù n g m ộ t thuẫn vỡ vụn đạo sĩ muốn lần thứ hai triển khai công pháp chống đỡ độc xà công kích thuận tiện ra tay chém giết độc xà lại phát hiện độc xà đứng yên ở tại chỗ ở nó cái chán vị trí có một ngón tay động l u ngón tay bô cờ lên cháy hắc khí vị thông qua l â u ngón tay đạo sĩ nhìn thấy một cái bóng người quen biết đi tới độc xà cái kia bóng loáng cực kỳ thi thể ầm ầm rơi trên mặt đất từ tuổi bên trong xà đầu đi ra độc dịch trong nháy mắt độc chết một mảnh cây cỏ liền lớn cũng chịu ảnh hưởng dường như hư thối là ngươi đạo sĩ nhìn thấy bóng người quen biết đi tới kinh ngạc thốt lên một tiếng mục thượng đạo nhân đã lâu không gặp thần phong nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn về phía đạo sĩ cái này một tên chính là mục thượng đạo nhân lúc trước tần phong ở thái nguyên sơn sơn thần miếu thời gian lần thứ nhất nhìn thấy mục thượng đạo nhân đồng thời theo hắn cùng tiến vào quỷ giới biết được mục thượng đạo nhân ở cây cỏ một đạo bên trên có cực kỳ kinh người thành cựu sau đó ở đại dạ lâm tranh cướp linh kiếm thời gian đã từng nhìn thấy mục thượng đạo nhân chỉ là mục thượng đạo nhân vẫn chưa ra tay thôi không nghĩ tới bây giờ tại thiên nguyên trong cốc càng sẽ lần thứ hai đụng tới một thượng đạo nhân đừng nói đây là một loại đặc biệt duyên phận thần phong ngươi tại sao lại ở chỗ này một thượng đạo nhân trợn mắt lên nhìn tần phong biểu hiện có chút ngớ ngác nghi hoặc kinh ngạc ngạc nhiên khiếp sợ c á c d ô nở dê như tâm tình tồn tại thế giới duy nhất pháp sư c h u y ệ n h à i có l o g i thế giới rộng lớn bố cục tốt nở vở phụ siêu bựa chương ba trăm năm mươi chân linh hoa mục thượng đạo nhân là một cái tán tu vì là các loại tư nguyên mà nỗ lực ban đầu ở thái nguyên sơn chính là vì quỷ giới bên trong vạn hồn châu sau đó thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ chi nở thanh linh kiếm tin tức xuất hiện h ắ n cùng với hùng như hải vốn định muốn đi tìm kiếm chút vận may nhưng vô pháp được linh kiếm vô pháp được linh kiếm về sau mục thượng đạo nhân liền ly khai vân châu đi tới vân châu tiến hành bế quan tu luyện đem tự thân tu vi để bạt đến chân ta cảnh hậu kỳ tầm thứ khoảng cách chân ngã cảnh viên mãn cũng chỉ là cách xa một bước thôi xuất quan về sau biết được có liên quan với thiên môn tin tức nhưng bởi vụ châu cùng vần châu lưu xa vực rất có một khoảng cách vì vậy không có đi tới lưu xa vực thiên môn ở sau đó một quãng thời gian đối với mình công pháp tiến hành sắp xếp để tự thân thực lực có chỗ để bạn sau đó lần thứ hai xuất quan thiên môn việc cho hắn cực kỳ chấn động mạnh l â y không nghĩ tới ban đầu ở thái nguyên sơn cũ nát sơn thần miếu đụng tới tân phong lại có kinh khủng như thế thực lực quả nhiên là thật không thể tin nhưng hắn cũng nhận được có liên quan với chân linh hoa tin tức cho nên mới đi tới thiên nguyên q u ố c không nghĩ tới tại thiên nguyên q u ố c bên trong càng đụng tới tần phong gặp lại được tần phong m ộ t thượng đạo nhân tâm tư biến hóa lúc trước chỉ cảm thấy tần phong bất phàm thực lực xuất chúng lại không nghĩ rằng có thể đạt đến như vậy cảnh giới quá một cách không ngờ vì là tìm kiếm một kiện đồ vật t ầ n phong cười nhạt một tiếng tìm một kiện đồ vật m ộ t thượng đạo nhân ngần ra c h ậ t nói ngươi không phải là tìm đến tìm kiếm chân linh hoa đi chân linh hoa thần phong lắc đầu một cái đạo thực sự không phải là chân linh hoa chân linh hoa chính là cựu giai d ự tài đối với tu hành ngưng hợp thân thể ta thân ngã bản thân ta do đó đặt chân vô thượng cảnh có giúp đỡ cực lớn nếu là phụ tá với còn lại d ự tài luyện chế ra chân linh đan có thể để đột phá vô thượng cảnh tỷ lệ để b ạ t ba phần đối với một người tu sĩ mà nói để b ạ t đột phá vô thượng cảnh ba tầng tỷ lệ là dạng gì kinh người vì lẽ đó chân linh hoa giá trị vẫn còn ở ngưng hồn quả bên trên không phải thật sự linh hoa mục thượng đạo nhân hỏi nói vậy ngươi chỗ này là tìm kiếm cái gì nơi này quý giá nhất chỉ sợ sẽ là chân linh hoa đương nhiên thiên nguyên cốc độc nhất thiên nguyên hoa cũng là quý giá dị thường nhưng cực kỳ hiếm thấy thiên nguyên hoa thiên nguyên cốc độc nhất cửu giai dự tài có thể tăng cao chân nguyên phẩm chất để bạt chân nguyên hùng hồn trình độ huyết linh ngọc thần phong vẫn chưa ẩn giấu huyết linh ngọc mục thượng đạo nhân nghe vậy cau mày suy tư huyết linh ngọc có thể tự hồ chưa từng nghe qua huyết linh ngọc lập tức lắc đầu một cái bần đạo chưa từng nghe qua huyết linh ngọc bằng vào ta đối với thiên nguyên cốc hiểu biết dược tài rất nhiều cũng có được linh ngọc tồn tại ngược lại là huyết linh ngọc chưa từng gặp ồ thần phong lông mày nhất động chưa từng nghe nghe từng thấy máu linh ngọc chưa bao giờ một thượng đạo nhân khẳng định gật đầu nhưng lại đến nở nụ cười thiên nguyên cốc rộng lớn một ít đặc thù chi ta cũng không có dò xét ngược lại là có thể xuất hiện huyết linh ngọc ngươi cùng ta nói một chút cái này huyết linh ngọc có gì đặc thù hay là ta có thể giúp một tay tìm được vậy làm phiền tần phong xoay tay nhất động một khối huyết linh ngọc mảnh vỡ xuất hiện ở trong tay huyết sát ngọc bội một thượng đạo nhân nhìn chằm chằm tần phong trong tay huyết linh ngọc mảnh vỡ biểu hiện trong nháy mắt biến đổi mang theo một chút hoảng sợ huyết sát ngọc bội t ầ n phong trong lòng khẽ nhúc ních cái này một viên trình tự tán thành huyết linh ngọc ở mục thượng đạo nhân trong m ỉ hệ n g thì là huyết s á t ngọc bội chuyện gì thế này thần phong ngươi tại sao có thể có loại vật này mục thượng đạo nhân biểu hiện ngưng trọng nói trong lúc vô tình phát hiện tần phong hỏi nói vì sao ngươi sẽ xưng hô huyết linh ngọc vì là huyết s á t ngọc bội hắn có cái gì đặc thù huyết linh ngọc mục thượng đạo nhân hai con mắt hiếp lại đánh giá huyết linh ngọc chậm rãi mở miệng ở ngàn năm trước nó liền xưng là huyết s á t ngọc bội người nắm giữ chính là một tên vô thượng cảnh ma tu tu luyện huyết s á t đàn thực lực kinh người tạo thành vô tận s á t l ụ liên đại hạ hoàng thất cường giả cũng bị kinh động ra tay đánh giết cái này một tên ma tu hắn huyết s á t ngọc bội cũng biến mất theo ồ ma tu huyết s á t đàn thần phong thì thầm một lời nhưng hắn từ huyết linh ngọc cảm ứng đến xem trong đó xác thực gần chứa một môn mạnh me công pháp có thể tựa hồ thực sự không phải là tà ác công pháp ồ có chút không đúng mục thượng đạo nhân tiếp tục xem huyết linh ngọc không đúng thần phong không rõ trong truyền thuyết huyết s á t lao ma đeo huyết s á t ngọc bội hình dạng giống như một cây đao nhưng cái này của ngươi cái mười phần bất quy tắc không phải là huyết s á t lao ma huyết s á t ngọc bội khó nói thật sự là cái gọi là huyết linh ngọc mục thượng đạo nhân hiếu kỳ hỏi nói tần h phong cái gì là huyết linh ngọc ta cũng không rõ ràng nhưng hẳn là đạt đến đạo phẩm cấp bậc vật phẩm tần h phong nói ta chiếm được bất quá là trong đó một h ố i chuẩn bị tìm kiếm còn lại huyết linh ngọc hay là lời ngươi nói huyết s á t ngọc bội chính là trong đó một h ố i ngươi cũng đã biết huyết s á t ngọc bội tin tức không biết từ khi lúc trước huyết s á t lao ma bị đại hạ hoàng thất vương cường người đánh chết về sau huyết s á t ngọc bội cũng biến mất không còn tam tích ngàn năm trong lúc đó chưa bao giờ từng xuất hiện m ộ t thượng đạo nhân nói vậy có chút đáng tiếc thần phong than nhẹ một tiếng ngươi tới nơi này tìm kiếm huyết linh ngọc mảnh vỡ mục thượng đạo nhân nói một câu đ ó đến tiếp theo nói ngược lại là có mấy phần khả năng lúc trước huyết sắt lao ma cùng đại hạ hoàng thất cường giả chiến đấu từ v ụ châu chiến đấu đến long châu hắn huyết sắt ngọc b ộ i rơi vào đến thiên nguyên cốc ngược lại là có mấy phần thật ta vừa vặn phải tìm chân linh hoa không bằng hai chúng ta cùng dò xét bằng vào ta thuật pháp hay là có thể trợ giúp ngươi một hai được vậy thì đa t ạ thần phong mỉm cười nói từ thái nguyên sơn quỷ giới một nhóm thần phong từng trải qua một thượng đạo nhân thuật pháp thật có chỗ độc đáo hai người tiếp tục dò xét thiên nguyên cốc thần phong vân châu phủ thiên môn chuyện phát sinh đều là thật một thượng đạo nhân mở miệng hỏi thật thần phong bình tĩnh nói thật một thượng đạo nhân đồng tử co r i ú p lại kinh ngạc nói thần phong thực lực ngươi để bạt cũng hơi bị quá mức khủng bố liên bại ta mở tên vô thượng cảnh tu sĩ liền hạo nhiên thư viện ngọc minh phong cũng không phải đối thủ của ngươi vậy ngọc minh phong thế nhưng là nam tương tử sư huynh ngọc minh phong là nam tương tử sư h u n h thần phong ngẩn ra ngược lại là chưa từng nghe nói qua cái này hắn biết rõ nam tương tử đến từ chính hạo nhiên thư viện không nghĩ tới cùng ngọc minh phong lại có loại quan hệ này đúng vậy à ngọc minh phong ở hơn một trăm năm trước chính là hạo nhiên thư viện có tiếng nhân vật thiên tài mục thượng đạo nhân cười nói đáng tiếc nam tương tử bế quan chưa ra bằng không thật muốn xem nhìn một lát hắn vẻ mặt ừ m thần phong bước chân đột nhiên vừa nghe ngẩng đầu lên nhìn một lát thần phong làm sao mục thượng đạo nhân không rõ hỏi chỉ là nhận ra được khí tức quen thuộc mà thôi tần phong nhàn nhạt nói tiếp tục tìm kiếm chân linh hoa cùng huyết sắt ngọc bội đi chân linh hoa đã có cảm giác mục thượng đạo nhân cười thần bí thế giới duy nhất pháp sư truyền hài có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt nở vở phụ siêu bựa chương ba trăm năm mươi mốt một phương pháp ánh sáng mặt trời minh chiếu phong khinh vân đạo một đám tu hành đạp khoảng không mà đi thiếu ra phía trước chính là thiên nguyên q u ố c nhỏ gầy thanh niên nói khẽ thiên nguyên cốc lục thương minh ánh mắt bắn ra một đạo quan mang ánh mắt hướng về phía trước nhìn tới rơi vào phía dưới một cái cự đại bên trong sân cốc cuối cùng là đến chúng ta cần thiết chân linh hoa đang ở bên trong cái này thiên nguyên cốc đặc hữu thiên nguyên hoa cũng cần hái mấy cây thiếu ra thiên nguyên hoa tại thiên nguyên trong cốc cũng là cực kỳ hiếm thấy cũng không phải là dễ dàng như vậy được hơn nữa thiên nguyên cốc bên trong nguy hiểm từng tầng đầy giấy không ít yêu ma thai họa cần phải cẩn thận một chút trang thúc nhắc nhở có trang thúc cùng hình lão nhất định không có vấn đề lục thương minh một mặt mỉm cười trang thúc là hắn tùy tùng thực lực đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ khá là bất phàm hình lão lại càng là trong nhà cung phụng thực lực đạt đến nửa bước vô thượng cảnh t ầ n g thứ ở lục gia bên trong chỉ có cha mình mới là hình lão đối thủ lục thương minh chính là chủ nhà họ lục gia mới có con huyết mạch duy nhất cho nên đối với hắn cực kỳ xem trọng liền chân ngã cảnh hậu kỳ trang thúc cũng sắp xếp cho lục thương minh thiên nguyên cốc nguy hiểm cũng không phải là ta có thể ứng đối tất cả muốn dựa vào hình lão trang t h u ố c hướng về một bên hình lão nhìn lại hình lão ở bề ngoài nhìn lại là thất tuần lão giả tóc hơi trắng khuôn mặt gầy gò vóc người gầy gò mà kiên c ư ờ n g ăn mặc vải thô áo tang nhưng làm cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác một đôi con mắt màu đen ti nhờ cơ bắn ra khiếp người tinh mang biết được thực lực của hắn phi p h à m hình lão hình văn bách chính là nửa bước vô thượng cảnh tồn tại lấy thực lực của hắn ngay cả là gia nhập siêu phàm thế lực cũng có thể nhưng vì là hồi báo năm đó chủ nhà họ lục gân cứu mạng vì vậy trở thành lục gia cung phụng đi xuống đi hình văn bách nhàn nhạt mở miệng được mọi người đáp xuống tiến vào thiên nguyên cốc tân phong mục thượng đạo nhân trên mặt chậm rãi đi tới tra xét rõ ràng thiên nguyên cốc bên trong tình huống ngươi có gì phương pháp tìm tới chân linh hoa thần phong hiếu kỳ v ớ i hỏi như chân linh hoa như vậy cựu giai dược tài đã bước đầu một chút linh tính tại loại này linh tính dưới tác dụng có theo lợi tránh hại ẩn nấp thân hình năng lực muốn tìm đến chân linh hoa cũng không phải là một chuyện đơn giản chỉ cần là cây cỏ đồ vật ta chính là có phương pháp mục thượng đạo nhân nở nụ cười tiện tay tay lấy ra nhất trương phù lục trong mỹ hệ nở dê nói lẩm bẩm đem phù lục trò quăng lên phù lục bị tung đồng thời dần dần buốc cháy lên hóa thành một đạo khói xanh hướng về xa xa bay đi đi thôi mục thượng đạo nhân có chút đau lòng nói tấm đ ù a chú này cũng không phải là đ ù a chú bình thường mà là m ộ t linh phủ chính là hắn lấy hoàng cấp cây c ủ a một đạo yêu ma tinh hoa cùng m ộ t làm bằng da làm m à thành giá trị không thua với một cái thượng phẩm linh khí thậm chí càng cao hơn nhưng đây chỉ là một lần tiêu hao đồ vật tự nhiên sẽ có đau lòng có thể m ộ t linh phủ hiệu quả tuyệt không đơn giản nó có thể tìm tìm được tất cả m ộ t linh đồ vật đối với tìm kiếm chân linh hoa như vậy m ộ t hệ bảo vật cũng có được phi p h à m hiệu quả tân phong m ộ t thượng đạo nhân tùy tùng cái kia một k i a khói xanh phi nước đại mà đi giây lát hai người tới một cái đại hồ một bên cái này một cái đại hồ mười phần rộng lớn có mấy đà mờ dài rộng dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng trong sáng t ĩ n h lạng mà ở hồ bạc bên trong mơ hồ có huyết quang phun trào khá là kỳ lạ thật là kỳ lạ hồ bạc tân phong đánh giá hồ bạc cái này một cái hồ bạc đúng là hắn linh hồn vô pháp dò xét địa phương chi một trong đó có một luồng quỷ quệt lực lượng xuất hiện không ngừng cắn nuốt linh hồn lực lượng mà ở hồ bạc bên trong mơ hồ trong lúc đó có nồng nặc huyết khí tồn tại lệnh người lưu ý như vậy huyết khí khó nói huyết linh ngọc mảnh vỡ ở trong đó thần phong suy đoán tần h phong được khối thứ nhất huyết linh ngọc mảnh vỡ thời gian trong đó liền ẩn chứa cực kỳ nồng nặc huyết khí huyết linh ngọc bên trong vốn là ẩn chứa cực kỳ kinh người huyết khí nơi này cũng là có kinh người như vậy huyết khí hay là tồn tại huyết linh ngọc mảnh vỡ đương nhiên tất cả chỉ có thể chờ đợi dò xét chân linh hoa một thượng đạo nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng ánh mắt rơi vào đại hồ bên một tảng đá bên dưới ở thạch đầu cùng mặt đất tiếp xúc bóng mở vị trí có một đoá tiểu hoa tồn tại đây là một đoá hồng sắc hoa có xa ưu mảnh cánh hoa mỗi một mảnh cánh hoa đều vì màu đỏ tươi màu làm cho người ta một loại yêu dị kỳ lạ cảm giác trên mặt cánh hoa lại càng là có nhàn nhạt hiệu nghiệm lưu động thần dị phi thường cái này chính là chân linh hoa chân linh hoa một loại k i ể u giai dược tài đối với tu sĩ đề bạt vô thượng cảnh có giúp đỡ cực lớn tần phong cũng đánh giá chân linh hoa tựa hồ theo m ộ t thượng đạo nhân một tiếng thét kinh hãi chân linh hoa cảm giác được nguy hiểm cánh hoa run rẩy trong lúc đó một luồng huyết khí từ từ bao phủ chỉnh đoá tiểu hoa hướng xuống đất bỏ chạy muốn chạy m ộ t thượng đạo nhân khẽ quát một tiếng thân hình nhất động giống như một đạo tật phong lướp tầm ầm ra thời gian nháy mắt l i ề n là xuất hiện ở chân linh hoa vị trí chỗ ở xoề tay lớn năm ngón tay như c h ả o hướng về chân linh hoa cấp tốc t r ụ c tới nhưng chân linh hoa tốc độ cũng là không chậm chút nào trốn vào đến trong lòng đất hướng về xa xa cực độn mà đi tốc độ cực nhanh thiên địa vạn vật đều có linh tính càng là vật chân quý kỳ linh tính càng ngày càng rô y rào như tần phong ở thiên môn thế giới chiếm được bách linh chi hoa chính là một loại linh tính rô y rào đồ vật hoàn toàn không kém với một cái vô thượng cảnh tu sĩ nhưng bởi lúc trước bách linh chi hoa vừa thành t h ụ đối với tự thân linh tính năng lực còn vô pháp ứng dụng tự nhiên vì vậy dễ dàng trong lúc đó đã bị tần phong cho lấy đi mà trước mắt cái này gốc cây này chân linh hoa hiển nhiên ẩn chứa linh tính cực lâu mà theo lúc muốn đột phá đến đạo phẩm chân thuốc t ầ n g thứ vì vậy động tác cũng là cực nhanh đi không mục thượng đạo nhân k h ẽ quát một tiếng hai tay tiếp dẫn tay phải hướng về duỗi một cái chỉ tay vừa thu lại phía trước mặt đất đột nhiên nước ra một khối thổ địa bay thẳng hướng về mục thượng đạo nhân bay đi tại đây một khối thổ địa bên trong chính là chân linh hoa chỗ một phương pháp thu một thượng đạo nhân lần thứ hai một tiếng từng đạo thanh sắc linh khí xuất hiện hóa thành g i ả i lụa quấn quanh lấy chân linh hoa đem chân linh hoa c h ó i chặt sau đó đem chân linh hoa hướng về tự thân thu hồi lại một phương pháp tần phong ánh mắt khẽ động hắn cũng tu luyện qua mấy môn thuật pháp đưa chúng nó cũng đ ể bạt đến viên mãn cảnh giới lại càng là tu luyện hổ sát thôn linh thuật cái này một môn cường đại thuật pháp chỉ là cực nhỏ vận dụng thôi thế nhưng đối với thuật pháp một đạo hay là rõ ràng một ít thuật pháp công kích cực kỳ mạnh mẽ một ít thuật pháp gồm có phụ trợ hiệu quả một ít thuật pháp ứng dụng kỳ lạ một pháp thuộc với ngũ hành thuật pháp bên trong cơ sở chính là một thượng đạo nhân thủ đoạn bây giờ xem ra một thượng đạo nhân ở một phương pháp thành tựu trên cực kỳ cao minh uy lực bất phàm thủ đoạn như thế cũng không so với hắn kiếm pháp đến kém cuối cùng là được một thượng đạo nhân trên mặt lộ ra một vệ nụ cười cuối cùng là đem chân linh hoa tìm được đồng thời bắt được có chân linh hoa trợ rút hơn nữa năm gần đây được đ ổ vật có lẽ có thời cơ trùng kích một hồi cái kia trong truyền thuyết vô thượng cảnh một khi đạt đến vô thượng cảnh hắn thuật pháp tất nhiên có thể tăng thêm một bước thực lực đều sẽ lần thứ hai kéo lên nam tương tử hùng như hải diệp bà bà cũng không sẽ là đối thủ của hắn đột nhiên một đạo đao mang từ trên trời gián xuống phá núi trả n g u y ệ t giống như vậy hướng về một thượng đạo nhân chém g i ế t mà đi thế giới duy nhất pháp sư chuyên hai Có lo dịp, lớn, cục lo lớn, dịp, phụ thế tốt, giới rộng nờ bố vở sau đó ngẩng đầu lên nhìn giữa không trung bóng người ánh mắt hơi chìm xuống tần phong biểu hiện bình thản mà nhìn phía trên mấy người vốn tưởng rằng mấy người này chỉ là đi ngang qua không nghĩ tới mục đích đến cũng là tại thiên nguyên cốc bên trong càng còn ra tay cấp dở lục thương minh trang thúc hình lão một nhóm người ở giữa không trung nhìn thấy m ộ t thượng đạo nhân nhìn thấy cái kia thật linh hoa chính là cấp tốc ra tay cấp dở chân linh hoa có thể gặp mà không thể nhận ra do tham thiên nguyên q u ố c nội tồn ở một cây chân linh hoa há có thể dễ dàng như thế bị người khác lấy mất khi trở lại phía dưới thời điểm hình lao chú ý tới m ộ t thượng đạo nhân tồn tại m ộ t thượng đạo nhân hình lao hơi mở miệng m ộ t thượng đạo nhân trang thúc sầm mặt lại mục thượng đạo nhân là một cái thực lực khá là kinh người tán tu nhất là ở một phương pháp cùng kiếm thuật bên trên cũng cực kỳ cao minh chọc hắn cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn nhưng bây giờ làm thật linh hoa không thể không cùng mục thượng đạo nhân kết thủ kết toán hình văn bách mục thượng đạo nhân tầm mắt cũng rơi vào hình lao thân bên trên đưa tầm mắt nhìn qua lục ra người là ngươi lục thương minh vẫn chưa chú ý mục thượng đạo nhân hắn tầm mắt cái thứ nhất rơi vào tần phong trên thân cái này một cái không nhìn hắn để hắn lúng túng tu sĩ vốn muốn xử lý tốt chân linh hoa sự tình trở lại đối phó tần phong thật không nghĩ đến tại thiên nguyên trong cốc đụng tới tần phong thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu mà lần này có tìm đến chân linh hoa thực sự nhất cử lưỡng tiện thần phong nhàn nhạt mắt nhìn lục ra mọi người ánh mắt thiến tĩnh yếu quá yếu trong những người này cường đại nhất cũng chỉ là hình văn bách cái này n ử a b ứ c vô thượng cảnh tu sĩ thôi ở tần phong xem ra thật sự quá yếu ớt bây giờ t ầ n phong có thể làm cho hắn lưu ý chính là vô thượng cảnh tồn tại đương nhiên một ít đến từ chính tứ đại siêu phạm thế lực đại hạ hoàng thất tuyệt thế thiên tài cũng có thể quan tâm một hồi thương minh người biết hắn hình lão liếc mắt lục thương minh hắn cướp đi ta thiên thạch lục thương minh nộ khí trùng trùng nói c h ậ t đem bạch vụ các bên trong sự tình nói đơn giản một lần thiên địa thạch gần chứa thiên địa lực lượng đối với lĩnh ngộ thiên địa đại thế đối với đột phá vô thượng cảnh có nhất định tác dụng tuy nói không bằng chân linh hoa nhưng cũng cực kỳ tốt hình lao thần tình lãnh đạo cũng không quản chuyện đã xảy ra làm sao có thiên địa thạch cùng chân linh hoa cha ngươi sẽ có tám thành thời cơ đột phá vô thượng cảnh tám thành lục thương minh ánh mắt đ ố n g nhiên sáng ngời một khi cha hắn đột phá vô thượng cảnh lục gia địa vị đều sẽ được tăng lên rất cao nếu là có thời gian phát triển lục gia thậm chí có thể thành tựu một cái siêu phàm thế lực đương nhiên siêu phàm thế lực so với chi nở cái siêu phàm thế lực còn kém hơn rất nhiều siêu phàm thế lực trong lúc đó cũng có cùng nhất định trinh lệnh như vạn phật tự v ô vi đạo quan hạo nhiên thư viện thần pháp cung tứ đại siêu phàm thế lực đây chính là liền đại hạ hoàng thất đều tại ý siêu phàm thế lực mê vụ xâm lâm thái dương thần điện lôi thần tông vạn yêu minh bất giả thành cái này nằm cái siêu phàm thế lực cùng so với tứ đại siêu phàm thế lực phải kém hơn một ít mà vô thường điện như vậy siêu phàm thế lực thì lại lại càng là yếu hơn một ít nếu như là dựa theo phân biệt đẳng cấp tứ đại siêu phàm thế lực tương đương với đỉnh phong siêu phàm thế lực mê vụ xâm lâm bất dạ thành các loại xưng là cao đẳng siêu phàm thế lực vô thường điện sa tộc xưng là trung đẳng siêu phàm thế lực từ nhất lưu thế lực đề bạt đến siêu phàm thế lực xưng là hạ đẳng siêu phàm thế lực nhưng cho dù là hạ đẳng siêu phàm thế lực cũng là siêu phàm thế lực cũng không phải là thế lực bình thường có thể đối kháng một tên vô thượng cảnh tu sĩ cũng không phải là tầm thường chân ngã cảnh tu sĩ có thể đối phó hình lão nhất định phải thu hồi thiên địa thạch lục thương minh lo lắng nói tần phong thần tình lạnh nhạt phảng phất hết thệ đều cùng hắn không liên quan giao ra chân linh hoa cùng thiên địa thạch có thể tha các ngươi ly khai bằng không liền đừng trách ta không k h á c h khí hình văn bách r ứ t tiếng một luồng tràn trẻ khí thế từ trên người hắn buộc phát ra bao phủ từ phương mạnh mẽ khí tức liền ngoài ngàn mét cây cối cũng r ầ m vang vọng vô số lá cây từ trên nhánh cây bay xuống mà xuống m ộ t thượng đạo nhân sầm mặt lại hắn tuy nhiên cũng miễn cưỡng đạt đến nửa bước vô thượng cảnh tầm thứ thế nhưng là cùng hình văn bách như vậy lâu năm nửa b ư ớ c vô thượng cảnh tầng thứ tu sĩ so với còn có một chút tranh lệch hắn nghiêng đầu hướng về tần phong nhìn một lát trong lòng ngược lại là yên ổn rất nhiều có tần phong tồn tại một cái hình văn bách lại tính được là cái gì liền chính thức vô thượng cảnh tu sĩ đều có năng lực chém giết một cái nửa b ư ớ c vô thượng cảnh tu sĩ hoàn toàn là g i ế t chi như cây tử tần phong ánh mắt t h i ê n tĩnh đối với hình văn bách nói giống như không nghe thấy ánh mắt rơi vào một bên trong hồ lớn bước chân đi tới đại hồ trước mặt nhìn thấy tần phong cử động hình văn bách sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống làm một tên nửa b ớ c vô thượng cảnh tu sĩ làm lục gia cung phụng xưa nay chưa từng bị người như vậy xem thường quá còn là một cái chưa thượng ừ n g gặp mau đầu tiểu tử. ì n văn lệnh tiếng, tiện tay vung lên, một đạo đao gió bắn ra, giống n h bách hử một một tay gió đao ra, đạo nửa tháng, nhanh như、lưu、quang. Tần phong như cũ là đánh giá trong hổ lớn tình huống, đối với đao gió kéo tới, hoàn toàn là không quan đao tới, tâm. Một t hổ h giá gió lưu ư là là kéo cũ đối với đạo nhân thấy thế trong lòng bất đắc dĩ thở dài bước ra một bước chính là đi tới tần p h o n g sâu cạn một thanh thất tinh kiếm xuất hiện trong tay kiếm quang lưu ý lấy nhàn nhạt tinh quang thần bí phi thường một kiếm nhấc lên chính là đánh nát hình văn bách đ à o gió công kích mục thượng đạo nhân xem ra ngươi đây là muốn cùng ta đối nghịch không muốn đem chân linh hoa giao ra đây hình văn bách trầm giọng nói chân linh hoa chính là ta vật cần có há sẽ giao cho ngươi mục thượng đạo nhân khỏe mắt ánh mắt xéo qua liếc mắt như cũ là bình tĩnh t ầ n phong đạo ngươi muốn từ trong tay của ta cướp đoạt vậy thì nhìn ngươi bản lĩnh được ta cũng muốn gặp gỡ một hồi tán tu mục thượng đạo nhân thực lực hình văn bách khí thế kinh người lăng không nắm chặt một thanh phát đao xuất hiện trong tay phát đao vừa hiện lạnh leo khí tức tùy theo tràn ngập ra khu h á n cổ tay chuyển một cái khí thế như hồng thiên địa linh khí hướng về phát đao rót vào mà đi một đao đột nhiên hạ xuống phảng phất liền thiên địa đều muốn chém nứt giống như vậy hóa thành màu xám đao mang thẳng hướng một thượng đạo nhân một thượng đạo nhân thấy thế ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại tay trái bấm quyết tay phải nhất động thi triển kiếm quyết một đạo sắc bén kiếm khí mang theo điểm điểm tinh quang b ắ n ra rơi vào màu xám đao mang bên trên hai người va chạm kim loại cắt nhau phong dập dờn từ phương lại đến một thượng đạo nhân tay trái nhất động chỉ xuống đất mặt đất cỏ dại vui vẻ mọc ra trong nháy mắt công phu chính là hình thành lít nha lít nhít b ụ i cỏ dại rừng đem hình văn bách loại người bao phủ trong đó thế giới duy nhất pháp sư truyền hai có l o d i c thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm năm mươi ba huyết hồng q u a n mang một phương pháp chính là một thượng đạo nhân đắc ý thủ đoạn chi một hắn đạo hào cũng chính bởi vì hắn ở một phương pháp bên trên có cực cao thành cựu vừa mới xưng là một thượng đạo nhân thao túng cây cỏ điên cùng sinh trường đem hình văn bách đoàn người bao phủ trong cỏ dại có thể một thượng đạo nhân biểu hiện không có một chút nào thả lỏng hắn rõ ràng như vậy thủ đoạn có thể đối phó không hình văn bách thất tinh kiếm quyết giao quang một thượng đạo nhân k h ẽ quát một tiếng cổ tay chuyển động trong lúc đó thất tinh kiếm xúc động lực lượng ngôi sao trên chín tầng trời pha cờ hoa bắt đầu thất tinh hình dạng kích phát trong đó giao quang lực lượng phảng phất trong lúc đó nhìn thấy một đạo tinh quang rơi vào thất tinh kiếm bên trên để thất tinh kiếm quang mang càng ngày càng sáng ngời xé tan cỏ dại bị chém đứt ra lộ ra hình văn bách một trương âm t r ầ mặt m hình văn bách nhìn thấy một thượng đạo nhân cử động ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại có thể giao quang kiếm khí dĩ nhiên bạo phát mà đến không thể không để lên phát đao c h ặ n lại làm hòa tinh tung tóe kiếm khí kinh người từ dao quang kiếm khí bên trên truyền đến đáng sợ lực lượng để hình văn bách thân thể run lên cổ họng ngọt ngọt bị thương nhưng chiêu kiếm này vẫn chưa để hắn trọng thương cũng không để hắn đánh mất lực chiến đấu hình văn bách trong mắt sắc thái càng ngày càng lâm trầm càng ngày càng băng lãnh chân nguyên trong cơ thể điền cồn r ũ n g động giống như vỡ đê dòng nước lũ nhảy nhót với kỳ kinh bắt mạch vận chuyển cùng đao pháp bên trên phát đao chậm rãi chuyển động phảng phất dẫn dắt không gian biến hóa lại như lôi kéo hủy diệt chi lực vận chuyển chạm thần đao hình văn bách hừ lạnh một tiếng một đạo đột nhiên v é n lên dường như muốn đem chọn cái hư không cũng cho cắt ra giống như vậy hướng về một thượng đạo nhân chém giết mà đi một thượng đạo nhân thần tình t r ợ t biến thất tinh kiếm quyết vận chuyển xúc động cựu thiên hình thành quan g mang từng đạo quan g mang rơi vào thất tinh kiếm bên trên điểm điểm thần tinh quan g dị phi thường thất tinh kiếm quyết ngọc hành kiếm khí bên trong ẩ n chứa cắt sắt phá thạch lực lượng dị phi người tốc độ b ắ n ra đón nhận chạm thần đao đao mang vỡ vụn kiếm khí tiêu tan mạnh mẽ lực lượng trong nháy mắt tê liệt mặt đất sản sinh từng đạo sâu đến mấy mét vết rách lớn trong nháy mắt trở nên tàn tạ khắp nơi hình dạng khủng bố một thượng đạo nhân biểu hiện ngưng trọng biến đổi đột nhiên hắn sát mặt thay đổi một bước điểm ra cấp tốc hướng về phía sau thối lui tay trái bấm quyết trong lúc đó lớn cỏ dại lần thứ hai điên cuồng sinh trường ở trước mặt hắn hình thành cây cỏ t h u á t bài nhưng mà cái kia vỡ vụn chạm thần đao đao mang vẫn c ứ mang theo không gì không phá vạn vật có thể diệt khí tức gào thét mà đến rơi vào cây cỏ trên tầm t r ắ n nháy mắt công phu cây cỏ thuẫn bài xuyên thấu ra xuất hiện từ từ đao mang vết n ư ớ c từ vết n ư ớ c một luồng hủy diệt tử vong khí tức cấp tốc tràn ngập ra đem chọn cái cây cỏ thuẫn bài cũng hóa thành hư vô còn lại thế vẫn như cũng là hướng về một thượng đạo nhân chém giết mà đi thất tinh kiếm quyết khai dương một thượng đạo nhân lần thứ hai triển khai kiếm quyết ở cây cỏ thuẫn bài tranh thủ nháy mắt thời gian một kiếm lấy ra vẽ ở trạm thần đao đao mang bên trên cuối cùng là đem đòn đánh này cho ngăn cản lại tới nhưng hình văn bách tốc độ cực nhanh thân hình như màu xám tật phong biến mất tại chỗ cũ sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở một thượng đạo nhân một bên chém ra một đao lần thứ hai thẳng hướng một thượng đạo nhân một phương pháp thanh long mục một. một thượng đạo nhân tay trái bấm quyết lớn địa liệt ra một căn tráng kiện cây cối giống như thanh long đồng dạng bay lên không trung mà lên ngăn trở hình văn bách một đao làm đao quang rơi vào thanh long mục bên trên thanh long mục trong nháy mắt gãy vơ vết cắt quang hoa cực kỳ lực lượng dư thế như c ũ là hướng về m ụ c thượng đạo nhân chém tới áp chế m ụ c thượng đạo nhân hình văn bách chính là thâm niên nửa bước vô song trải qua tu sĩ tu vi thâm hậu mà cường đại vượt qua m ụ c thượng đạo nhân m ụ c thượng đạo nhân ở trước mặt hắn nơi an toàn với yếu thế vài lần giao chiến phía dưới m ụ c thượng đạo nhân rơi vào tuyệt đối hạ phong đao mang xe qua m ụ c thượng đạo nhân vội vã thối lui thế nhưng cánh tay vẫn bị thương tồn được máu tươi không ngừng chảy ra tới hình văn bách một thượng đạo nhân ngắm nhìn hình văn bách trong lòng cảm giác nặng nề nếu l à như vậy tiếp tục nữa hắn chắc chắn thất bại thần phong một thượng đạo nhân hướng về một bên tần phong thoáng nhìn phát hiện tần phong vẫn đang quan sát đại hồ khá là bất đắc dĩ hắn biết được cái này đại hồ có chút kỳ lạ nhưng hiện tại thế nhưng là mạng người cửa hải thiên thời đời a chạm t h â n đao hình văn bách lần thứ hai vung ra một đao hủy diệt khí tức phô thiên cái địa bao phủ mà đến cái kia sắc bén đao mang lại càng là hướng về một thượng đạo nhân phát sinh tất s á t nhất kích thất tinh kiếm quyết giao quang một thượng đạo nhân không kịp nghĩ nhiều một kiếm nên đón làm vẫn cứ ở hạ phong cả người bị đánh bay mà đi rơi vào tần phong bên người chẳng thần đao đao mang dư thế hướng về một thượng đạo nhân đánh giết mà đi cái hướng kia cũng là tần phong chỗ phương hướng chết chắc lục thương minh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười h ắ n thế nhưng là biết được hình thành thật lực ở lục gia bên trong cũng chỉ có chính mình cha có thể vượt qua hình lão nhưng cũng chỉ là cường đại một chút thôi có hình lão ra tay không người là đối thủ của hắn h ừ hình lão lanh rên một tiếng thấy t r ả m thần đao đao mang chém tới tần phong cái này một cái không nhìn chính mình m a u đầu tiểu tử t i ê n tĩnh quan sát đến đại hồ tần phong ánh mắt đột nhiên l ó e lên tiện tay vừa nhấc kéo dài trắng non tay đem t r ả m thần đao đao mang ung dung bắt lại lại đến đại thủ dùng lực một chảo đao mang vỡ vụn hình văn bách trang thúc lục thương minh loại người biểu hiện đều là ngần r a c h ố mắt mắt mồm đây chính là chạm thần đao đao mang a ngay cả là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ đều muốn trọng thương càng bị dễ dàng như thế nằm lấy cái kêu một tay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tần phong vổ nát đao mang ánh mắt thiên tĩnh như không gợn sóng giếng cổ kéo dài trắng nón tay không có bất kỳ cái gì tổn thương lôi thần đoạn thân thể quyết viên mãn trạng thái ngay cả là một tên vô thượng cảnh tu sĩ công kích cũng có thể không nhìn Hùng、hồ một cái nửa bước vô thượng cảnh công kích mà cái này một đạo công kích vẫn chỉ là bộ phận lực lượng thôi ngươi cuối cùng là chịu ra tay một thượng đạo nhân thở ra một hơi có tần phong ra tay tất cả liền hóa giải tần phong nghiêng đầu hướng về hình văn bách mắt nhìn một chỉ điểm ra tinh hỏa lực lượng ngưng tụ đến hóa thành lớn lên chỉ k í n h bắn ra mặt đất cũng khó có thể chịu đựng ở cái này một luồng tinh hỏa chỉ k í n h lực lượng trực tiếp hất bay một tầng hán vốn sắp đem đại hồ tình huống quan sát rõ ràng không nghĩ tới bị hình văn bách cho phá hoại hình văn bách thấy thế biểu hiện bỗng nhiên biến đổi từ tinh h ỏ a chỉ kình bên trên truyền đến đáng sợ lực lượng khiến người ta kinh ngạc sợ hãi nguy cơ lâm thân chạm thần đao lần thứ hai triển khai chém về phía tinh h ỏ a thần chỉ thế nhưng nguồn công vô ích tinh h ỏ a thần chỉ trong nháy mắt đập vỡ tan chạm thần đao đao mang đánh chúng ở hình văn bách trên thân lúc này đem hắn trọng thương đánh bay bay ra gần trăm mét khoảng cách quần áo lam lũ đầm địa máu tươi biểu hiện cực kỳ chấn động nhất kích nhất kích liền để hắn trọng thương người thanh niên này thực lực hơi bị quá mức khủng bố hơn nữa hình văn bách có thể cảm ứng được tần phong vẫn chưa vận dụng toàn lực chỉ là tiện tay công kích tiện tay nhất kích chính là có đáng sợ như thế lực lượng chẳng lẽ là vô thượng cảnh tồn tại đang lúc hình văn bách nghĩ từ trong hồ lớn hung bạo lướt ra khỏi một đạo huyết hồng quan g mang quan g mang tốc độ kinh người cực kỳ hướng về hắn nuốt cắn mà đến phong tỏa hắn sở hữu đường lui vô pháp thoát đi thế giới duy nhất pháp sư truyền hài có logic chương giới ba trăm năm mươi bốn huyết xà ánh sáng đỏ ngòm tốc độ kinh người mang theo vô cùng lực lượng hất bay trang thúc lục thương minh chở lục ra người xuất hiện ở hình văn bách trước mặt ở hình văn bách trọng thương trạng thái phía dưới một cái đem hắn nuốt vào vào rơi vào đến trong bụng khí tức rất nhanh sẽ biến mất liền có tiếng kêu thảm thiết đều không có phát sinh ánh sáng đỏ ngòm từ từ hiện hiện ra nguyên hình chính là một con hình thể to lớn huyết xà huyết xà có năm mươi trượng độ dài trượng lớn độ lớn đỏ như máu trên thân hình không có bất kỳ cái gì lân thiến nhưng có thể đủ cảm ứng được phía trên cỗ này cứng cỏi da rẻ ngay cả là linh khí đều khó mà vẽ ra thân thể cự đại đầu cũng là huyết hồng v ẻ một đôi mắt huyết quang lưu động quỷ dị khó lường duy nhất màu trắng địa phương đó chính là nó hai viên răng độc từ răng độc bên trên nhỏ xuống đỏ như máu độc dịch quỷ quyệt phi thường huyết xà là huyết xà nơi này tại sao sẽ có huyết xà chúng ta cũng sẽ chết lục da người từng cái từng cái nơm nớp lo sợ mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi thiếu da trang thúc thân hình nhất động đi tới lục thương minh bên người đem lục thương minh che chở ở phía sau trang thúc hình lao hắn lục thương minh biểu hiện sợ hãi phi thường khổng l ộ như thế huyết xà như vậy quỷ quệt khí thức để hắn cảm giác được trí mạng n g uy hiếp chết trang thúc sầm mặt lại một khi bị huyết xà nuốt vào trong miệng coi như là thần tiên đều sẽ hóa thành một bãi máu tươi trước mắt cái này một con huyết xà lại càng là có nửa b ư ớ c vô thượng cảnh t ầ n g thứ thực lực mạnh mẽ quá nhiều cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ đối mặt này con sắp trở thành đế cấp yêu ma đều sẽ cảm giác được đau đầu đi bây giờ huyết xà xuất hiện bọn họ e sợ ngay cả chạy trốn ly d o không làm được tại thiên nguyên trong cốc càng sẽ xuất hiện một con huyết xà quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi huyết xà m ụ c thượng đạo nhân biểu hiện ngạc nhiên t huyết i ê n n g ê bên n trong càng này quốc có loại sẽ i h m h Huyết ấ y yêu ma. xà sao? Tần Phong Tần huyết xà, ánh mắt đánh ánh động, nhưng không khẽ giá xà, chính ó bất kỳ cái gì sợ ã i hiếu có chỉ cùng c bình tĩnh cùng hiếu kỳ. Huyết h kỳ. xà chính là xà bên trong dị loại ẩn chứa cực kỳ dô ý rào huyết khí mà một thân huyết nhục cứng rắn cực kỳ có thể so với tuyệt phẩm linh khí nhất là trước mắt cái này một con nửa bức vô thượng cảnh huyết xà e sợ đạt đến nửa bức đạo khí trình độ khó có thể phá hoại là huyết xà trên huyết khí hay là huyết linh ngọc huyết khí tần phong đánh ra trước mắt huyết xà lần thứ hai triển khai thiên chiếu truy tung thuật ở thiên chiếu truy tung thuật phía dưới đỏ như máu dây nhỏ liên tiếp ở huyết xà trên thân xem ra trong đó một khối mảnh vỡ ngay tại huyết xà trên thân chỉ là bị huyết xà nuốt vào trong bụng hơn nữa đại hồ đặc thủ vô pháp xác định thôi bây giờ huyết xà đi ra ngược lại là có thể xác định ngay tại huyết xà trong bụng như là đã xác định huyết linh ngọc chỗ tần phong tự nhiên sẽ không lưu thủ hắc sơn h ư ơ n g lôi thần đoán thân quyết kim giáp lực sĩ luyện lực pháp tần phong thân thể khẽ run lên một luồng dâng trào cực kỳ giống như quần g đảo cự lãng dô nở dê như khí tức t ử trên người hắn buộc phát ra bao phủ thiên địa chấn động thiên hạ lại đến hắn bước ra một bước đạp tinh trục nguyện trong nháy mắt đi tới huyết xà trước mặt t ầ n phong m ụ c thượng đạo nhân ánh mắt lóe lên hắn muốn xuất thủ là tiểu tử kia lục thương minh nói tốt tốc độ kinh người hắn phải làm gì trang thúc biểu hiện cả kinh t hãn á phát giác. Hán n tần phong như ngay chính mình cũng muốn đối phó cái kia huyết xà. Hoàn toàn là muốn chết. Lục thương minh ngữ khí vẫn phục phó khó thể huyết chết. khí h Lục tốc Tốc cả có cái cứ có với vậy, đối kia độ. độ là là xà. sợ i ử a bước thượng nhưng cảnh tu sĩ đều vô huyết thế xà, làm liền ộ t t ê như vô t ợ n cảnh g tu đều sĩ vậy ô pháp Hán, như ứng đối. Hán, làm v căn bản chính là chịu chết trang thúc cũng là tán thành lục thương minh khái niệm huyết x à c ư ờ n g đại xà bên trong dị t r ù n g đặc thù há lại bình thường tu sĩ có thể đối phó huyết xà vẫn ẩn nút ở đại hồ bên trong tu luyện đại hồ bên trong tồn tại một luồng đặc thù linh khí nay c ố linh khí đối với nó tu hành có giúp đỡ cực lớn mà có thể ngăn cách ngoại giới dò xét vì lẽ đó cho dù là t ầ n phong mục thượng đạo nhân xuất hiện lấy đi chân linh hoa nó đều không có bất kỳ cái gì cử động nhưng thấy đến trọng thương hình văn bách nó liền ra tay một cái nửa bức vô thượng cảnh tu sĩ huyết n ụ đối với huyết xà mà nói là đại b ổ c h i vật vì lẽ đó nó từ trong hồ lớn gấp đ u i đem trọng thương hình văn bách một cái cho nuốt xuống dâng trào huyết k h í ở cơ thể bên trong chạy xuôi theo làm dịu thân thể mỗi một chỗ mười phần vui sướng nhưng sau một khắc huyết xài nhìn thấy tần phong động tác tức giận phi thường ngoác miệng r a hóa thành cái miệng lớn như c h ậ u máu một cái hướng về tần phong nuốt cắn mà đi tần phong đứng lơ lửng trên không ánh mắt bế nghễ tay phải nắm chặt hát sơn thương tốc độ cao vận chuyển kim đỉnh chân công hùng h ồ n chân nguyên phối hợp kim giáp lực sĩ luyện lực pháp lực lượng rót vào trong hát sơn thương bên trên thiên long chiến kích phi long kích trường thương nhất động giống như cựu thiên phi long bệ nghệ thiên hạ khinh thường bầu trơ y khủng bố lực lượng hội tụ thiên địa linh khí hình thành tuyệt cường nhất kích đánh xuống một đòn mơ h ổ có tiếng rồng ngầm tê liệt bầu trơ y đ ỗ n g nhiên đâm ra thần long hư ảnh xuyên thấu huyết xa đầu toàn bộ đầu nổ tung ra hóa thành vô số cục máu tung toe tư phương huyết x a chết tần phong tử giữa khoảng không hạ xuống ánh mắt thiên tĩnh lãnh đạm phảng phất làm một cái không có ý nghĩa sự tình ánh mắt rơi vào huyết xà trên thân thể ở cái kia một cái chỉ có hắn có thể gặp đến đỏ như máu dây nhỏ bên trên huyết linh ngọc mảnh vỡ tần phong đưa tay vồ giữa không trung đem huyết xà trong bụng cái kia huyết linh ngọc mảnh vỡ cho vồ vào trong tay cái này một khối mảnh vỡ bề ngoài có chút tương tự với đao đáng lẽ là một thượng đạo nhân nhắc tới huyết sát ngọc bội chết huyết xà chết nhất kích huyết xà sẽ chết lục ra vẻ mặt mọi người dại ra n gây ra như phóng đây chính là huyết xà a đây chính là một cái đem hình văn bách nuốt huyết xà cứ như vậy bị tần phong cho dễ dàng đánh chết hơn nữa vẫn chỉ là một chiêu lực lượng hơi bị quá mức đáng sợ lục thương minh đầy mắt sợ hãi hoàn toàn bị trước mắt một màn kinh h ã i đến hắn lúc trước vẫn muốn nghĩ tìm tần phong phiến phức cái này hoàn toàn là tìm đường chết hành vi a Đi. trang thúc trước tiên phản ứng lại mang theo lục thương minh bay lên không trung mà lên cấp tốc ly khai lục gia những người còn lại cũng đều dồn dập thoát đi mà đi đối với lục gia mọi người cử động tần phong vẫn chưa có bất luận động tác gì tư đầu đến cụ ổ y đối với lục gia mọi người hắn căn bản là không có có để ở trong mắt con kiến hôi hướng về ngươi nổi giận ngươi sẽ để ý sao không biết lục gia ở tần phong xem ra chính là con kiến hôi tất cả còn không bằng huyết linh ngọc đến trọng yếu chết đây là tần phong thực lực mục thượng đạo nhân nhìn trước mắt một màn có chút kinh ngạc kinh ngạc chấn đậu sớm biết hiểu tần phong thực lực mạnh mẽ lại không nghĩ rằng tần phong thực lực sẽ đạt tới trình độ như vậy ánh mắt rơi vào tần phong trên tay huyết linh ngọc bên trên hơi run run đây là huyết sát ngọc bội huyết sát ngọc bội chính là ngươi nói tới huyết linh ngọc hừng nó chính là huyết linh ngọc thần phong bình tĩnh nói huyết linh ngọc tìm tới ngươi có tính toán gì m ộ t thượng đạo nhân dò hỏi tìm kiếm còn lại một viên huyết linh ngọc thần phong nói huyết linh ngọc tổng cộng có ba cái mảnh vỡ hắn đã chiếm được hai cái mảnh vỡ lần nữa đến cao y cụ ổ y cụ n ở dê mạnh vỡ chính là có thể được hoàn chỉnh huyết linh ngọc hoàn thành nhiệm vụ thế giới duy nhất pháp sư c h u y ệ n h à i có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt n ở vở phụ siêu bựa chương ba trăm năm mươi lăm lục gia đại nguy cơ thiên nguyên q u ố c bên trong thật có chút bảo vật một ít chân quý dược tài nhưng đối với đã tiến vào thiên môn mà tu vi đ ạ t đến chân ngã cảnh hậu kỳ tần phong mà nói những n à y chân quý dược tài ngược lại là có vẻ khi chiếm được huyết xà trên thân khối thứ hai huyết linh ngọc về sau tần phong cùng một thượng đạo nhân cáo biệt một thượng đạo nhân thu được chân linh hoa bản thân lại thu thập không ít dự tài chuẩn bị xông vào vô thượng cảnh một khi bước vào vô thượng cảnh cái kia chính là không giống một cái dẫn vực làm một cái dẫn ngộ thế giới đại thế tu sĩ tần phong biết được một tên vô thượng cảnh tu sĩ một khi l ĩ n h ngộ thiên địa đại thế thực lực liền sẽ được tăng lên rất cao đại dự chim bên trên tần phong thi triển thiên chiếu truy tung thuật tìm kiếm lấy khối thứ ba huyết linh ngọc tồn tại tựa hồ bởi vì có được hai khối huyết linh ngọc đối với khối thứ ba huyết linh ngọc truy tung rõ ràng rõ ràng rất nhiều hướng về đông bắc phương hướng tần phong thao túng đại rực chim để đại rực chim hướng về đông bắc phương hướng mà đi an thành quận lục gia làm an thành quận một cái duy nhất nhất lưu thế lực lục gia gia đại nghiệp đại thế lực kinh người k ỳ gia tộc lục minh không phải lại càng là an thành quận kể đến hàng đầu tu sĩ ở toàn bộ vụ châu đều có địa vị nhất định nửa bước vô thượng cảnh tồn tại kém một bước chính là có thể bước vào vô thượng cảnh lục thương minh trang thúc một nhóm người ly khai thiên nguyên cốc lập tức chạy trở về lục gia chỉ có trở lại lục gia mọi người mới thoáng an tâm một chút chủ nhà họ lục trong thư phòng dáng vẻ đường đường giữ lại một chút ria mép lục minh không phải nhữ mày nghe trang thúc trang rừng ngươi nói là người kia chỉ là dùng một chiêu chính là đánh chết huyết xả nửa bước vô thượng cảnh huyết xả lục minh không phải khẽ ngẩng đầu nhìn trang thúc hỏi vâng chỉ là một chiêu chính là phá hủy huyết xà đầu giết huyết xà trang thúc hồi đáp cho tới bây giờ vẫn còn có chút vô pháp tin tưởng đây chính là xà bên trong dị loại huyết xà mà là đạt đến nửa bước vô thượng cảnh huyết xà cứ như vậy bị một chiêu đánh chết người trẻ tuổi kia sử dụng là vũ khí gì lục minh không phải hỏi vũ khí trang thúc ngẩn ra ngẫm lại đạo là một thanh hát sát thương chất liệu chưa từng gặp hẳn là một loại nào đó vượt ngoại tinh thần hát sát thương đánh chết nửa bước vô thượng cảnh huyết xà xem ra người thanh niên kia vô cùng có khả năng chính là kia cá nhân lục minh phi đạo cái kia người trang thúc không rõ cha ngươi nói hắn là ai lục thương minh lo lắng hỏi thần phong lục minh không phải trầm giọng nói thần phong thần phong trang thúc lục thương minh nghe vậy biểu hiện đột nhiên biến hóa tần phong cái kia danh chấn cửu châu lấy sức một người đánh bại ta mở tên vô thượng cảnh tồn tại tần phong nếu thật là hắn vậy bọn họ lúc trước khiêu khích tần phong cử động hoàn toàn là hành vi tự tìm chết tần phong thế nhưng là địa đỉnh bảng đệ nhất hung nhân a lấy lục ra năng lực hoàn toàn không đủ tần phong một người s á t lục cha người kia thật sự là tần phong lục thương minh run run rẩy rẩy nói lúc trước lưu xa v ư ợ thiên t môn thế giới nhất chiến truyền khắp cửu châu ta cũng tìm người dò xét tần phong tin tức hắn sử dụng thật là một thanh trường thương màu đen tên là h ắ c sơn thương chính là sử dụng v ư ợ t ngoại khoáng vật chế tạo thành mà hắn có cái này một chiêu cực kỳ mạnh mẽ thương pháp hình thành một con thần long hư ảnh lục minh không phải chậm rãi nói nếu như các ngươi nói tới là thật cái kia cần làm chính là tần phong chỉ có tần phong mới có khả năng như thế vậy chúng ta lục thương minh lo sợ nói cha ngươi nói tần phong có đến hay không đối phó chúng ta t ầ n phong người này không biết tính tình làm sao sẽ sẽ không đối phó chúng ta cũng không dễ nói trang dừng ngươi trước tiên mang thương minh ly khai an thành quận đi tới vụ châu phủ lục minh không phải sắp xem nói cha vậy còn ngươi lục thương minh một mặt kinh ngạc hỏi ta ta sẽ ở lại chỗ này lục minh không phải ánh mắt lấp lóe trầm d ã i nói nếu là tần phong đi tới lục gia ta tự nhiên nghĩ hết phương pháp hóa giải một đoạn này thân đoán sau ba tháng ta sẽ khiến người thông chi các ngươi trở về cha không bằng ngươi cùng chúng ta cùng đi thôi lục thương minh nói nếu là lục gia người cũng đi tới tần phong muốn đuổi g i ế t chúng ta lúc đó hết sức dễ dàng ta lưu ở nơi này ta tự có phương pháp đối phó tần phong lục minh không phải trầm giọng nói trang d ừ n g ngươi mang theo thương minh ly khai lập tức ly khai trang d ừ n g nhìn lục minh không phải khẽ cắn răng vâng gia chủ cha trận Ch trang lâm tướng lục thương minh mang rời khỏi trực tiếp đi tới vụ châu phủ tần phong lục minh không phải ngồi thẳng mí mắt hơi chìm xuống không biết đang suy tư điều gì lần này đối với lục gia mà nói nhưng là một cái đại nguy cơ đối với người nhà họ lục cử động t ầ n phong cũng không hề để ý hắn vẫn hướng về đông bắc phương hướng mà đi sắc trời dần dần tối lại thiên tối tần phong nhìn mắt cái kia lặn về phía tây thái dương mắt nhìn cái kia đã xuất hiện trên bầu trời mặt trăng bốn phía sắc sắc thái dần dần ả m đạm xuống tiến vào đêm đen ở bốn phía mơ hồ trong lúc đó có một luồng quỷ quyệt thai họa lực lượng lưu động lệnh người không rét mà run lúc trước tần phong ở lúc nhỏ yếu liền phát hiện đến trong bóng tối ẩn chứa đại khủng bố đại nguy hiểm bây giờ đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ vẫn có thể cảm giác được trong bóng tối đại khủng bố đại nguy hiểm chỉ là theo thực lực đ ệ b ả n kiến thức uyên bác đối với trong bóng tối tình huống có chỗ hiểu biết đại hạ c ử u châu vì một cái tiểu thế giới ở tại xung quanh có đại thế giới hoặc là còn lại tiểu thế giới nhỏ bé thế giới tồn tại những thế giới này cùng đại hạ c ử u châu thế giới có liên hệ nào đó m ỗ i liên hệ này ở hắc cám thời điểm trở nên cực kỳ nhỏ yếu tình huống như thế tương tự với thiên môn t h ô n g giới ứng những giới khủng những giới cũng ứng giới huống. đạo. Mà ở liên hệ nhỏ yếu thời điểm, Đại được đủ được Đại Hạ tại, Hạ Mà cảm mà cảm ở liên thời Kiểu Kiểu nhỏ tồn tình Tần hệ Châu thế thể thế khác thế khác thể Châu thế yếu có có bố phong biết được các loại khủng bố tồn tại đồng dạng là bởi vì ma giới quỷ giới minh giới mà những này đại khủng bố đại nguy hiểm đại hắc cám tồn tại cực kỳ đặc thù một khi nhân loại sản sinh hoảng sợ tâm lý liền sẽ phải chịu mê hoặc tại này cô mê hoặc giới tác dụng vô cùng có khả năng bị nuốt hết đại khủng bố đại nguy hiểm tồn tại tuy nhiên vô pháp trực tiếp vượt qua thế giới bình t h ư ớ n g mà tới thế nhưng có thể mượn một loại nào đó lực lượng đem người dẫn vào đến bình t r ư ớ n g vết n ư ớ c do đó nụ ổ tờ chính là bởi vì loại này duyên cớ đại hạ cửu châu thị trấn bên trong tồn tại thành hoàng miếu ở sơn thôn bên trong tồn tại thổ địa công những này thần linh tồn tại không chỉ là cách t r ở ban đêm yêu m à thai họa cũng là phòng ngừa hát cám đại khủng bố đại nguy hiểm ăn mòn chỉ là đến tần phong tu vi như vậy đối với những thứ này đại khủng bố đại nguy hiểm tồn tại đủ đủ hiểu biết liền sẽ không nhận mê hoặc sẽ không nhận áp chế ban đêm hành động chỉ cần đối phó những cái yêu mà thai họa là đủ nhưng là cực nhỏ ở trong bóng tối hành động phía trước tựa hồ có một cái đạo quan thần phong ánh mắt nhất động nhìn phía phía trước sân lâm trong núi rừng mơ hồ có một tòa đạo quan tồn tại chật điều khiển đại dự chim c đi tới đạo quan thế giới duy nhất pháp sư truyền hai có logic thế giới rộng lớn Bố tốt, nờ phụ siêu bựa. chương ba trăm năm mươi sáu rách nát đạo quan sơn lâm u ám đạo quan cô lập cái này một tòa đạo quan vị ở giữa lưng núi vị trí ở vào chính giữa rừng trúc gió đêm phía dưới trúc lâm truyền đến vang lên sàn sạt ở n ước trong lúc đó có tả mị tiếng vang lên tần phong rơi vào đạo quan ra đánh ra trước mắt có chút rách nát đạo quan trong lòng thăng lên một luồng không tên cảm giác cái này một cái đạo quan cũng không lớn có thể nói rất nhỏ tổn hại một nửa đại môn một chút là có thể nhìn thấy đạo quan tình huống nội bộ Trừ trung đình một tòa thanh đồng đại đ ỉ n h chính là thờ phụng đạo gia thần linh pho tượng chỉ là cái này một tòa pho tượng phơi gió phơi nắng nghiêm trọng thân thể lớn bộ phận phá hoại nhưng từ lưu lại dáng dấp có thể biết rõ đây là đại đạo dễ chịu vô thượng thiên tôn chính là đại hạ cửu châu cung phụng chính thống đạo gia thần linh chi một cung phụng tựa n dê thần đại điện một phần thì lại bởi mái hiên duy trì rất tô tờ vì lẽ đó chỉ là mọc ra một chút lưới n h ệ thôi đạo quan tần phong đánh ra trước mắt đạo quan lông mày hơi nhữ lên cái này một tòa đạo quan nhìn như phổ phổ thông thông đơn giản phá rách nát bại có thể tựa hồ có một luồng kỳ lạ lực lượng quanh quẩn trong đó làm cho người ta một loại lông tơ nổ tung cảm giác cái này tựa hồ không phải là một tòa phổ thông đạo quan tần phong đi vào đạo quan bên trong vẫn chưa có bất kỳ thần hồn cấm chế cũng không có quỷ đả tường tà khí tồn tại chính là một tòa đạo quan có thể ở nước cảm thấy bất phàm hắn chỉ là muốn tìm tìm một chỗ vượt qua ban đêm thuận tiện tiếp tục tu luyện thiên chiếu truy tung thuật đem thiên chiếu truy tung thuật để bạt đến viên mãn trạng thái nếu là viên mãn trạng thái thiên chiếu truy tung thuật cần làm có thể ung dung chuẩn xác dò xét đến còn lại một khối huyết linh ngọc chỗ đi tới trong đại điện tần phong tiện tay vung lên một luồng tật phong càng quét trong nháy mắt công phu thu dọn ra sạch sẽ gọn gàng một góc sau đó ngồi khoanh chân tiến vào tu hành bên trong đương nhiên tần phong một phần linh hồn bao phủ toàn bộ đạo quan một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay hắn đều có thể ngay đầu tiên tỉnh lại tu luyện thiên chiếu truy tung thuật cực kỳ cao minh dính đến thiên địa đại thế tồn tại may mà tần phong l ĩ n h n g ộ thế giới đại thế ẩn chứa vô tận thiên địa cũng có thể từ đó lột phân ra thiên chiếu truy tung thuật huyền diệu chỗ đương nhiên trọng yếu nhất là tần phong chính là thiên tâm đạo thể nhận thiên rơi xuống đất huyền diệu phi thường thời gian trong tu luyện chậm rãi vượt qua tất cả thường thường vững vàng chỉ có ty nhờ cơ gió nhẹ thổi qua mang đến một chút tiếng vang trên trời tháng từ từ leo lên chỗ cao nhất dường như một cái cự đại nguyệt bàn tản ra nhu hòa mà sáng ngời q u a n mang vung vai lớn đem thiên địa cũng dắt lên một tầng hào quang màu bạc tần phong đột nhiên mở hai mắt ra một đôi mắt ở trong bóng tối lấp lánh có thần thần dị phi thường nghiêng đầu hướng về đạo quan nhập khẩu nhìn lại chân nguyên trong cơ thể chậm rãi vận chuyển nã mờ ở tình trạng giới bị đạp đạp tiếng bước chân chuyển đến từ đại môn phương hướng đi vào một người tiếng bước chân mười phần nhẹ nhàng nhưng tựa hồ lại không ngại tiếng bước chân bị người phát hiện tần phong tập trung nhìn lại đi tới là một người dáng vẻ bất phàm khuôn mặt tuấn lãng thanh niên giữa hai lông mày có một vệ sắc bén khí tước nhìn quanh trong lúc đó mơ hồ có kiếm khí biểu lộ mà ra hiển nhiên thanh niên này là một người kiếm khách tại này cỗ sắc bén kiếm ý bên trong mơ hồ có một vệ nhàn nhạt sắc khí cực kỳ yếu đ ớt nếu không phải tần phong thần hồn c ư ờ n g đại nắm giữ thế giới đại thế vẫn đúng là không cách nào cảm thấy đến cái này một vệ sắc khí có người đến thanh niên kiếm khách cảm thấy được trong đại điện dị dạng ánh mắt rơi vào góc trên tần phong trên thân mi sơn d ù n g mình không phải là bọn họ ngươi là ai một cái quá đường t ầ n phong bình tĩnh trả lời từ thanh niên kiếm khách trên thân cảm giác được một luồng phi phạm khí tức làm nên còn chưa đạt đến vô thượng cảnh thực lực như vậy cũng là không cần quá mức lưu ý chỉ là từ hắn từng nói ngược lại là có mấy phần cần lưu ý có người đến bọn họ khó nói thanh niên kiếm khách cùng người hẹn ở cái này rách nát đạo quan nhưng vì sao muốn hẹn ở cái này rách nát đạo quan cái này một tòa đạo quan bên trong tựa hồ không có vật chân quý chỉ có đặc thù chỉ có cái kia một tôn đại đạo dễ chịu vô thượng thiên tôn rách nát tựa nở dê thần tòng thần xem bên trên thật có quỷ quyệt lực lượng lưu động quỷ giới thông đạo lấy tần phong bây giờ thực lực ngược lại là có thể miễn cưỡng phán đoán ra một chỗ có hay không có gì thế giới thông đạo hắn có thể kết luận cái này một tòa tựa nờ dê thần tuy nhiên để lộ ra chỗ kỳ lạ lại không có đi về dị thế giới thông đạo tựa hồ là một loại nào đó thai họa lực lượng lưu lại mà thôi đi ngang qua thanh niên kiếm khách ánh mắt chìm xuống nhìn c h ầ m c h ầ m tần p h o n g ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nơi này thế nhưng là ít g i ấ u chân người ngay cả là tu sĩ cũng không sẽ tới chỗ này nói đi ngươi là ai trương diệp ngươi tới ngược lại là thật sớm một đạo tiếng cười vang lên đi vào một người dáng dấp phổ thông trung niên nam tử mặc trên người quần áo màu xanh lục có vẻ hơi kỳ lạ từ nơi này một người đàn ông tuổi trung niên trên thân thần phong cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc mê vụ xâm lâm thần phong liếc mắt trung niên nam tử trong lòng hơi đậu từ người đàn ông trung niên này trên thân hắn cảm ứng được một luồng khá là khí tức quen thuộc cái này một luồng khí tức cùng lúc trước lưu xa vượt đụng tới mê vụ xâm lâm trưởng lao ứng thiên hà có mấy phần chỗ tương tự đối phương cũng là tới từ mê vụ xâm lâm một cái mê vụ xâm lâm tu sĩ cũng tới đến cái này một tòa rách nát đạo quan người này là ai trung niên nam tử cũng phát hiện tần phong tần phong trên thân khí tức mịt mờ mà ngay cả hắn đều không thể nhận ra cảm giác nói là đi ngang qua thanh niên kiếm khách trương diệp nói đi ngang qua trung niên nam tử hơi run run đi ngang qua nơi này đạo quan nếu không phải biết được nơi này là thủ ứng triệu minh cũng không sẽ tới chỗ này đi ngang qua lại là một thanh âm vang lên một tên toàn thân bao phủ hát bảo khí tức mở mịt nam tử kỳ dị đi tới thanh âm trầm thấp mà ma nhờ me hướng về tần phong phương hướng nhìn lại cái này một tòa đạo quan từ lâu bị thua mấy chục năm căn bản không người đến mà lớn quỳnh núi chỉ là phổ thông một ngọn núi rừng vẫn chưa có địa phương đặc t h ủ đi ngang qua cần làm sẽ không lựa chọn nơi này đi ngươi vì sao sẽ đến nơi này đi ngang qua t ầ n phong vẫn như cũng là bình tĩnh nói lúc trước vốn là muốn tìm tìm một chỗ vượt qua ban đêm hơn nữa đi ngang qua thời gian không tên bị đạo quan hấp dẫn vì vậy trực tiếp ở chỗ này tu hành đến không nghĩ tới một cái đạo quan dĩ nhiên đi tới ba tên tu sĩ mà từ ba người trên thân có cảm giác đến bất phàm khí thức đều có nửa bước vô thượng cảnh trình độ cho dù là không thể so hồng phu nhân cũng cách biệt không xa hiện tại nên xử lý như thế nào trương diệp hỏi giết ứng triệu minh trong mắt hàn mang loại lên ta cũng không nghĩ thế nơi bị phát hiện người này khí tức mịt mờ không biết thực lực làm sao mà trụ vương gia sắp đến không nên khinh cử vọng động hắc bảo tu sĩ trầm giọng nói ba người t h ầ n hồn truyền âm trao đổi đột nhiên trong lúc đó thiên địa âm khí đại thắng quỷ q u y ệ t t à phân tràn ngập tứ phương dần dần bao phủ toàn bộ đạo quan thế giới duy nhất pháp sư truyền hai có l o g i thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm năm mươi bảy trụ vương gia tí tí tách tách Từ đạo quan n ở âm binh n mượn g đường. đường âm nhờ đến me. mà Tiếp lanh tạ ác ủy quyệt khó lường cũng không phải là như vậy chiêng chống huyên thiên âm ỉ cảnh tượng nhiệt náo mà ở bên ngoài có một luồng cực kỳ mạnh mẽ cực kỳ đáng sợ khí tức xuất hiện để tần phong đều không thể không lưu ý lên đó là một luồng thế thiên địa đại thế hiển nhiên ngoại giới tồn tại đáng lẽ là vô thượng cảnh vô thượng cảnh tần phong trong lòng khẽ động ở cái này rừng sâu núi thẳm bên trong dĩ nhiên có thể đụng tới vô thượng cảnh tồn tại thật đúng là kỳ lạ nhưng lại đến hắn nghe được một cái sắc bén thanh âm trụ vương gia gia lâm thanh âm mười phần sắc bén giống như một cái lao thái giám trụ vương ra tới đi ra ngoài nếu trụ vương ra đến vậy trước tiên vương tha người này t r ư ơ n g diệp ba người lập tức đi ra đạo quan trụ vương ra t ầ n phong ánh mắt khẽ động hiếu kỳ với danh xưng này đại hạ vương triều thật có hoàng thất vương thất tồn tại có vương ra thế nhưng đại hạ quốc họ vì là tự thực sự không phải là trụ chưa bao giờ từng xuất hiện một cái trụ vương ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào ra ngoài xem xem tần phong đi ra đi bước ra đạo quan tri cửa âm phong trong nháy mắt bao phủ tới để hắn đều cảm giác được một luồng lạnh leo khí t ứ c lấy hắn thể phách cơ hồ là không nhìn nóng lạnh nhưng này cô âm lãnh khí tức để hắn cả người khe run lên có thể thấy được hàn khí quỷ dị cùng bất phàm tập trung nhìn một lát trong bóng tối chiêng trống h u y ê n ngày tới ngọn nguồn bất quá là bô nở người tiểu đội an mặc cảnh xuân tươi đẹp một người gõ cái chiêng một người b ù n t r ồ n một người thổi kèn s ô nạ một người lôi kéo nhị hồ dung nhan cực kỳ quái dị như là nhân loại rồi lại như là một loại nào đó động vật dẫn đầu thì là một con ăn mặc quan phục hầu tử xấu xí dáng dấp trên thân khí tức nhưng không có chút nào kém đặt đến chân ngã cảnh viên mãn t ầ n g thứ ở một nhóm quái dị tồn tại mặt sau thì là nổi lơ lửng một cái vàng d ự ợ c hiệu hiệu sóng yên biển lặng có nhàn nhạt hàn khí từ trong kiệu tuôn ra cực kỳ quỳ dị trương diệp ứng triệu minh quách phong liếc mắt đi ra tần phong trong mắt xẹt qua một vệ hàn ý lại đều không có lựa chọn động thủ bất luận người nào cũng không thể ở trụ vương ra trước mặt động thủ bằng không coi là bất kính làm quan phục hầu tử khoảng cách đạo quan không đủ hai mươi mét vị trí dừng lại chiêng trống kèn xô nạ tiếng cũng đều dần dần ngừng lại hàn khí nhưng không có một chút nào dừng lại vương gia mục đích đến đến hầu tử mở miệng chính là tần phong nghe được lao thái giám thanh âm ừ m t ừ trong tiệu truyền đến thâm trầm thanh âm đầy dây khí tức quỷ dị lần này càng thêm một người thật đúng là hiếm thấy hiếm thấy trụ vương gia người này xông vào nơi này có hay không đáng chết trương diệp ngữ khi phát lệnh do hỏi có thể tiến vào nơi này nói do cùng ta có duyên từ đây về sau cung phụng ta chính là có thể thu được vinh hoa phú quý hưởng thụ tất cả trụ vương ra trong khi nói chuyện từ trong tiệu bay ra một kiện đồ vật lơ lửng ở tần phong trước mặt lấy về cung phụng đi người muốn tất cả cũng có cơ hội lấy được tần phong đánh ra trước mắt đồ vật chính là một tôn pho tượng đồng tàu pho tượng chính là một bộ ác quỷ giáng dấp mặt mũi hung dữ khuôn mặt dữ tợn nhất là một đôi mắt mơ hồ có khiếp người quang mang tồn tại tà thần thần phong trong lòng hơi đ ộ n g lập tức biết được cái này trụ vương g i a tình huống trụ vương g i a chính là một tôn tà thần không biết đến từ chính nơi nào tà thần lại cùng đồng dạng tà thần không giống nhau hắn đi là cao đoan lộ tuyến đồng dạng tà thần truyền bá tín ngưỡng mọi người đều có quyền được học bất kỳ người nào cũng có thể dân chúng tầm thường có thể tu luyện tu sĩ cũng là có thể mà trước mắt cái này trụ vương ra chỉ là tìm kiếm định phong tu sĩ tà thần thu được tín ngưỡng chi lực càng là cường đại tu sĩ mang đến tín ngưỡng chi lực đều sẽ càng ngày càng khủng bố càng ngày càng kinh người như một tên chân ngã cảnh tu sĩ tín ngưỡng vượt qua ngàn vạn cái người p h ạ m bình thường tín ngưỡng tần phong cũng không có lấy lấy tà thần pho tượng mà là yên tích nhìn tà thần pho tượng con mắt quang mang lưu truyền lên ta chỉ riêng phun trào tản ra một luồng quỷ quyệt hấp dẫn lực lượng hấp dẫn lấy trong lòng người tham nghiệm hóa thành một tôn thần bí mật chi bảo nhưng tần phong tâm thần kiên định thần hồn cường đại làm thế nào có thể chịu đến như vậy hấp dẫn không hề bị lay động tính cách không tệ vậy thì đợi được ngươi nhìn thấy ta cho bảo vật cũng sắp trở thành ta tin đồ cung p h ụ n g ta trụ vương g i a cũng không có bởi vì tần phong động tác mà tức giận ngựa khí vẫn như cũ là lãnh đạm một luồng tà khí từ trong t i ệ u mãnh liệt mà ra quỷ dị khí phô thiên cái điệm xèo manh hất mở một vệ hào quang lướt tầm ầm ra cắm vào trong lòng đất sắt lục khí tức khí tức tà ác tràn ngập thiên khắp nơi bao phủ khắp nơi kinh người cực kỳ nếu nhiều một người mới vậy thì dành cho tân nhân đặc thù chiếu cố đi kiếm này tên là ma sát chính là một cái hạ phẩm đạo khí đây là các ngươi hôm nay đoạt được ai có thể đủ đạt được kiếm này chính là về người nào sở hữu một thanh trường kiếm màu đen nghiêng cắm vào mặt đất toàn thân là màu đen trôi kiếm là g i ữ tợn yêu ma hình tượng một luồng khiếp người khí tức từ trên trường kiếm tràn ngập ra ma sát hạ phẩm đạo khí t r ư ơ n g diệp ứng triệu minh quách phong hô hấp đều có chút gấp gáp đạo khí hạ phẩm đạo khí cho dù là ở siêu phàm trong thế lực cũng cực kỳ hiếm thấy đạo khí a t r ư ơ n g diệp quách phong hai người chưa bao giờ tiếp xúc qua đạo khí nhưng cũng biết hiểu đạo khí cường đại cùng kỹ năng ứng triệu minh làm siêu phàm thế lực mê vụ xâm lâm một thành viên từng trải qua mê vụ xâm lâm nội đạo khí biết được đạo khí cường đại có thể các loại đạo khí không phải là mình có thể chia sẻ không nghĩ tới trụ vương gia dĩ nhiên cung cấp đạo khí dĩ vãng trụ vương gia cung cấp quá đỉnh phong siêu phàm tuyệt học nửa bước đạo khí đạo đan đạo phẩm chân thuốc các loại cũng không có một kiện đồ vật có thể cùng đạo khí giá trị cùng so sánh thời gian này ba người trái lại vui mừng tần phong xuất hiện t ầ n phong xuất hiện mới có đạo khí khả năng hạ phẩm đạo khí ma sát kiếm tần phong ánh mắt rơi vào hạ phẩm đạo khí ma sát kiếm trên thân con ngươi bên trong quang mang lưu động làm tiến vào thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ gặp qua trung phẩm đạo khí thiên lân kiếm tự thân cũng là nắm giữ đạo khí thạch tháp đối với đạo khí có thể nói là rất có một phen hiểu biết trước mắt một thanh này ma s á t kiếm s á t thực thuộc về hạ phẩm đạo khí chỉ là trong đó s á t khí ma tính quá nặng nếu là lâu dài sử dụng không có thích hợp chi phương pháp tất nhiên chịu đến sát khí ma tính ảnh hưởng cái này trụ vương ra có được đạo khí đồng thời đem đạo khí lấy ra làm khen thưởng không biết lai lịch thân phận rốt cuộc là loại tình huống nào quỷ giới tu sĩ ma giới tu sĩ thân cấp lựa chọn trình tự kích phát lựa chọn một rời đi nơi này tiêu g i a o thiên địa khen thưởng bắt tinh vật phẩm lựa chọn hai tham dự tranh cướp ma sắt kiếm cướp giật ma sắt kiếm khen thưởng cựu tinh vật phẩm khen thưởng lựa chọn tam đánh chết trụ vương gia khen thưởng một cấp n g u y ệ t cấp khen thưởng thế giới duy nhất pháp sư truyền hài có l o d i c thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vợ phụ siêu bựa chương ba trăm năm mươi tám giết n g ư ơ i trong đầu truyền đến thần cấp lựa chọn trình tự thanh âm lại một lựa chọn xuất hiện điểm này để tần phong hơi run run huyết linh ngọc kim long lệnh lựa chọn ra hiện đón lấy trình tự kích phát đều sẽ trở nên cực kỳ khó khăn không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên xuất hiện một lần trụ vương gia ma sát kiếm lấy cái này hai cái đồ vật tồn tại thật có khả năng kích phát trình tự tiến hành lựa chọn cước đoạt ma sát kiếm đánh chết trụ vương gia tần phong tự hỏi hai cái lựa chọn hai cái lựa chọn đại diện cho hoàn toàn khác nhau khen thưởng một cái là cựu tinh khen thưởng một cái là một cấp n g u y ệ t cấp khen thưởng cho tới trực tiếp ly khai tần phong cũng không có ý định này lại không nói hạ phẩm đạo khí ma sát kiếm tồn tại trụ vương g i a tồn tại để hắn lưu ý chỉ cần trình tự lựa chọn liền để hắn có hành động động lực một cái bát tinh khen thưởng có thể không có đồ vật gì một cấp n g u y ệ t cấp khen thưởng tần phong ánh mắt rơi vào đánh chết trụ vương ra khen thưởng bên trên Đánh chết trụ một một cấp cấp vậy ư được thưởng. ơ n chính nguyệt khen g gia cái có cấp cấp thể là một một v thương đương với mở ra đạo phẩm đồ vật. đương đạo đồ với Vậy mở phẩm ra cảnh xuân tươi đẹp bô nở cái tồn tại tu vi giống như vậy chỉ là chân ngã cảnh tiền kỳ t ầ n g thứ quan phục hầu tử cũng chỉ là chân ngã cảnh viên mãn t ầ n g thứ không phải là đối thủ duy nhất phiền phức chính là trụ vương gia thực lực tần phong đánh giá vàng dự kiệu nhìn như tôn quý kiệu đi làm cho người ta một loại âm lãnh cảm giác mà kiệu ẩn chứa một luồng quỷ q u ệ t lực lượng linh hồn vô pháp dọ xét vì vậy khó có thể dò xét đến trụ vương ra khí tức khả năng đủ cung cấp ma sát kiếm như vậy hạ phẩm đạo khí hơn nữa để t r ư n g diệp ứng triệu minh quách phong cái này ba tên nửa bức vô thượng cảnh tồn tại cung phụng thực lực cần làm không kém hơn nữa lúc trước thiên địa đại thế tình huống đáng lẽ là đạt đến vô thượng cảnh t ầ n g thứ cho tới đạt đến loại nào t ầ g độ liền không được biết b ă n g vào ta thực lực hơn nữa thân pháp đạp tinh truy n g u y ệ t cho dù là không địch lại muốn an toàn ly khai cần làm không có bất cứ vấn đề gì hiện tại trình tự nhân tính hóa nhiều mặc dù cái này một lựa chọn chưa hoàn thành huyết linh ngọc kim long lệnh nhiệm vụ vẫn có thể mang tới đến phong phú khen thưởng h u ố n hồ bằng vào ta bây giờ thực lực cho dù là cựu tinh siêu phảm tuyệt học trợ giúp cũng là cực kỳ hữu hạn ế u như có thể được một môn đạo công cho dù là sơ giai đạo công đối với ta thực lực đều là tăng lên cực lớn thần phong trong lòng tâm tư chuyển động chính là quyết định lựa chọn tam vàng d ự c kiệu lơ lửng không ngừng có hàn khí từ trong đó phun ra tràn ngập tứ phương toàn bộ đêm đen nhiệt độ cũng phảng phất tiến vào tịch nguyện t r o n g trời đông giá rét ma sát kiếm chính là các ngươi lễ vật người nào thu được ma sát kiếm chính là có thể trở thành ma sát kiếm chủ nhân động thủ đi theo trụ vương gia thanh â m hạ xuống bốn phía linh khí đột nhiên bắt đầu dập dởn t ừ n g đạo mạnh me khí tức quét sạch tứ phương kinh động đàn trương diệp ứng triệu minh quách phong ba người toàn bộ bùng nổ ra tự thân lực lượng khí thế đáng sợ từ ba người bọn họ trên thân m a n động bao phủ thiên địa d u n g động đêm đen trương diệp thân hình nhất động như kiếm đồng dạng bay lượn chụp vào ma sắt kiếm làm một tên kiếm khách trương diệp sở trường là kiếm pháp cũng muốn có được nhất ma sắt kiếm một thanh này hạ phẩm đạo khí nếu là có mê mội sắt kiếm hắn tất nhiên không ke mở hơn vô thượng cảnh tiền kỷ tu sĩ đừng hỏng ứng triệu minh k h á c quát một tiếng một đạo hư hảo quang màu xanh lục từ trong tay hắn khóe động mà ra mục tiêu cũng không phải là ma sắt kiếm mà là trương diệp trương diệp đưa tay trộm một cái một thanh tam xích thanh phong xuất hiện trong tay kiếm quang lưu chuyển sát khí mười phần chính là một thanh đạt đến nửa bước đạo khí cấp bậc bảo kiếm trường kiếm vẩy một cái một đạo sắc bén kiếm mang trong nháy mắt bắn nhanh hướng về u hảo quang màu xanh lục đem u hảo quang màu xanh lục ngăn cản hạ xuống lại đến trường kiếm vạch một cái một đạo sắc bén kiếm khí phá núi trả nguyệt giống như vậy thẳng hướng cái kia tới gần m à sát kiếm quách phong quách phong cảm ứng được kiếm khí lạnh lùng rên một tiếng một luồng ngập trời hắc khí từ trên người hắn b ộ c phát ra chúng kích hướng về cái kia sắc bén kiếm khí ngăn trở sắc bén kiếm khí mà từ hắc bào bên trong một con xấu xí đại thủ vươn ra cái này một cái tay mọc đầy các loại quái dị đường vân như là bị đốt cháy quá một dạng đại thủ bên trên tuân ra ngọn lửa màu đen mang theo hơi thở lạnh như băng quỷ dị cực kỳ bàn tay hướng về một bên vỗ tới ngọn lửa màu đen phun trào có giống như r ắ n độc đốt hướng về ứng triệu minh ứng triệu minh ánh mắt dùng mình một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay trường kiếm chuyển động trong lúc đó mơ h ổ có rừng cây vang lên sàn sạt lên hóa thành màu xanh đậm kiếm quang bình chướng ngăn trở ngọn lửa màu đen trương diệp quách phong ứng triệu minh ba người từ lâu quen biết đều là đạt đến nửa bước vô thượng cảnh t ầ n g thứ đối với đối phương năng lực hết sức rõ ràng trong lúc nhất thời ai cũng vô pháp ai lại biết đối phương vô pháp đạt được mà s á t kiếm tần phong bình tĩnh mà nhìn ba người cử động ba người thực lực s á c thực không tầm thường nhưng cũng chỉ là như vậy thôi ba người thực lực cùng so với hồng phu nhân muốn kém hơn một chút đ ạ t đến lúc trước vân châu phủ thiết huyết tướng quân hạng chiếu t ầ n g thứ chỉ bất quá công thả bên trên rõ ràng cùng so với hạng chiếu phải cường đại một cấp độ trật thi triển công phu đều là đạt đến cựu tinh siêu phàm tuyệt học t ầ n g thứ mà quách phong nắm giữ ngọn lửa màu đen chính là một loại cực kỳ quỷ dị hỏa diễm uy lực của nó không thua với tam mội chân hỏa ba người này muốn phân ra thắng bại e sợ không phải là một chuyện đơn giản tần phong trong lòng âm thầm một đạo Trận hướng về vàng rực tiệu nhìn lại từ trương diệp ba người động thủ sau vàng rực trong tiệu trụ vương ra liền duy trì một loại cực kỳ lạnh nhạt thái độ không nói một lời chỉ có hẳn khí từ trong đó phun trào mà ra bô nở tên tướng mạo kỳ lạ cảnh xuân tươi đẹp dừng lại khuya chiên gõ trống liền có vẻ mười phần h ờ h ữ n g hoàn toàn là không quản không để ý phảng phất không thấy được trương diệp ba người giao thủ cho tới quan phục h ầ u tử một đôi đậu xanh lớn nhỏ con mắt hiếu kỳ đánh giá trương diệp ba người cử động quá một hồi lại ngẩng đầu lên hướng về tần phong nhìn lại v â h g n h năng lượng tùy ý trương diệp ứng triệu minh quách phong ba người lẫn nhau lui về phía sau mà đi làm ba cái vị trí yên tĩnh nhìn ma sát kiếm trong nháy mắt tiếp theo ba người lần thứ hai động thủ nhằm phía ma sát kiếm ngươi vì sao không đi tay từ v a n g rực trong tiệu đột nhiên truyền ra trụ vương ra thanh âm thanh âm như sợi tơ một dạng bay về phía tần phong ta đối với ma sát kiếm không có hứng thú tần phong nhàn nhạt nói Kiếm khí khí hoài, phẩm ma này trong tuy thể tựa có có đó hạ h đạo ồ không đối ơ Trương hơi n giản.、E、sợ, được kiếm này người, cũng đem chịu đến người không chế đi. Diệp, ứng triệu minh, quách phong ba người thân hình nhiên ngưng nhưng như người Bọn tin tưởng, lấy mình có thể nhịn nhất định có thể đủ hóa giải ma sát kiếm nội giật kiếm đi. Diệp, triệu lại, kiếm. giải kiếm E đem sợ, sau sát sát được đột đủ đ cướp chịu chế quách khắc cũ có có khí. một ma ma ma là lấy họ thể thể hóa ba Ồ, đối với ma s á t kiếm không có hứng thú trụ vương ra tựa hồ không có bởi vì tần phong nói mà tức giận hắn rõ ràng nhân tâm tham lam vậy ngươi đối với cái gì cảm thấy hứng thú giết ngươi tần phong ánh mắt dùng mình một lồn u g mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt như núi l ử a bạo phát giống như vậy mãnh liệt mà ra thế giới duy nhất pháp sư truyền hai có l o g i thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm năm mươi chín một kiếm do n g ư ờ i khí thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần hóa thành một lồn u g mạnh mà ma nhờ mẹ kình phong cuốn tới trong nháy mắt oanh kích ở t r ư n g diệp quách phong ứng triệu minh ba người trên thân đem ba người trực tiếp cho chấn đều ộ động n Trương diệp, Quách Phong, ứng minh người biểu hiện đống nhiên biến đổi, kinh ngạc, chấn động nhìn g mở. triệu Diệp, biểu đổi, Quách ba v phía tần Phong. Ba Tần người đ ề là nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ thực lực kinh người nhưng bây giờ lại bị một cái xa lạ tu sĩ cho khí thế chấn động mở cái này quá mức kinh người lại nghĩ lên tần phong vừa mới nói trong lòng ba người ngơ ngác giết trụ vương gia người này thật là có đảm lúc trước đi tới rách nát đạo q u a n cũng không chỉ là trương diệp quách p h ò n g ứng triệu minh ba người mà là có ba y người bị phá bại đạo quan kỳ lạ khí tức hấp dẫn vào lúc đó trong bảy người có một người bước vào vô thượng cảnh tu vi bất phàm trụ vương gia xuất hiện cùng hôm nay thái độ cơ hồ là một dạng dành cho mọi người pho tượng đồng tàu để mọi người cung phụng tín ngưỡng có thể mỗi một người đều là một phương cường giả há sẽ dễ dàng cung phụng người khác mà ở trụ vương gia lấy ra một hồ lô đạo phẩm đan dược lòng tham chiếm thượng phong lựa chọn ra tay ba y người đối với trụ vương gia ra tay muốn đem trụ vương gia trên thân hết thể đều cướp đi kết quả là đau đớn thế thảm chỉ có trương diệp quách phong ứng triệu minh cùng với một gã khác nửa bức vô thượng cảnh tu sĩ sống sót vô thượng cảnh cương giả bị trụ vương gia cho chém giết liền thân hồn cũng khó khăn trốn vận rủi bị trụ vương gia thiêu đốt hồn đăng chịu đến muôn đời đốt cháy quả đắng trụ vương gia vẫn đưa ra cung phụng tín ngưỡng đồng thời cho bô nở người một hồ lô đạo đan để mọi người ly khai tên kia nửa b ư ớ c vô thượng cảnh tu sĩ cách ra rách nát đạo quan không lâu sau tử vong trương diệp quách phong ứng triệu minh ba người ở về sau được trụ vương gia các dô nở dê như chỗ tốt đột phá đến nửa b ư ớ c vô thượng cảnh cũng dần dần tán thành trụ vương gia cung phụng tín ngưỡng vào trụ vương gia một khi trụ vương gia muốn tới đến bọn họ liền có thể thông qua pho tượng đồng thau biết được lần n à y đến gặp phải tần phong thật không nghĩ đến tần phong lại như lúc trước bọn họ một dạng chặn đánh giết trụ vương gia cái này hoàn toàn là muốn chết tần phong khí thế thật là cường đại nhưng khi đó trong bảy người tồn tại một tên vô thượng cảnh a còn có ba tên nửa bước vô thượng cảnh cho dù là hạ đẳng siêu phàm thế lực cũng có thể xóa đi hừ t r ư ơ n g diệp nhẹ nhàng hừ một cái giống như là nhìn người chết nhìn tần phong n g n g cùng xem thường trụ vương gia cách cái chết không xa ai lại muốn chết một người ứng triệu minh nhẹ nhàng thở dài chết chắc quách phong nói tần phong chậm rãi bước ra từng bước từng bước hướng về ma sát kiếm đi đến z ế t t a v a n g dựng trong t i ệ u truyền đến tiếng cười người có năng lực này sao thử một lần chẳng phải sẽ biết tần phong ánh mắt tiến tĩnh từng bước từng bước hướng về ma sát kiếm đi tới dĩ nhiên đi tới ma sát kiếm trước mặt đối với tần phong đi tới ma sát kiếm trước mặt trương diệp ba người cũng không hề động thủ ngược lại tần phong cũng sẽ chết ở trụ vương ra trong tay ma sát kiếm đều sẽ lần thứ hai trở thành bọn họ đồ vật hà tất ở cái này thời điểm lựa chọn động thủ c h í c h í Quan phục hầu phục tần ử phát sinh chít chít tiếng vang, thân hình đột nhiên nhất như tiếng đột lướt t giống vang, động, có giống như quỷ mị m ẩm ra. Hầu u trào v g trong lúc đó, xuất hiện từng lên lúc hiện bén xuất đạo trào sắc đó, phong thẳng hướng tần phong. Tần hướng phong. phong lãnh đạo mắt nhìn quan phục hầu tử một tay nắm lấy ma sắt kiếm tòng ma sắt kiếm bên trong truyền g a sắc ý ma niệm điên cuồng tràn vào tần phong cơ thể bên trong c h i ế m cứ lấy ý hắn biết muốn đem hắn ma hóa cho mèo tần phong lãnh đạo mở miệng ở lúc trước được kim hồn thú con mắt thời gian chính là có như vậy yêu ma hóa tế ngộ sau đó ở trong động ma lĩnh mộ thôn vệ huyết đồng thời gian cũng có được loại này dấu hiệu nhưng bây giờ hoàn toàn không thấy loại này gãy tay mạnh mẽ thần hồn lôi thần đoán thân quyết đều là khắc chế yêu ma hóa thủ đoạn tần phong rút lên ma sát kiếm tiện tay vung lên ma sát kiếm rời khỏi tay như mũi tên đồng dạng đâm chúng quan phục hầu tử đồng thời đem mang bay bắn về phía vàng rực t i ệ u vàng rực trong t i ệ u một đạo quỷ quyệt lực lượng xuất hiện đánh chúng quan phục hầu tử và ảnh quan phục hầu tử nổ tung ra ma sát kiếm bắn vào vàng dược kiệu bên trong yên tĩnh lại trương diệp quách phong ứng triệu minh ba người biểu hiện nhất thời biến đổi thán phục với tần phong thủ đoạn cùng quả đoán thực lực như vậy cho dù là cùng so với lúc trước vô thượng cảnh tu sĩ cũng là không kém rút lên ma sát kiếm đánh chết quan phục hầu tử bắn kiếm tiến vào vàng dược kiệu làm liền một mạch mây bay nước chảy ngay cả là ba người đều vô pháp làm được như vậy tầng thứ nhưng tần phong hành động này hoàn toàn khiêu khích trụ v ữ n g ra chắc chắn phải chết h ả o thủ đoạn v a n g d ự c trong tiệu truyền đến chủ vương gia thanh âm mang theo nồng đậm khen ngợi như vậy đối thủ vậy thì do ta tự mình ngươi giải quyết cũng cho ta tín đồ biết được ta là không người có thể mạo phạm mạnh chậm rãi đánh ra một luồng kinh người hàn ý tử trong đó phun trào liền không gian đều giống như muốn bị đông ta mị khí tức cùng so với lúc trước càng hơn mấy phần mơ hồ có gào khóc thảm thiết bên trên từ tứ phương vang lên trong bóng tối như có vô số con mắt chú ý nơi này rồi lại không nhìn thấy bất kỳ tồn tại tần phong hai con mắt hơi chìm xuống tập trung hướng về cái kia vàng rực tiệu nhìn lại từ vàng rực trong tiệu cho ra một trên người mặc áo mãng bảo màu vàng n ó n g trung niên nam tử chính là nhân loại hình tượng ngũ quan đoan chính diện mạo tuấn lãng nhất là đôi mắt kia làm cho người ta một loại cao cao tại thượng bệ nghệ thiên hạ cảm giác trung niên nam tử thân hình kiên cường khí vũ hiên ngang một tay cầm ma sát kiếm ma sát kiếm s ắ c ý ma niệm hoàn toàn thần phục với trung niên nam tử phía dưới an an ổn ổn ở nơi này là một cái yêu mà thai h o a hoàn toàn là một cái tuyệt thế bá giả trụ vương gia trụ vương gia trụ vương gia trương diệp quách phong ứng triệu minh ba người cung kính nói cùng so với năm đó nhìn thấy trụ vương gia trên thân khí thế càng thêm kinh khủng ở nước trong lúc đó có một luồng vương giả khí tức trụ vương gia tần phong đánh giá trụ vương gia ngược lại là cùng tưởng tượng có mấy phần ra vào vốn tưởng rằng trụ vương ra đáng lẽ là dường như pho tượng đồng thau giống như vậy chính là một cái mạ non răng nanh ác quỷ lại không nghĩ rằng là dáng dấp như vậy đáng lẽ là chưa từng hiện lộ chân thân nếu như ngươi muốn giết bản vương bản vương giống như ngươi mong muốn đến đây đi đậu thủ trụ vương ra hai tay thả lỏng sau lưng ba khí nói ồ thần phong lông mày nhữ lại vậy ta sẽ không k h á c h khí thần phong lăng không nắm chặt hát sơn thương xuất hiện trong tay đan đ i ể n thế giới lục tôn chiếc thần đỉnh màu vàng nóng chấn động một luồng mênh n g ô n g hùng hồn phun trào kinh người cực kỳ lôi thần đoán thân quyết kim giáp lực sĩ luyện lực pháp hai người toàn bộ khai hỏa một luồng đáng sợ lực lượng ở cơ thể bên trong lưu động vận chuyển toàn thân rót vào trong h á c sơn thương bên trong bước chân nhất động thân hình giống như lưu quang lướt tầm ầm ra trong chớp mắt liền là xuất hiện ở trụ vương ra trước mặt thiên long chiến kích phi long kích trường thương xẹt qua một cái thần bí độ cong mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang vọng cựu tiêu nương theo mà đến là một con thần long hư ảnh quấn quanh ở hát sơn thương bên trên nhất kích đ ố n g nhiên lấy ra thế giới duy nhất pháp sư truyền hài có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương 360, bản tướng kim đỉnh chân công lôi thần đoán thân quyết kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thiên long chiến kích phi long kích hầu như có thể nói là tần phong tầm thường trạng thái ma nhờ mẹ nhất nhất kích như vậy nhất kích ngay cả là thiên địa quỷ thần có cảm giác đến sợ hãi c h ụ vương ra đồng tử co rụt lại ma sát kiếm nhanh chóng nâng lên một luồng kinh người ma khí mãnh liệt mà ra c u ố n quanh ở ma sát kiếm bên trên một kiếm nên đón làm vang lên tiếng đột nhiên vang lên hóa thành một luồng đáng sợ ba động hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi c h ụ vương ra thân thể chìm xuống nhanh chóng lùi về sau mà ở phía sau hắn vàng dự kiệu căn bản không thể chịu đựng ở này c ô đáng sợ lực lượng vỡ ra được hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng thu lấy liên lui lại mấy chục mét khoảng cách trụ vương gia phương mới dừng lại cổ tay run run rẩy rẩy t ừ n g đạo vẩy màu đen từ từ bám vào ở trên lòng bàn tay ngầm đầu lên hướng về tần phong nhìn lại ánh mắt âm trầm cực kỳ trụ vương gia thần phong nhàn nhạt mắt nhìn trụ vương gia ngươi cảm thấy thế nào được trụ vương gia biểu hiện âm trầm lại không có từ dung mạo hình dáng từ lần trước ra tay ngươi làm một cái duy nhất đáng giá để bản vương ra tay đã như vậy bản kia vương sẽ không k h á c h khí trụ vương ra trên thân khí thế càng ngày càng kinh người vô tận ma khí từ trên người hắn mãnh liệt mà ra mang theo từng tia từng tia hàn ý tại này cố ma lệnh khí ảnh hưởng phía dưới mặt đất bị đông sau đó nứt ra có thể thấy được ma lệnh khí khủng bố trụ vương ra bước ra một bước thân hình như mị cấp tốc hướng về tần phong tới gần ma sát kiếm vừa nhấc một luồng la nhờ le ho sát cờ bắn ra một kiếm chém giết mang theo không có gì không sát khí tước tần phong ánh mắt hơi chìm xuống nắm chặt trong tay hát sân h ư ơ n g trường thương nhất động như d ò n g đồng dạng nhanh dò xét mà ra nhất kích đập vỡ tan ma sát kiếm kiếm mang lập tức tần phong tay trái vừa nhấc đại la thủ hấn đ ô n g dưng mà hiện t r o n g rất sống động thủ hấn từng cái đường vân đô huyền diệu phi thường một trưởng mang theo vô cùng tư thế hướng về trụ vương gia bỗng nhiên vô tới trụ vương gia thấy thế ma sát kiếm nhất chuyển kiếm khí kinh thiên một đạo kiếm khí màu đen s ô n g thẳng tới chân trời đem đại la thủ hấn chặt đứt ra tùy theo trong mỹ hệ nz nói lẩm bẩm ma sát kiếm trên sát khí càng ngày càng khủng bố một kiếm lấy ra có vô số quỷ quái thai họa gào thét tiếng chuyển đến hóa thành e sợ hắc khí trùng kích hướng về tần phong tinh h ỏ a thần chỉ tần phong một chỉ điểm ra tinh h ỏ a cảnh giới mang theo khủng bố khả năng rơi vào kiếm khí màu đen bên trên ẩm ẩm nổ tung ra nên có thể lượng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán thời gian tần phong bước chân một điểm triển khai mị ảnh vô hình thân hình hai bên trái phải trong lúc đó quỷ dị khó lường trong n g á y mắt lần thứ hai đi tới trụ vương ra trước người hát sơn thương đập ầm ầm ra liền hư không cũng phảng phất sụp đổ hát sơn thương chiêu kiếm này tuyệt phẩm linh khí vốn là lấy trọng lượng là chủ kinh người cực kỳ hơn nữa tần phong kim giáp lực sĩ luyện lực pháp lực lượng đạt đến một cái đáng sợ mức độ cho dù là nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ cũng không thể chịu đựng ở tần phong hát sơn thương nhất kích liền chính thức vô thượng cảnh tu sĩ có cảm giác đến cực kỳ đau đầu trụ vương ra con ngươi bên trong quang mang lạnh leo ma sát kiếm lần thứ hai vạch một cái kiếm khí lưu chuyển trong lúc đó như là đánh ra minh giới nhập khẩu vô số khí tức tạ ác dâng trào ra quấn quanh ở ma sát kiếm bên trên ngăn chở hắc sơn thương nhất kích làm lại là sắt thép và chạm đòn nghiêm trọng từ hắc sơn thương bên trên truyền đến đáng sợ lực lượng để trụ vương g i a thân thể run lên mặt đất cũng trong nháy mắt nước da nhưng một đôi mắt càng ngày càng âm lãnh càng ngày càng tạ ác trụ vương g i a thân thể dần dần phát sinh biến hóa da rẻ từ từ chuyển hóa thành màu xanh đen sắc bén hàm răng từ miệng khang bên trong lộ ra đến mang theo từng tia từng tia trọc khí trên đỉnh đầu có một đôi màu xanh đen sừng ác m à xuất hiện trương diệp quách phong ứng triệu minh ba người đứng ở một bên người xem song phương chiến đấu ba người thực lực tuy nhiên không bằng tần phong trụ vâng ra có thể trở thành nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ nhãn lực sức lực vẫn có một ít khi nhìn thấy tần phong cử động thời gian ở bên trong lòng phi thường kinh ngạc kinh người như vậy tốc độ như vậy dọa người lực lượng ngay cả là bọn họ ra tay toàn lực đều vô pháp đỡ lấy đáng sợ như vậy nhất kích thật là đáng sợ lực lượng người này rốt cuộc là người nào như vậy lực lượng không biết trụ vương gia ứng đối ra sao làm trương diệp ba người đồng tử co rụt lại kinh ngạc mà nhìn cái kia bị đánh bay mà ra trụ vương gia trụ vương gia bị một người tu sĩ cho đánh bay đây cũng quá quá kinh người người này là vô thượng cảnh tu sĩ trương diệp d o hỏi trên thân không có vô thượng cảnh tu sĩ loại kia cùng thiên địa hợp nhất khí tức cho nên không phải là vô thượng cảnh tu sĩ chỉ là hắn lực lượng mạnh mẽ quá đáng bình thường vô thượng cảnh tu sĩ đều không có loại này lực lượng ứng triệu minh nói ứng triệu minh làm siêu phàm thế lực mê vụ xâm lâm bên trong một thành viên đối với vô thượng cảnh tu sĩ hiểu biết cùng so với trương diệp quách phong hai người rõ ràng rất nhiều trụ vương ra ở hạ phong quách phong trầm giọng nói người này thực lực vậy mà như thế được Trương nói, người nói người ứng triệu minh nói trụ vương gia muốn hiện ra bản tướng quách phong nói hô hô trụ vương gia truyền ra nồng nặng tiếng hít thở dường như một loại nào đó g i ữ t ậ n giống như dạ thú một đôi quỷ quyệt trong mắt quang mang đột nhiên loay lên tay trái một quyển từng tầng nổ ra v â n ảnh hư không nổ tung khủng bố lực lượng chấn động thiên địa giống như hướng về tần phong từng tầng oanh kích mà đi tần phong mắt dùng mình bước chân một điểm đạp tinh truy n g u y ệ t cấp tốc lùi về sau tránh thoát cái kia khủng bố một quyển chật bước chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hóa thành bản tướng trụ vương gia cùng thanh đồng ác quỷ pho tượng giống như đúc trên người đối phương khí thế cùng so với lúc trước phải mạnh mẽ hơn nhiều mà cỗ này đáng sợ lực lượng ngay cả là tần phong đều không thể không than thở chính mình thế nhưng là tu luyện lôi thần đoạn thân thể quyết kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng tiên hơn nữa thôn phệ quá huyết nhục l i n h quả mới có có thể so với vô thượng cảnh trung kỳ thậm chí vô thượng cảnh hậu kỳ lực lượng nhưng đối phương lực lượng không cần chính mình nhỏ yếu thậm chí muốn siêu việt một chút thật sự là đáng sợ nhìn thấy ta bản tướng ngươi cũng nên chết trụ vương ra lạnh lùng mở miệng tay cầm ma sắt kiếm một kiếm đông nhiên đánh xuống một đạo ư u quang kiếm khí như là phá ra hắc cá một dạng hóa thành nửa tháng đồng dạng quan mang thẳng hướng tần phong thiên long chiến kích phi long kích tần phong không kịp nghĩ nhiều triển khai phi long kích nhất kích đột nhiên lấy ra, mang theo tiếng rồng âm ẩm âm, âm một tiếng thần phong bay ngược cổ tay chấn động hổ khẩu ở nước vỡ tan đối phương lực lượng phối hợp mê m ộ i sắt kiếm o à i đổ y xa tờ vô thượng cảnh t r ù n g kỳ tu sĩ cùng so với tần phong ở thiên môn thế giới nhìn thấy hạo nhiên thư viện ngọc minh phong đều muốn đến cường đại dưới một kiếm chết trụ vương gia trầm giọng nói là nên phân g i a thắng bại tần phong ánh mắt t h i ê n tĩnh một luồng kỳ diệu khí tức từ trên người hắn tái hiện ra hóa thành mênh mông thiên địa cảnh tượng thế giới đại thế thế giới duy nhất pháp sư t r u y ệ n h à i có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm sáu mươi mốt thiên địa đại thế phi long kích thiên địa sơ phân vạn vật bắt đầu một t o à rộng lớn thế giới thần bí từ tần phong trên thân ẩn ước mà hiện mang theo thiên địa vô cùng n h ậ t n g u y ệ t vô tận khí tức thần bí thuộc về thiên địa đại thế khí t ứ c theo thế giới đại thế xuất hiện tần phong khí thế hồn nhiên biến đổi càng ngày càng cường đại một đôi con mắt màu đen d ạ n g n ơ i rực rỡ ẩn chứa thần quang hát sơn thương nắm chặt nơi tay tần phong thân hình đột nhiên nhất động đ ạ p nguyệt truy tinh nhảy một ca o y mà lên giống như thần linh thiên địa đại thế lực lượng cấp tốc rót vào trong hát sơn thương bên trên hát sơn thương tựa hồ khó có thể chịu đựng ở này cố đáng sợ lực lượng vang lên long long cường hát lực lượng để hư không cũng khẽ run phảng phất bất cứ lúc nào muốn vỡ tan thiên địa đại thế phi long kích tần phong mi sơn dùng mình đem tự thân lực lượng ngưng luyện đến cực hạn chấn áp lại hát sơn thương khống chế lại cái này một cố cường đại lực lượng nhất kích giống như thần long kinh thiên xét qua chín tầng m â y đỉnh bệ n g h ệ vạn cổ bầu trời y đ ồ n g nhiên trùng kích mà xuống thiên địa phảng phất chỉ có đòn đánh này thế gian phảng phất chỉ có một thương này tu sĩ đ ặ t đến vô thượng cảnh chính là có thể l ĩ n h ngộ nắm giữ thiên địa đại thế thông thường mà nói vô thượng cảnh tu sĩ trên thân sẽ tồn tại thiên nhân hợp nhất kỳ diệu khí tức cho dù là có chỗ ẩn ấp cũng khó có thể ẩn tàng này cỗ thiên nhân hợp nhất kỳ diệu vì vậy ứng triệu minh chắc chắc tần phong cũng không phải là vô thượng cảnh tu sĩ bởi vì tần phong trên thân vẫn chưa có thiên nhân hợp nhất thiên điệu đại thế khí tước nhưng lúc này tần phong trên thân hiện lên mà ra thiên điệu đại thế lệnh người biểu hiện chấn động thiên điệu đại thế ứng triệu minh trận to mắt con mắt hắn b ờ nờ đạch nhất định phải tần phong không phải là vô thượng cảnh tu sĩ nhưng bây giờ cái này thiên điệu đại thế lại giải thích như thế nào mà tần phong thiên điệu đại thế tựa hồ khác với tất cả mọi người làm siêu phàm thế lực mê vụ xâm lâm một thành viên ứng triệu minh từng trải qua vô thượng cảnh tu sĩ thiên điệu đại thế mê vụ xâm lâm vô thượng cảnh tu sĩ đồng dạng vì là vô tận rừng rậm cũng có vạn thiên kiếm vực có thể như tần phong như vậy vì là một tòa mênh mông thiên địa chưa từng gặp khổng lồ như vậy như vậy vĩ đại thiên địa đại thế hiếm có nghe thấy ngược lại là nghe nói vũ hoàng thiên địa đại thế chính là sơn hải giới đồng thời lấy tự thân thiên địa đại thế sáng tạo ra bí cảnh sơn hải giới nhưng đây chỉ là nghe đồn thôi lấy thế giới thiên địa vì là thiên địa đại thế đối với thiên địa lĩnh ngộ phải đem là dạng gì kinh n ờ i đối với thế gian vạn vật lý giải muốn bao nhiêu sao tinh thâm vừa mới có thể làm được làm một tên nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ ứng triệu minh b ư ớ c kế tiếp chính là đột phá vô thượng cảnh đối với thiên địa đại thế có đủ đủ hiểu biết thiên địa đại thế y theo công pháp y theo đối với thiên địa vạn vật lĩnh ngộ tạo thành vì vậy mê vụ xâm lâm vô thượng cảnh tu sĩ đại đa số là vô tận rừng rậm đây là bọn h ắ n công pháp đặc thù quyết định một cái thế giới thiên địa vì là thiên địa đại thế khó nói đối với thiên địa thế gian vạn vật l ĩ n h nộ g được kinh người như vậy t ầ n g thứ thiên địa đại thế trương diệp con ngươi bên trong chạy bắn ra một đạo kiếm ý ứng triệu minh ngươi không phải nói người này cũng không phải vô thượng cảnh tu sĩ vì sao nắm giữ thiên địa đại thế quách phong trầm giọng vừa hỏi hắn xác thực không phải là vô thượng cảnh tu sĩ ứng triệu minh nói trên người hắn vẫn chưa có thiên nhân hợp nhất khí tức không có thiên nhân hợp nhất khí tức trương diệp nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong đánh giá kinh ngạc nói khó nói hắn lấy chân ngã cảnh cảnh giới lĩnh ngộ được thiên địa đại thế cái này hơi bị quá mức kinh người từ xưa tới nay ai có thể đủ làm được đại hạ hoàng thất theo như l ồ n đại vũ hoàng đã từng làm được quá ứng triệu minh nói nhưng này quá mức không thể tưởng tượng nổi dù sao vũ hoàng năm đó là dạng gì thiên túng kỳ tài không người có thể so sánh chúng ta không thể tùy tiện đụng tới một người liền có có thể so với vũ hoàng thiên phú nếu như không phải là lấy chân ngã cảnh lĩnh ngộ thiên địa đại thế vậy cũng chỉ có một khả năng khác đối phương là đạo tri cảnh tu sĩ ngươi cảm thấy hắn sẽ là đạo tri cảnh tu sĩ quách phong nói đạo tri cảnh ứng triệu minh khen nói một tiếng chật lắc đầu đạo tri cảnh cái kia là cỡ nào cường đại cảnh giới toàn bộ đại hạ cựu châu thế giới đều là hiếm như lá mùa thu tồn tại như đối phương thật sự là đạo tri cảnh tu sĩ hoàn toàn một chiêu là có thể miễu sát trụ vương gia mà không cần như vậy có thể một tên chân ngã cảnh tu sĩ có kinh người như vậy tu vi lĩnh ngộ thiên địa đại thế chính là đáng sợ đến mức nào dù cho ba người kia quái vật cũng không có thiên phú như vậy đi v â n v ứng triệu minh ánh mắt lấp lóe tầm mắt rơi vào tần phong hát sơn thương bên trên kinh hô lên hắn là tần phong t ầ n phong t ầ n phong t r ư ơ n g diệp quách phong ngữ khí đều là biến đổi t ầ n phong loại gì kinh người một cái tên lấy sức một người đánh bại ta mở cái vô thượng cảnh tồn tại một người trong đó hay là hạo nhiên thư viện ngọc minh phong ngọc minh phong cường đại bọn họ là biết được như người trước mắt thật sự là tần phong cũng là có mấy phần khả năng c h ụ vương ra một đôi tà ác đôi mắt quan g mang lấp lóe chấn động với tần phong cường đại cỗ này to lớn đại thế phun trào mà đến liền hắn đều cảm giác được không tên sợ hãi một luồng mánh liệt cảm giác nguy cơ từ cơ thể bên trong không ngừng tuân ra vô pháp áp chế vô thượng cảnh vô thượng cảnh trung kỳ sao c h ụ vương ra trong lòng ngơ ngác vốn định muốn thuần phục một người lại có thực lực đáng sợ như thế cơ thể bên trong ma khí c ủ ô n c ủ ô n một luồng trí hàn khí tức tiêu tán liền không gian cũng phảng phất muốn bị đông ma sát kiếm bên trên ma khí ngập trời s ắ t ý hung hăng liền thiên địa cũng ở vào một loại tuyệt đối s ắ t ý ma niệm bên dưới chết trụ vương ra rít gào một tiếng ma sát kiếm bỗng nhiên hướng về tần phong chém g i ế t m à đi hai thế kiếm khí mang theo vô cùng ma khí vô tận s ắ t ý liền hư không cũng phảng phất cắt chém thành hai nửa để thế gian vạn vật cũng thần phục với một kiếm bên dưới Nhất thương. Một kiếm. đương n nhiên、300m. Thiên địa đại thế phi long kích, chính là tần phong g thế phi kích, đại m. địa là c ờ giờ n nhất đoạn. thiên dung nhập vào phi long kích trong vòng, lượng lần, nhiên đến công trình đến tần phong giờ thực lực, ngay cả là vô thượng cảnh trùng kỳ tu sĩ cũng có thể trọng g gấp đại địa đại đề đâu đạt đạo độ. bạt Lại phi phối thủ thế kích chỉ hợp thực thể h Lấy cấp tu t vào lực lực, là y bây mửa dĩ bậc vô kỳ cả có ư sĩ thậm chí đ á nhiên chết. h Đương n n à y chiêu duy nhất phiền phức chính là tiêu hao quá mức kịch liệt vô luận là đối với thần hồn vẫn là đối với với chân nguyên đều là rất lớn tiêu hao lấy tần phong chân nguyên hùng hồn thân hồn mạnh mẽ trình độ nhiều nhất chỉ là ba phát thôi thiên địa yên tĩnh chỉ có nhất thương một kiếm lại đến như vũ trụ khai hích giống như vậy ẩm ẩm nổ tung ra khủng bố lực lượng hướng về bốn phía khóe yếu động mà đi phá hủy tất cả lớn ẩm ẩm t ừ n g đạo nước ra cây cối sụp đổ đạo quan tổn hại đại địa băng liệt trở nên tàn tạ khắp nơi trước kia còn xem như hoàn chỉnh lớn quỳnh núi biến thành một mảnh tàn b ạ chi sơn lâm cũng lột bỏ giống như vậy lộ ra từng đạo kinh người vết rách lưu lại lực lượng lệnh người không dám tới gần cho tới t r ư ơ n g diệp quách phong ứng triệu minh ba người tại này c ố lực lượng dưới tác dụng từng cái từng cái đánh bay rời xa lớn quỳnh núi đứng lơ lửng trên không ngơ ngác nhìn cái kia bị gần như phá hủy lớn quỳnh núi trận mắt n g o ắ mồm lựa chọn đã hoàn thành khen thưởng một cấp n g u y ệ t cấp khen thưởng thế giới duy nhất pháp sư truyền hài có l o d i c thế giới rộng lớn bố cũng tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm sáu mươi hai huyết linh ngọc ba động trong óc truyền đến trình tự tiếng nhắc nhở tần phong chậm rãi từ giữa khoảng không rơi vào đứng ở đó vỡ thành vô số mảnh vỡ trên mặt đất nhìn trước mắt tất cả đồng tử hơi c o rụt lại đây là thiên địa đại thế phi long kích lực lượng quả nhiên là kinh thế hai tục cùng so với hắn trong dự liệu con nờ muốn cường đại phương xa mặt mũi hung dữ trụ vương ra ngã trên mặt đất máu tươi không ngừng từ trên thân phương ra cơ thể bên trong lại càng là có một luồng mạnh me lực lượng như d ồ n g đồng dạng tàn phá b ờ bãi khó khôi phục ở trụ vương ra bên người ma sát kiếm sen vào đống đá vụn tần phong vỗ giữa không trung đem ma sát kiếm vỗ vào trong tay một luồng ma niệm sát ý từ từ hướng về tần phong t u ô n tới hắn h ừ lạnh một tiếng một luồng bá đạo lực lượng tràn vào trong đó làm kinh sợ sát ý ma niệm sau đó đem ma sát kiếm vứt vào đến thạch tháp bên trong một cái đạo khí giá trị liên thành mặc dù đây là một thanh ma kiếm cũng đều có phi phạm giá trị tần phong không cần không có nghĩa là những tu sĩ khác không thể sử dụng lấy ma sát kiếm phẩm cấp đổi lấy một môn đạo công cũng có thể đáng tiếc đạo quan tần phong quay đầu lại nhìn một lát đạo quan dĩ nhiên bị hoàn toàn phá hủy ở c ư ờ n g đại như thế lực lượng trùng kích phía dưới nếu như có thể bảo tồn hoàn hảo đó mới là có chút quái lạ sau đó nhìn chung quanh một chút bốn phía nơi này đã hủy không thích hợp qua đêm ân đổi chỗ khác đi tần phong ngẩng đầu quét mắt giữa không trung trương diệp quách phong ứng triệu minh ba người sau đó thân hình nhất động ly khai hủy hoại không thể tả chơi bóng núi trương diệp quách phong ứng triệu minh ba người đứng lơ lửng trên không ngơ ngác nhìn mặt trước tất cả làm tần phong ánh mắt quét tới ba người thân thể khẽ run lên không tên cảm giác được hoảng sợ nhưng thấy đến tần phong ly khai thở ra một hơi cái này một tôn sát thần ly khai cho dù là trụ vương g i a đều là đối với tay huống hồ là bọn hắn trụ vương ra chết trương diệp nhìn tàn tạ khắp nơi lớn quỳnh núi ngơ ngác hỏi đáng lẽ là chết quách phong thấp giọng nói khí tức hoàn toàn không có cơ thể bên trong lại càng là có một lồn u kinh người lực lượng ở tàn phá bừa bãi cho dù là lấy trụ vương ra thể phách ở mất đi khống chế bên dưới vô pháp hóa giải này cố lực lượng cái này tần phong thực lực càng cường đại đến trình độ như vậy như vậy nhất kích ghê sợ bình thường vô thượng cảnh tu sĩ đều vô pháp đỡ lấy chứ trương diệp lẩm bẩm nói e sợ đã đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ t ầ n g thứ quách phong suy đoán nói không ngay cả là vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ đều khó mà sẽ phát sinh kinh khủng như thế nhất kích ứng triệu minh trầm giọng nói mà cái này thời điểm tần phong chỉ là chân ngã cảnh mà thôi nếu là hắn đạt đến vô thượng cảnh cái kia đem là cỡ nào cường đại đúng vậy a chỉ là từng nghe nói nghe đồn vốn tưởng rằng là giả tạo nhưng hôm nay xem ra tất cả mọi người đánh giá thấp tần phong thực lực thực lực như vậy h ả là người bình thường có thể làm được cho dù là cùng so với ba người kia quái vật cũng cách biệt không xa trương diệp lẩm bẩm nói trụ vương ra chết lớn quỳnh núi hủy hết t h ể đều nên kết thúc ta nên ly khai sau này còn gặp lại quách phong nói hóa thành một đạo hát sắc lưu quang biến mất hừng là nên phân mở trương diệp cũng là ly khai ứng triệu minh nhìn cái kia phá toái lớn quỳnh núi trầm mặc không nói lấy mê vụ xâm lâm thực lực muốn bắt giết một cái trụ vương ra tự nhiên là có thể dù sao dị giới tà thần đăng báo mê vụ xâm lâm thế nhưng là có ban thưởng không ít nhưng trụ vương gia lấy ra đồ vật để tâm hắn động cho dù là đăng báo mê vụ xâm lâm bắt được trụ vương gia ứng triệu minh chiếm được đồ vật hữu h ạ mà cho dù là để trụ vương gia phun ra rất nhiều đồ vật cũng đều từ mê vụ xâm lâm tiến hành phân phối c h ẳ n g bằng thuận theo trụ vương gia từ trụ vương gia trong tay cướp đoạt đồ vật điểm này đối với hắn mà nói càng có chỗ tốt vì lẽ đó hắn mới không có thông chi mê vụ xâm lâm động thủ nhưng bây giờ trụ vương gia chết ở tần phong trong tay hết t h ể đều nên kết thúc lấy trụ vương gia thực lực thân thể nên còn có thể chống đỡ một quãng thời gian đem mang về mê vụ xâm lâm cần làm còn có nhất định khen thưởng ứng triệu minh ánh mắt nhất động lần thứ hai rơi vào mặt đất đem trụ vương g i a thi thể cho lấy đi mê vụ xâm lâm chính là chín đại siêu phàm thế lực c h i một thế lực cường đại tư nguyên phong phú nhưng gia đại nghiệp đại muốn để từng cái tu sĩ đều chiếm được dô y dào tư nguyên là khó có thể làm được cho dù là ứng triệu minh như vậy nửa bức vô thượng cảnh tu sĩ đều muốn nghĩ hết phương pháp đạt được tư nguyên vì lẽ đó h ắ n mới sẽ như thế làm đêm lạnh như nước yến tĩnh ngăn bình một tòa hoa viên bên trong một bóng người chậm rãi đi tới đi tới ven hồ nước đánh giá trong hồ nước mặt trăng bóng dáng theo sóng nước nhộn n ạ o thần bí cổ lão trăm ngàn năm trước trên trời mặt trăng là như vậy hàng vạn năm trước mặt trăng cũng là như thế trăm vạn năm trước minh nguyệt vẫn như cũ là treo cao nhân loại tu sĩ tuy nói theo tu vi đầy bạn thọ mệnh cũng là gia tăng thật lớn thế nhưng là muốn đạt đến trăm vạn năm tháng ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ đều khó mà làm được c ư ờ n g đại như vũ hoàng như vậy nhân vật cũng đều biến mất ở lịch sử dòng nước lũ bên trong nam tử vươn tay ra trên tay có một cái đỏ như máu ngọc bội ngọc bội có nhàn nhạt quang mang lưu c h u y ể n từng tia từng tia huyết khí tràn ngập mang theo mùi máu thanh quỷ dị cực kỳ đoạn n à y thời gian đến huyết linh ngọc ba động trở nên rõ ràng rất nhiều khó nói sẽ có chuyện gì phát sinh là còn lại huyết linh ngọc tới gần nam tử nhữ mày trước đi tới vân châu thời gian huyết linh ngọc cũng sản sinh ba động đáng lẽ là tới gần với một khối khác huyết linh ngọc mới sẽ phản ứng chẳng qua là ban đầu có chuyện quan trọng muốn tiến hành xử lý vô pháp bận tâm huyết linh ngọc bây giờ cái này thời điểm xuất hiện lần nữa phản ứng như thế này cũng đáng lẽ là như vậy vậy sẽ là ai nam tử con ngươi bên trong quang mang thâm trầm cực kỳ bằng vào ta đối với huyết linh ngọc nghiên cứu trạng thái hoàn chỉnh phía dưới đáng lẽ là một cái đạt đến đạo khí tầng thứ bảo vật trong đó thậm chí ẩn giấu đi một môn cực kỳ mạnh mẽ công pháp nếu như có thể được hoàn chỉnh công pháp hay là đối với ta mà nói chính là về mặt thực lư cờ một cái đ ể bạn bất quá hiện nay còn có chuyện quan trọng cần xử lý c h ờ chuyện quan trọng xử lý đang tiến hành huyết linh ngọc dò xét hay là nên để tây môn chân ra tay nam tử khỏe miệng pha cờ hoa lên một vện nụ cười Chủ khác. Chuyện chuẩn cũng Còn còn cân nhắc cáo. nhân,、trong、đỉnh thanh khẽ tình thỏa nhân phương trong viện vang lên Nam đáng, an song. tuyển diện, vẫn còn ở cân nhắc ở trong. Giữ lại màu trắng âm dâu một tử tao trải, tròm láo giả báo gì? Giữ đã đã bài lại giả mày. màu quẩy y Sự bị ở ở ồ nam tử chân mày cau lại đoạn này thời gian có thể có người đến cửa đến có lao giả nói bạch vụ các cần số một thiên trải linh kiếm tông thiên hạ các dương gia đều cần xếp hạng thứ mười cửa hàng những người này ngày mai sẽ đích thân đến cửa đến b ã i phòng chủ nhân ta rõ ràng nam tử ánh mắt thiên tính nói còn lại cửa hàng có thể cần sắp xếp lao giả dò hỏi tất cả như c ũ đi nam tử trầm giọng nói nhưng lần này ba y trăm hai mươi quầy thoáng quản chế nghiêm ngặt một ít một ít bất nhập lưu liền không cần phải bỏ vào đến vâng lao giả khẽ vớt cảm thế giới duy nhất pháp sư c h u y ệ n h à i có l o g ì Thế tốt, giới rộng lớn, nờ bố cục v ở phụ siêu bựa. t rừng ư n Thiên Nhiên cổ Thụ、dừng、Cổ có có r cổ phía sau thôn phương chính là một tòa mười phần cổ láo lâm tử trong đó lại càng là có thiên n i ê n cổ thụ tồn tại mà thiên n i ê n cổ thụ từ lâu có linh tính hóa thành dã thần thiên n i ê n cổ thụ trước mặt có cái này một cái án đài án trên đài trưng bày một chút hoa quả hiển nhiên rừng cổ thôn thôn dân thờ phụng thiên n i ê n cổ thụ đem thiên n i ê n cổ thụ để làm thôn làng thủ hộ thần án đài một đầu khác tần phong xếp bằng ở cổ thụ trước vận chuyển kim đỉnh c h â n công thu nạp thiên địa linh khí khôi phục tự thân trạng thái tại sắp tảng sáng thời gian cuối cùng là khôi phục lại tám thành tám thành mặc dù không phải là cao cấp nhất trạng thái nhưng cũng có đủ đủ chiến lược tần phong mở hai mắt ra một đôi mắt lấp lánh có thần liết một vòng bốn phía c h ậ t thấp giọng nói cùng trụ vương ra nhất chiến để ta nghiệm chứng không ít đồ vật bằng vào ta bây giờ thực lực phối hợp thiên địa đại thế phi long kích ngay cả là vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ đều có thời cơ trọng thương thậm chí đánh chết t i ê n đề những n à y vô thượng cảnh tu sĩ không thể tới từ ở đỉnh phong siêu phàm thế lực đối với đỉnh phong siêu phàm thế lực thần phong vẫn có k i ê n g rẻ vạn phật tự vỗ vi đạo quan hạo nhiên thư viện thần pháp cung đại hạ hoàng thất tất nhiên là tồn tại đạo công tồn tại thiên địa đại thế phi long kích chính là bởi vì đạt đến đạo công cấp bởi quy lực vừa mới có thể đánh chết địch thủ nếu là đối phương cũng có được kinh người như vậy thủ đoạn chân nguyên kia trên cảnh giới t r ê n lệch liền biểu hiện ra ngoài ta tuy nhiên có thể trọng thương thậm chí đánh chết vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ nhưng tất cả dựa vào là thiên địa đại thế phi long kích nếu là thiếu như vậy thủ đoạn vậy cũng chỉ là cùng so với vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ không so cao thấp hiện tại chỉ có để bạn ta công kích thủ đoạn mới được mà ta hiện tại có hai cái đồ vật có thể để bạn ta thủ đoạn một cái ma sát kiếm một cái là một cấp nguyện cấp khen thưởng ma sát kiếm cũng không thích hợp ta có thể tìm tìm một chỗ đổi thành đạo khí trường t h ư ơ n g hoặc là đạo khí trường kích thậm chí đổi lấy thành đạo công cũng là không sai hiện tại chính thức đề bạn cần làm chính là một cấp nguyện cấp khen thưởng t h ầ n phong tâm niệm nhất động một cái phía trên in nửa tháng bảo dương lơ lửng ở trước mặt hiện ra nhàn nhạt nhu hòa ánh trăng Hy v ọ ngũ là lòng không sai đồ vật. Thần phong trong lòng hơi đậu, đánh đạo công, trong n g sai ra đồ đậu, Đạo vật. bảo hạc. hành đại thủ ấn đó ạ chạm Đạo đạo o vào phong thuật, thần thuật.、Đặc、thủ, đạo thạch. Ba cái đồ vật xuất hiện, một luồng tin tức tràn vào thần、phong、trong hiện, nguyên nguyên luồng lực cái đồ Ba c cái cơ bản tin tức Ba bản bị thần phong đã hiểu biết. tin hiểu đại đồ đã vật thần thủ phong Ngũ hành đại thủ đấn, đó là một môn cường đại công phạt thủ đoạn ngưng tụ kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực hóa thành cự đại thủ ấn giống như ngũ hành đại sơn chấn áp tất cả yêu ma t a i họa nguyên lực chạm thần thuật chính là một môn công phạt sắc bén đạo thuật có thể xúc động thiên địa nguyên lực hóa thành không có gì không chém phá hủy vạn vật đánh chém coi như là đại sơn cũng có thể ung dung cắt thành hai nửa uy lực kinh người đạo nguyên thạch có thể nói là linh thạch bản đ ộ đạt ẩn chứa cực kỳ kinh người linh khí đồng thời có đại đạo c h i lực thông thường mà nói là đạo c h i cảnh tu sĩ dùng để tu luyện đồ vật đối với đạo c h i cảnh trở xuống tu sĩ nếu là hấp thu đạo nguyên thạch lực lượng có trợ giúp cảm nộ thiên địa đại đạo tăng cao tu vi ba cái đồ vật cũng cực kỳ tốt cuối cùng thần phong lựa chọn nguyên lực trạm thần thuật rất đơn giản ngũ hành đại thủ ấn tuy nhiên cường đại lại càng là ẩn chứa ngũ hành c h i lực sinh sôi liên tục cường hãn tuyệt luân thế nhưng tần phong vốn là nắm giữ lấy đại la thủ ấn một môn đạt đến cựu tinh siêu p h à m tuyệt học tầng thứ công pháp cực kỳ không kém cho tới đạo nguyên thạch tần phong cũng không phải là vô thượng cảnh tu sĩ mà bây giờ đối với đạo tri chân ý lĩnh nộ còn thuộc về cực kỳ bất phàm trạng thái đạo nguyên thạch tạm thời chưa dùng tới nguyên lực chạm thần thuật là một môn cực kỳ mạnh mẽ công phạt đạo thuật có thể nói ở công phạt bên trên vượt qua ngũ hành đại thủ ấn đối với tần phong mà nói là một cái cực kỳ tốt thủ đoạn theo tần phong theo nguyên lực chạm thần thuật to lớn tin tức tràn vào tần phong trong óc l i ê n như là cái này một môn đạo thuật sáng tạo giả đang ngồi cùng tần phong sáng tạo cái này một môn công pháp tất cả mọi thứ rõ rõ ràng ràng triển hiện muốn viên mãn nắm giữ chỉ cần thời gian chính là có thể làm được nguyên lực chạm thần thuật mau chóng đem đề bạt đến cảnh giới tiểu thành uy lực đem so với lên tầm thường trạng thái phi long kích đều muốn đến cường đại thần phong khỏe miệng một phát lộ ra một vệt nụ cười tâm niệm lần thứ hai nhất động giao diện xuất hiện túc chủ thần phong cảnh giới chân ngã cảnh hậu kỳ thể chất thiên tâm đạo thể công pháp chân nguyên tu luyện c h i pháp kim đỉnh chân công đạo công đ ạ c nguyện truy tinh đại thành siêu phàm tuyệt học thiên long chiến kích viên mãn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 thôn vệ huyết đồng vũ khí lưu kim phi thiên truy hát sơn t h ư ờ n g đan dược thần nguyên đan đặc thù vạn hồn châu trường thanh sinh cơ m ộ c nhiệm vụ một dò xét huyết linh ngọc chỗ t ề tụ huyết linh ngọc khen thưởng cấp hai n g u y ệ t cấp khen thưởng hai đi tới nam hải t ề tụ kim long lệnh khen thưởng cấp hai n g u y ệ t cấp khen thưởng nhiệm vụ điểm một trăm năm mươi ồ tần phong ánh mắt rơi vào duy nhất một môn đạo công bên trên đạp n g u y ệ t truy tinh đạp truy tinh đạt đến đại thành cảnh giới. Cũng đúng, thời gian này đối với đạp nguyệt tinh thành cảnh giới Cũng quan gian này nguyệt tinh triển giới. truy truy thời với kế tiếp là tìm kiếm khối tiếp theo huyết linh ngọc chỗ tần phong triển khai thiên chiếu truy tung thuật kích phát huyết linh ngọc lực lượng một đạo đỏ như máu dây nhỏ từ huyết linh ngọc trên xuất hiện quấn quanh ở tần phong trên ngón tay một đầu khác thì là hướng về đông phương trong hư không mặt đông sao thần phong thu lên huyết linh ngọc đứng lên đang chuẩn bị ly khai lại quay đầu lại mắt nhìn thiên niên h cổ thụ mỉm cười đa tạ ngươi bảo vệ lấy ngươi trạng thái khoảng cách ngưng tụ linh thể cần làm không xa như vậy ta liền giúp ngươi một tay tần phong tay giơ lên vận chuyển thiên tâm đạo thể huyền liền diệu dẫn động đại đạo chi lực hội tụ thành một đạo linh tính quan g mang tuy theo đem cái này một đạo linh tính quan g mang chuyển vào thiên niên cổ thụ bên trên thiên nhiên cổ thụ run rẩy vô số lá cây từ bên trên lưỡng lờ hạ xuống một luồng kỳ dị khí tức từ thiên nhiên cổ thụ cơ thể bên trong xuất hiện cực kỳ huyền liền rượu đối với thảo m ộ t loại yêu ma chỉ có thể dựa vào bản năng hấp thu thiên địa linh khí nhật nguyện tinh hoa tới tu luyện trừ phi tu luyện ra linh thể vừa mới có thể từ bên trong đất trời cảm lộ được tu luyện c h i pháp lại một bước chính là biến hóa tân phong thì là trợ giúp gốc cây này thiên nhiên cổ thụ ngưng tụ linh thể nhiều nhất một tháng người lẽ ra có thể đem ngưng tụ linh thể hữu duyên chúng ta gặp mặt lại tần phong nở nụ cười từ thú sủng trong túi lấy ra đại dược chim bay lên không trung mà lên hướng về mặt đông bay đi thế giới duy nhất pháp sư chuyện hai có l o d i c thế giới rộng lớn bố cục tốt n ở vở phụ siêu bựa chương ba trăm sáu mươi bốn thu chân p h ư ờ n g thị xanh như mới r ử a bầu trời y gió nhẹ thổi mang đến từng tia từng tia cảm giác mát mẻ đại dược điểu theo gió phi hành chim bên trên tần h phong ngồi khoanh chân tu luyện lấy tu luyện nguyên lực c h ạ m thần thuật làm chủ lại dựa vào thiên chiếu truy tùng thuật tu luyện tần h phong chính là thiên tâm đạo thể cùng thiên địa cực kỳ tương thông tương hợp tư chất đạt đến một cái kinh người t ầ n g thứ như vậy trạng thái đối với bất kỳ công pháp l ĩ n h nộ cũng cực kỳ cấp tốc cho dù là một môn đạo thuật cũng là như thế ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh cuối cùng là đem nguyên lực c h ạ m thần thuật để bạt đến cảnh giới tiểu thành tần h phong ánh mắt lóe lên cái này ba ngày đến hắn đại đa số thời gian đều đang tu luyện nguyên lực c h ạ m thần thuật hơn nữa thiên tâm đạo thể tác dụng tu luyện tới cảnh giới tiểu thành cũng là bình thường cảnh giới tiểu thành nguyên lực c h ạ m thần thuật uy lực bất phàm vượt qua tần phong đại đa số thủ đoạn cho dù là cùng so với thiên địa đại thế phi long kích cũng chỉ là hơi kém một chút thôi đón lấy chính là cuối cùng một khối huyết linh ngọc tần phong sử dụng tới thiên chiếu truy tung thuật tìm kiếm lấy huyết linh ngọc chỗ đỏ như máu dây nhỏ hướng về phương xa hư không mà đi cùng so với tại thiên nguyên trong cốc triển khai ngưng tụ rất nhiều khoảng cách khối thứ ba huyết linh ngọc khoảng cách tựa hồ gần không đủ ngàn dặm chính là có thể chống đối huyết linh ngọc chỗ tần phong ánh mắt k h ẽ động điều khiển dưới thân đại dược đ i ể u tốc độ tăng nhanh mấy phần qua một đoạn thời gian phía trước là tần phong cảm nhận được phía trước có rất rất nhiều khí tức xuất hiện những khí tức này hay là cường đại hay là nhỏ yếu thuần thục rất nhiều cực kỳ hỗn tạp mà từ những khí tức này hỗn loạn hỗn độn trình độ đến xem cũng không phải là là tới từ cùng một cái thế lực mà như là rất nhiều thế lực hay là là tới từ không giống địa phương tu sĩ tụ tập ở cùng một nơi thần phong thu lên đại dược đ i ể u thân hình như điện bay lượn mà ra mười cái hô hấp về sau chính là đi tới một cái cự đại phường thị phía trên nhìn xuống phía dưới có khoảng mấy vạn dặm tiểu p h ư ờ n g thị nhân số rất nhiều đi đi lại lại nối liền không rước chỗ nằm sạp hàng ngay ngắn trật tự chịu đến một loại nào đó còn hạt tới chỗ này mỗi người đều là tu sĩ yếu nhất chính là luyện khí cảnh tu sĩ mà mạnh nhất cảm ứng bên trong có đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ cái này là tu chân phương thị